Mời các bạn cùng nghe phần 7 của chuyện trường tương tư. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Quyển 3, chương một gió đông giữa tỉnh thắm lỡ. Chuyên hút ghé qua tiểu nguyệt đỉnh thăm tiểu yêu thì thấy nàng đang ngồi theo túi thơm bằng vải lụa đen trước hiên nhà. Những bông hoa mộc tê xinh xắn, sống động kim tuyến lấp lánh. Tác phẩm sắp hoàn thành. Chuyên hút ngạc nhiên hỏi nàng khi mũi theo cuối cùng kết thúc. muội mà cũng hứng thú với mấy việc này sao? Một công đôi việc. Cách cầm kim khâu cũng rất quan trọng trong nghề y, nhất là khi khâu các vết thương. Chăm chỉ theo thùa, luyện cho đôi tay linh hoạt mềm dẻo, giúp giảm bớt đau đớn cho người bệnh. Còn mục đích thứ hai là gì? Tiểu yêu cười, đáp, muội muốn tặng quà cho cảnh Chuyên húc thoáng sững sờ, lúc sau hắn mới gạn hỏi. muội mụi quay lại với cậu ta. Tiểu yêu lắc đầu, chưa đâu, vậy thì chuyện này là thế nào? Chuyên húc trò túi thơm trên tay tiểu yêu. Lần trước đến thanh khâu, muội phát hiện thấy cảnh ốm rất nặng, nếu không chữa trị kịp thời e là không sống nổi trăm năm. muội và chàng bây giờ chỉ là quan hệ thầy thuốc người bệnh mà thôi. Chuyên hút trầm ngâm, gương mặt vô cảm, bình thản Tiểu yêu bỗng thấy trột dạ, nàng gọi. Kìa huynh, chuyên hút bật cười, dịu dàng bảo Mụi theo xong cái đó, hãy theo cho ta một cái túi thơm có hình hoa phượng, loài hoa mà cả hai chúng ta cùng yêu thích. Tiểu yêu hào phóng đáp. Vâng. Tiểu yêu đi thăm cảnh thấy chàng đang dần bình phục nàng rất hài lòng, vui vẻ khen hồ chân. Rất tốt, hồ chân thưa, thời gian qua, khí sắc của tộc trưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực các vị trưởng lão cứ tấm tắc khen ngợi tài năng y thuật của tôi. Tôi xấu hổ lắm, nhưng đành mặt dày đón nhận những lời khen ấy. Phần nửa công lao thuộc về cậu mà, tiểu yêu đưa túi thơm theo hoa mộc tê cho cảnh, bên trong là một viên thuốc đã bọc kín hổ phách. Nàng nói... Viên thuốc này dùng để phòng khi nguy cấp, có thể giúp chàng duy trì sự sống trong một khoảng thời gian ngắn. Với thân thế hiền hách và tài y thuật cao minh của mình, tiểu yêu cũng chỉ chế ra được một viên thuốc nhỏ xíu như vậy, có thể thấy viên thuốc này đáng quý nhường nào. Cảnh trân trọng đón nhận và nói, nàng đừng lo ta sẽ cẩn trọng, tiểu yêu thở than, ngày nào chưa giải quyết triệt để thì em vẫn chưa yên lòng. Phần lớn thời gian ta sẽ ở chỉ ấp chỉ khi nào cần xử lý công việc của họ tộc mới về nhà. Tiểu yêu gượng cười, thế là tốt nhất, không muốn nàng tiếp tục phiền lòng về những chuyện đó nữa cảnh hỏi. Nàng ở chơi ngũ thần sơn có vui không? Tiểu yêu tươi cười, cha em thời trẻ chắc chắn là một gã ham chơi, bất chỉ. Tài câu cá, nướng cá của cha đều khiến em bội phục. Rõ ràng là cha tinh thông mọi lối ăn uống vui chơi. Tiểu yêu trò chuyện với cảnh thêm một lúc thì ra về. Tuy không muốn xa nàng, nhưng cảnh không giữ nàng ở lại, được thế này chàng đã mãn nguyện lắm rồi. Về đến tiểu nguyệt đỉnh, nhớ lời hứa với chuyên húc tiểu yêu bắt đầu phát họa hình hoa phượng trên vài lụa. Chuyên húc đến thăm nàng, thấy trong phòng bầy la liệt đủ loại họa tiết về hoa phượng, hắn bật cười. Tiểu yêu nói, muội không giỏi vẽ, huynh giúp muội một tay đi. Chuyên húc tỏ ra giận dối. Ta không vẽ, mụi theo hoa mộc tê cho cảnh có bảo cậu ta phát họa không. Mụi tặng quà cho ta thì phải tự tay làm từ đầu đến cuối mới thể thiện thành ý. Tiểu yêu vừa bực vừa buồn cười. Huynh thật khó chịu, thôi được muội sẽ tự vẽ. Chuyên hút đứng sau lưng xem tiểu yêu phát họa, được một lúc thì không chịu nổi. Mũi thật kém cỏi hắn cầm tay tiểu yêu, hướng dẫn nàng cách vẽ. Chỗ này đưa nhẹ thôi, cổ tay thả lỏng mềm mại một chút. muội đang vẽ hoa phượng chứ có phải cây phượng đâu. Chuyên hút vừa dậy vừa mắng, lúc đầu tiểu yêu còn cười khì khì, sau thấy hắn mắng mò chẳng nể nang, nàng tức khí bôi mực lên mặt hắn. Truyên Húc vừa né vừa cười, vẫn tiếp tục châm chọc tiểu yêu. Nhìn muội xem, từ bé đến lớn vẫn chứng nào tật nấy, không chịu nhận mình kém cỏi. Huynh thì giỏi giang lắm, nhà người ta anh trai lúc nào cũng nhường nhịn em gái, đằng này, huynh lúc nào cũng xét nét bắt bẻ. Huynh dậy dỗ có đến nơi đến chốn không mà chê muội kém. Hai người đấu khẩu, trêu đùa vui vẻ. Hoàng đế đi ngang qua cửa sổ cũng dừng lại, mỉm cười. Ngài như lại trông thấy hai đứa trẻ nô đùa rộn ràng dưới gốc phượng năm xưa. Từ ngày xương ý tử trận và con dâu ngài tự vẫn trước mặt chuyên húc, chỉ sau một đêm chuyên húc đã già dặn hơn rất nhiều trong mắt thằng bé ẩn chứa vẻ sắc lạnh. Nó trở nên thận trọng kiệm lời như người lớn, chỉ khi ở bên cạnh tiểu yêu nó mới lại giống như một đứa trẻ. Nhiều năm trôi qua trải bao nguy nan, vẻ sắc lạnh được giấu kín ở mọi nơi mọi lúc mọi tình huống, không ai không thấy bất cứ biểu cảm vui buồn nào trên gương mặt chuyên húc. Lúc nào hắn cũng ôn hòa, điềm nhiên, bình tĩnh. Nhưng khi ở bên tiểu yêu, hắn lại được làm một đứa trẻ tinh mịch, vô tư lử. Hoàng đế thở dài, tiểu yêu và chuyên húc đều là ruột thịt của ngài, ngài đâu nỡ khiến đứa cháu nào phải chịu thương tổn. Nhưng sự đời xưa nay vốn chẳng thể vẹn toàn. Ngài âm thầm tự hỏi, phải chăng ta đã già nua? Năm xưa, giặc càn đến chân thành, hiểm nguy rình dập thứ phía ta nào có bồn trồn, không yên như thế này. Hoàng đế lại thở dài thêm một chặp rồi cất bước đi khỏi. Buổi tối tiểu yêu nằm trên giường, vừa suy ngẫm về ý ánh và hầu, vừa mân mê viên ngư đan tím. Dưới ánh đèn, viên ngư đan lấp lánh trong suốt tỏa ra thư ánh sáng êm dịu. san hô vừa buông màn giúp tiểu yêu vừa tùm tìm cười. Tiểu yêu chừng mắt với cô ấy. Em cười vụng gì thế? Dạ không em có cười gì đâu. Em chỉ cảm thấy viên ngư đan tím này thật quý hiếm. Trước đây, em từng thấy một viên ngư đan màu đỏ, nhưng không được lớn và trong suốt như viên ngư đan này. Ta cũng từng thấy một viên ngư đan đỏ rất bự, bự hơn cả viên này, và còn rất đẹp nữa, trong veo, không mảy may vẩn đục. San hô trêu chọc, nếu vương cơ thích chỉ chỉ việc nói với tộc trưởng tộc Đồ Sơn. Tiểu yêu lườm san hô, san hô le lưỡi treo lại. Vương cơ nghỉ thôi, em tắt đèn nhé. Ừ, san hô tắt đèn Minh Châu đặt trong vỏ sò căn phòng chìm vào bóng tối. Tiểu yêu, yêu vẫn cầm viên ngư đan trên tay và khép mắt lại, nhưng trong đầu nàng bỗng hiện lên câu chuyện trên biển năm xưa. Lần đó, nàng và cảnh ngồi bên nhau suốt đêm trên thuyền, nhưng ngoài chuyên hút, không ai trong đám bạn để ý đến. Phân tích kỹ mới thấy, phong lòng không mấy để tâm chuyện nam nữ, nên hẳn là hắn không nghĩ ngợi nhiều. Hình duyệt mải mê với chuyên hút, cũng không còn tâm trí nghĩ chuyện khác. Chỉ còn hầu và ý ánh có lẽ, đêm đó, bọn họ đã lén lút gặp nhau. Thời điểm ấy cảnh vừa trở về chưa bao lâu, rất có thể ý ánh và hầu đang giận nhau, ý ánh muốn chọc tức hầu nên mới tỏ ra ân cần, dịu dàng với cảnh như vậy. Tiểu yêu thở dài khe khẽ thì ra, ngoài phong long, mọi người đều mang tâm tư riêng, nên không ai để ý đến sự khác lạ của ai. Hôm đó, hầu là người quay lại thuyền sau cùng. Hắn cưỡi ca kình, dễ sóng, lướt đi trên biển ngược chiều bóng tịch dương, sau đó còn lượn vòng vòng quanh thuyền, rồi ra tay giết ca kình trước mặt mọi người để moi lấy ngư đan. Viên ngư đan đỏ trói, lấp lánh, nhìn vào lóa cả mắt, khiến một kẻ đã chán trường ngọc quý như hình duyệt cũng phải trầm trồ. Nàng ta thèm khát muốn con nó, mở lời xin sỏ, nhưng bị hầu từ chối. Tuy không thèm khát nhưng tiểu yêu cũng lấy làm tò mò, nàng hỏi xem đó là thứ ngọc quý gì. Cảnh hiểu tâm tư nàng, mới tặng cho nàng viên ngư đan tím này. Trong số 3 cô gái trên thuyền chỉ có ý ánh từ đầu đến cuối không hề tỏ ra có hứng thú với viên ngư đan ấy, thậm chí cô ta không buồn nhìn nó. Điều này rất lạ lùng, nhất là với tính cách của ý ánh. Cô ta không buồn đến xem, không phải vì không thích viên ngư đan, mà vì cô ta biết rằng, nhất định Hầu sẽ tặng nó cho mình. Hầu ra tay giết cá kình, đoạt lấy ngư đan quý hiếm hệt như cách một con trống dũng mãnh giết con mồi trước mặt con mái, để biểu thị sức mạnh và bày tỏ lòng yêu với con mái. Trong bóng tà dương rực rỡ. Gã trai cưỡi ca kình lướt đi trên mặt biển, với thân hình vạm vỡ, tráng kiện, vẻ hào sàng, oanh liệt toát lên nét nam tính hấp dẫn và quyến rũ chết người, đã khiến ý ánh xốn sang, mê mẩn. Kỳ thực hầu đang xỉ nhục cảnh bằng một cách rất đỗi đê tiện. Hắn muốn chứng minh với người vợ chưa cưới của cảnh, rằng hắn mạnh hơn cảnh, và không nề hà chinh phục người phụ nữ của cảnh. Hầu cha tấn, hạ nhục cảnh, nhưng không sao khiến chàng cục ngã. Hắn cũng không thắng được cảnh trong việc tranh giành quyền lực. Vì vậy, hắn đành dương oai diễu võ với cảnh thông qua việc chinh phục người phụ nữ của cảnh. Người hầu thân cận của cảnh là Lan Hương đã vì hắn mà phản bội chàng. Giờ đến cả người vợ chưa cưới của cảnh cũng vì hắn mà phản bội chàng. Tiểu yêu bật dậy đồ đáng ghét, sáng sớm hôm sau, tiểu yêu vội vàng đi tìm cảnh. Cảnh đang định ra ngoài, vẻ mặt của hồ á rất khó coi. Trông thấy nàng cảnh bảo hồ á chờ một lát chàng đưa tiểu yêu vào nhà. Sao nàng tới đột ngột vậy? Có chuyện gì ư, tiểu yêu tháo mũ che mặt, em không đến tìm chàng, em đến gặp tĩnh giả, cô ấy ở trong phòng, ta đưa nàng đi gặp cô ấy. Chàng cứ đi lo việc của mình đi, em có chuyện cần nói riêng với tĩnh giả. Vậy ta sẽ về sớm, tiểu yêu mỉm cười, không nói gì, nàng quay bước vào nhà trong. Tĩnh giả đang trò chuyện với hồ chân trong phòng, tiểu yêu bước vào tĩnh giả cúi trào, vương cơ đến chơi, công từ đâu rồi, tiểu yêu hỏi, sao vẻ mặt của hồ á khó coi vậy. Đêm qua, một tên thị vệ đã lén lút bỏ thuốc độc vào thuốc uống của công tử. May có vương cơ nhắc nhở chúng em rất mực cảnh giác nên kẻ đó đã thất bại. Tên thị vệ ấy uống thuốc độc tử vẫn trước khi bị đưa ra xét hỏi. Hắn lớn lên cùng hộ á nên cậu ta rất khổ tâm. Tĩnh dạ thở dài, cảm giác ấy thật đáng sợ. Lúc trước vẫn còn là bạn bè trí thân, vậy mà ngay lập tức trở mặt thành thung. Hồ Trân nói kẻ địch nấp trong bóng tối, muốn chúng ta không được yên ổn, khiến chúng ta nghi ngờ cả những người thân thiết nhất của mình. Ơn trời, công tử vốn là người đại lượng, cậu ấy chẳng vì thế mà tỏ ra cảnh giác hay nghi kỵ người nào. Cậu ấy vẫn hết lời an ủi, động viên hồ á. Tiểu yêu xa sầm nét mặt vậy là ý ánh và hầu đã ra tay. Hồ Trân nói, tuy tôi chưa nói với bất cứ ai về bệnh tình của tộc trưởng nhưng hai kẻ đó đâu có khờ, bọn chúng vẫn dình đến lúc tộc trưởng phát bệnh. Nhưng mấy tháng trôi qua bệnh tình của tộc trưởng ngày một tiến triển tốt đẹp Các vị trưởng lão cũng có thể nhận ra thì không có lý gì bọn chúng không thấy Tôi nghĩ vụ đầu độc đêm qua chỉ là khởi đầu Hồ Chân nhìn tiểu yêu chăm chăm Tiểu yêu hiểu cậu ta muốn nói gì Nàng bảo cậu đừng lo ta không cho bất cứ ai gây tổn thương cho bệnh nhân của ta đâu Hồ Chân thở vào vái lại tiểu yêu Xin nhờ vương cơ Tiểu yêu nói ta có chuyện muốn nói với tĩnh giả Hồ chân liếc nhìn tĩnh dạ, rồi lui ra ngoài. Tiểu yêu ngồi vào vị trí chủ nhà mà thường ngày cảnh vẫn ngồi, nàng nhìn tĩnh dạ chăm chăm. Tĩnh dạ chuột dạ, hỏi. Vương cơ muốn ăn thịt nô thì ư? Ta sẽ hỏi cô vài câu, nếu cô không thành khẩn ta sẽ ăn thịt cô chưa biết chừng. Xưa nay cảnh lúc nào cũng nhẹ nhàng, từ tốn, chưa bao giờ nặng lời với nàng, nên tĩnh dạ nghe tiểu yêu nói vậy thì thấy không thoải mái chút nào. Nhưng biết tiểu yêu là người rất quan trọng với cảnh, nàng đành ấm ức đáp. Nô tì sẽ nói hết những gì mình biết. Vậy hãy cho ta biết hầu có từng tặng quà, lấy lòng hay đùa cực ve vãn cô không? Tĩnh dạ đỏ bừng mặt. Vương cơ nghi ngờ Nô tì phản bội công tử. Em xin thề không có chuyện đó. Hãy trả lời câu hỏi của ta, hầu có từng bỡn cực ve vãn cô không? Hãy nói sự thực, tĩnh giả cắn môi, một lúc sau mới gật đầu. Hắn có chiếm đoạt cô không? Tĩnh giả rơm rớm, có một lần, nhưng Nô tì thà chết không chịu, nên hắn đã buông tha cho Nô tì. Cô có rung động trước hầu không? Tĩnh giả lập tức đáp. Khi công tử mất tích em luôn nghi ngờ do hầu gây ra. Sao em có thể rung động trước hắn? Làn hương quá mê muội mới tin những lời giả dối của hắn. Mới vì hắn mà không tiếc mạng sống như thế. Nếu vậy, vì sao cô không nói với cảnh? Tĩnh giả cố nén khóc. Trong mắt người đời, em thật đáng nể. Nhưng thực ra em chỉ là một tỷ nữ trong phủ đệ nhà đồ sơn. Nếu được công tử hầu để mắt đến thì đó là phúc phần của em. Em nào dám oán thán? Huống hồ chuyện này em đâu thể mở lời thưa với công tử. Tiểu yêu chăm chú quan sát tĩnh giả, cô ấy đưa tay lên trời. Em xin thề, em chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với công tử. Em em đã có người thương, nên không thể có tình cảm với hầu. Cô yêu ai? Hồ chân em và Hồ chân đã cùng nhau chăm sóc công tử suốt 37 năm, khi công tử hôn mê bất tỉnh vì vương cơ. Em đã vô cùng hoảng sợ vì ngày ngày phải chứng kiến sự sống đang dần bỏ công tử ra đi. Nhờ có hồ chân luôn ở bên động viên an ủi em mới vượt qua được nỗi sợ hãi ấy huynh ấy không giống hầu huynh ấy không biết nói lời ngọt ngào Lúc nào cũng ngờ ngạch khờ khảo nhưng huynh ấy khiến em vững giả Ở bên huynh ấy em biết rằng dù trời có sập xuống huynh ấy cũng sẽ trông vai chống đỡ với em Hồ chân mà ngờ ngạch khờ khảo Tiểu yêu không cảm thấy thế cậu ta rõ là một người thông minh Phụ nữ luôn như vậy, chỉ có họ mới chê người yêu mình ngờ ngạch, khơ khạo bằng ngữ điệu tràn đầy dịu ngọt. Tiểu yêu hỏi, Hầu còn đeo bám, làm phiền cô không? Dạ không, từ ngày công tử làm tộc trưởng, Hầu đã thôi nói những lời bị ổi và hành sự bị ổi với em. Rồi khi biết em có tình cảm với Hồ chân hắn cũng chẳng lấy thế làm buồn, hắn còn thưởng cho em một bộ đồ trang sức bằng đồi mồi. Tiểu yêu mỉm cười, ta tin cô. Ta vốn không cho rằng cô sẽ phản bội cảnh ta chỉ muốn hỏi cho rõ mà thôi. Dù sao thì cô cũng không nên giấu cảnh. Nhưng cô nói rất có lý, những chuyện thế này không thể tùy tiện nói ra, nhất là vào thời điểm lão phu nhân còn sống. Vì biết đâu lão phu nhân lại chẳng thưởng cô cho hầu. Tĩnh dạ thở vào, đưa tay lên quyệt nước mắt, cảm ơn vương cơ thấu hiểu nỗi khổ tâm của nô tì. Năm xưa, vì sợ mình sẽ trở thành một lam mai thứ hai, tĩnh giả đã không dám hé răng nói một lời nào. Tiểu yêu chống cầm ngẫm ngợi, tĩnh giả gọi khẽ, vương cơ, tiểu yêu phất tay, cô đi làm việc của mình đi ta cần suy nghĩ một chút. Tỉnh giả nhẹ nhàng lui ra ngoài, tiểu yêu bắt đầu phân tích tâm tư của Hầu. Lời từ chối của tĩnh giả cho Hầu thấy, hắn không bằng cảnh, hắn không thể chấp nhận điều này, nên vẫn cố tình đeo bám tĩnh giả. Nhưng khi phát hiện tĩnh giả có tình cảm với Hồ chân hắn hết hứng ve vãn cô ấy, vì nếu có thắng thì người mà hắn thắng là Hồ chân không phải cảnh. Quả nhiên, Hầu đã chọn cách chinh phục những người phụ nữ của Cảnh để chứng minh với Cảnh rằng hắn hơn chàng. Nếu đã nuôi dã tâm ấy, chắc chắn Hầu sẽ không buông tha Ý Ánh. Vì so với Lan Hương và Tĩnh Dạ, Ý Ánh sẽ là một minh chứng nặng ký hơn cả. Tiểu yêu nhớ lại mọi cử chỉ, hành động trước đây của Ý Ánh và nhận thấy, có lẽ Ý Ánh thật lòng yêu Hầu. Nhưng còn tình cảm của Hầu dành cho cô ta thì thế nào? Hắn thật lòng với cô ta, hay chỉ tìm chỗ chút sặn Cảnh vẫn luôn tìm cách hóa giải mối oán hận trong lòng hầu, nhưng chàng đâu biết hầu là kẻ biến thái tâm lý. Từ việc tra tấn cảnh, đến việc không từ thủ đoạn tranh giành ngôi vị tộc trường, rồi tới việc cướp đoạt người phụ nữ của cảnh, hắn làm mọi thứ chỉ để chứng minh mình hoàn hảo hơn cảnh. Thế nhưng, người phụ nữ luôn miệt thị hắn từ ngày hắn chào đời ấy, đã chết rồi. Hắn mãi mãi không thể chứng minh điều hắn muốn. Tiểu yêu thở dài, nếu mẹ cảnh biết chàng đang phải nuốt từng giọt độc trong chén thuốc độc do chính tay bà chế ra, thì liệu năm xưa bà có đối xử với hầu tốt hơn không? Hơn bao giờ hết tiểu yêu thấu hiểu sâu sắc vì sao cảnh không nỡ ra tay với hầu. Nhưng cảnh đã nhân nhượng quá nhiều, nàng không cho phép hầu tiếp tục gây tổn thương cho cảnh nữa. Cảnh bước vào phòng, thấy tiểu yêu tay chống cầm, hàng mày dài trao lại, nàng nghiêng đầu suy nghĩ điều gì lung lắng. Những vệt sáng lấp lánh bao phủ nàng chiếu dọi hình hài nàng trong nửa phần sáng nửa phần tối Một vài sợi tóc đen như môn thả dài bên má nàng càng tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng của gương mặt nàng Nàng giống hệt một đóa ngọc lan e ấp hé nụ, cảnh lặng đi chàng mê mải ngắm nàng Ánh nắng ấm áp chiếu trên người nàng mà như soi dọi cả tâm can chàng Khiến chàng có cảm giác như đang đắm chìm trong men rượu mất ngây Cảnh chầm chầm bước lại tiểu yêu vẫn chìm trong suy tư, nên mãi khi chàng đến sát bên, nàng mới giật mình nhận ra. Nàng ngẩn lên, trông thấy cảnh, nàng cười. Nụ cười ấy bừng nở từ trong tim nàng, dâng lên trong đáy mắt đen láy của nàng, rồi lan tỏa khắp khóe mắt hàng mi, bờ môi nàng, gương mặt nàng trở nên rạng rỡ khóe môi nàng uốn công thành hình vành trăng. Nụ cười ấy tỏa dạng, vẻ đẹp ấy khiến cảnh mê mẩn, ngẩn ngơ. Và chàng càng hạnh phúc hơn, khi nụ cười ấy là vì chàng, dành cho chàng Cảnh thấy lòng ngập tràn niềm hạnh phúc chàng bất giác gọi khẽ. Tiểu yêu, tiểu yêu cười, hỏi. Sao chàng về nhanh vậy? Chàng xử lý xong công việc rồi à? Việc cần kiếp đã xử lý xong, những việc khác tạm thời gác sang bên. Cảnh ngồi đối diện với tiểu yêu. Nàng đang nghĩ gì vậy? Tiểu yêu cười, đáp. Có gì đâu, con người em rất kỳ quặc, lúc thì đầu óc lơ ngơ trống rỗng, khi thì đầy áp những ý nghĩ đen tối. Cảnh, chàng có thể hứa với em một chuyện không? Nàng nói đi. Tin tưởng em, dù xảy ra chuyện gì, bất kể là chuyện gì, hãy tin tưởng em. Ta hứa, tiểu yêu thấy yên tâm hơn, nàng căn dặn. Dù chàng nhìn thấy gì, nghe thấy gì cũng hãy nhắm mắt lại và tự hỏi lòng mình. Nàng đừng lo ta đã nhiều lần không giữ được lời hứa với nàng. Nhưng lần này ta nhất định sẽ giữ lời. Tiểu yêu tươi cười, tốt lắm, em sẽ chờ xem. Chiều tối hôm đó, tiểu yêu hỏi chuyên hút khi hắn ghé thăm tiểu Nguyệt đỉnh Gần đây có phi tần nào có chuyện gì vui cần tổ chức tiệc mừng không? Ví như sinh nhật hay người nhà thăng quan tiến chức chẳng hạn. muội định làm gì? Mội muốn một bữa tiệc tổ chức ngoài hồ nước, nếu có thể treo thuyền ra giữa hồ thì càng tốt. Chuyên hốc gọi, tiêu tiêu, tiêu yêu bước vào chuyên hốc hỏi. Vương cơ muốn một bữa tiệc ngoài hồ nước, ai đứng ra tổ chức thì thích hợp. Tiêu tiêu thưa, vương phi phương lôi sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước nên thường hay tổ chức tiệc tùng ven sông ven hồ. Hơn chục ngày nữa sẽ là mùa hoa hải đường nở rộ ven hồ đại kính. Vương Phi có thể mượn cớ thường hoa mà bày tiệc mời khách. Tiểu yêu mỉm cười, gật đầu. Rất ổn, sẽ không ai nghi ngờ. Tiêu tiêu hỏi, vương cơ muốn mời những ai, xin cho biết để nô tì sắp xếp. Cảnh phòng phòng ý ánh, đồ sơn hầu, ly nhung sưởng, những người khác ta không quan tâm, nhưng bốn người này nhất định phải mời bằng được. Nô tì đã ghi nhớ, cảm ơn em, vương cơ đừng khách sáo. Tiêu tiêu vái trào, rồi lui ra. Chuyên húc hỏi tiểu yêu, ta cứ nghĩ muội không muốn thấy mặt phòng phong y ánh. muội định làm gì, muội định làm một việc xấu, mà đã là việc xấu thì phải thực hiện lén lút không thể nói cho ai biết. Chuyên húc cười, bảo, thôi được nếu hôm đó ta rảnh, sẽ đến xem mụi giờ trò gì. Tháng 2 năm đó, Vương phi phương lôi bày tiệc trên hồ Đại Kính Hồ trên núi Thần Nông, mời khách khứa đến vãn cảnh núi sông, ngắm hoa hải đường. Khách khứa khá đông, vương phi phương lôi phải cho chuẩn bị 7-8 chiếc thuyền lớn nhỏ khác nhau. Vị khách nào thích ồn ào, náo nhiệt sẽ lên thuyền lớn, khách thưa thanh tịnh yên vắng có thể ngồi thuyền nhỏ. Thuyền trôi xuôi theo dòng nước quanh cọ uốn khúc, khách tha hồ thường ngoạn cảnh sắc núi non, sông nước và hoa hải đường rực rỡ ven hồ. Nếu khách có nhã hứng, muốn lên bờ dạo chơi, thuyền sẽ ghé vào bờ, khách men theo con đường nhỏ, đi sâu vào rừng hoa hải đường. Danh tiếng của tiểu yêu giờ đây đã lẫy lừng khắp đại hoang, nhưng nàng rất ít khi xuất đầu lộ diệt, nên không nhiều người được thấy mặt nàng. Bởi vậy, khách khứa đến sự thiệt lần này, ai nấy đều chăm chú quan sát xem cô vương cơ dám bỏ chạy theo một gã trai phong lưu, phóng túng trong hôn lễ của mình trông thế nào. Vương phi phương lôi sai tỷ nữ thân cận mời khách khứa lên thuyền Cô ấy còn khéo léo sắp xếp bạn bè thân thiết ngồi cùng tuyền để tiểu yêu không cảm thấy khó xử. Những người đi cùng thuyền tiểu yêu gồm Cảnh Phòng Phong Ý Ánh, Hầu, Ly Nhung Sưởng, Tây Lăng Thuần, vợ chưa cưới cô Thuần là Cơ Yên Nhiên, Vương Phi Phương Lôi và cô em gái Phương Lôi Vân. Vương Phi Phương Lôi ngồi chuyện phiếm với Ý Ánh trên giường, Phương Lôi Vân ngồi bên chị gái cô này kiệm lời, nhẹ nhàng, lịch duyệt. Cơ Yên Nhiên cũng là tiểu thư con nhà, lúc nào cũng tươi cười đáp lễ cô ngồi sát bên Ý Ánh. Cảnh Sưởng, Hầu và Thuần đứng ở đuôi thuyền, vừa trò chuyện vừa câu cá. Tiểu yêu một mình đứng tựa vào lan can, ngắm cảnh. Trông thấy tiểu yêu, sường thúc vào tay cảnh. Cảnh không có phản ứng gì, sường liền kéo cảnh đến chỗ tiểu yêu. Sường thản nhiên nói, Vương cơ có muốn xem xét lại người anh em này của ta không? Tiểu yêu tựa người vào lan can, mỉm cười không đáp. Sường nói, cô bỏ rơi phong long, bị phòng phong bội hủy hoại danh tiết. Bây giờ muốn tìm một người đàn ông xứng tầm cũng khó lắm. Người anh em của ta lúc nào cũng nặng lòng với cô chi bằng hãy theo huynh ấy. Tiểu yêu vén tóc cười thật tươi, nói, chàng nặng lòng với tôi, sao tôi không thấy nhỉ, trang phục mùa xuân mỏng manh càng tôn thêm vẻ đẹp kiều diễm của cơ thể tiểu yêu. Nàng thanh tân trong sáng yêu kiều như những bông hoa hải đường đang khoe sắc rực rỡ trong gió xuân ven hồ kia. Sưởng gần như miến răng miến lợi, nói, cảnh phải làm gì mới chứng tỏ để cô thấy. Tiểu yêu cắn môi, ngẫm ngợi một lát rồi trò tay lên bờ. Tôi muốn một cảnh hoa hải đường. Sường định bảo thế thì có gì khó thì thấy tiểu yêu tươi cười, nói tiếp. Không được sử dụng linh lực hay phép thuật, tôi muốn chàng phải tự tay hái hoa cho tôi, ngay bây giờ. Sường Trưng hừng, việc này vốn dĩ rất nhỏ bé, rất đơn giản. Nhưng trên đời này, đâu phải việc gì nhỏ bé, đơn giản đều dễ thực hiện. Thường những việc đơn giản nhất lại là những việc khó thực hiện nhất. Sường hết nhìn chỗ ý ánh và vương phi phương lôi lại nhìn sang chỗ hầu và thuần, sau đó lại nhìn sang các thuyền khác cười gượng. Vương cơ cố ý gây khó dễ, đúng không? Tiểu yêu không nói năng chi, chỉ mỉm cười thật tươi, nhìn cảnh. Sường chưa kịp đưa ra lời khuyên, đã nghe ùm um một tiếng, cảnh nhảy khỏi thuyền, bơi về phía bờ. Tiếng động đó khiến cả bốn cô gái bỏ giờ cuộc chuyện, giật mình, đứng lên. Vương phi phương lôi lo lắng, hỏi, tộc trưởng tộc đồ Sơn Ư, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu yêu cười, đáp, tộc trưởng muốn đi hái hoa hải đường. Từ lúc ly nhung sường kéo cảnh đến bên tiểu yêu, hầu vờ như vẫn đang tập trung câu cá với Tây Lăng thuần kỳ thực hắn vẫn âm thầm theo dõi cảnh. Hắn nghe trọn vẹn không để lọt câu nào cuộc đối thoại giữa sường và tiểu yêu. Hầu cũng biết cảnh có tình ý với tiểu yêu, nhưng không ngờ cảnh có thể bất chấp tất cả vì nàng. Khách khứa trên các thuyền khác tuy không rõ vì sao cảnh đột nhiên nhảy xuống nước, nhưng họ đều bất ngờ trước hành động kỳ lạ đó của vị tộc trưởng vốn xưa nay luôn điềm đạm, lịch duyệt trong mọi cử chỉ, hành động. Bởi vậy, mọi người đều ngừng cuộc chuyện chăm chú dõi theo cảnh. Có người quen thân nào đó, gọi lớn, hỏi. Tộc trưởng có cần chúng tôi giúp sức không? Xin chớ ngại ngần, cảnh vừa bơi vừa từ tốn đáp. Xin cảm ơn, nhưng tôi phải tự mình làm việc này. Mọi người cùng xuống lại hỏi. Việc gì vậy thưa tộc trưởng? Cảnh thản nhiên đáp, hái hoa, ai nấy đều kinh ngạc rồi tất cả cùng cười ổ lên. Sưởng đổ người xuống lan can lấy tay che mắt không dám nhìn tiếp. Hắn thức giận mắng. Yêu nữ kia cô thấy hài lòng chưa? Cảnh bơi vào bờ trọn bẻ lấy một cành hoa hải đường đẹp nhất, sau đó bơi trở lại thuyền. Khi chàng nhảy lên thuyền trong tình trạng ướt như chuột lột ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cành hải đường trên tay chàng. Cành mềm, lá thắm, nụ nhỏ uốn mình dung dinh mười mấy bông hải đường ngậm xương, tỏa hương thơm ngát, cánh hoa diễm lệ, sắc hoa thắm đỏ. Cảnh trao cành hải đường cho thiểu yêu, nàng mím môi cười, ngắt lấy hai bông hoa đẹp nhất cài lên tóc Uốn cảnh hoa quanh cổ tay, làm thành chiếc vòng xinh xắn. Mọi người đều nghĩ cảnh hái hoa để tặng y ánh, nên cùng cười vang vui vẻ. Nhưng lúc này tiếng cười đùa đột nhiên vụt tắt, ai nấy đều tròn mắt nhìn tiểu yêu. Ly Nhung sường cười lớn. Anh em chúng tôi đánh cực với vương cơ và bị thua, người thua phải đi hái hải đường mà không được sử dụng linh lực. Tôi định chơi xấu, nhưng cảnh luôn là người biết giữ lời hứa. Ai cũng biết Ly Nhung sưởng xưa nay là kẻ bốc đồng, nên họ chỉ trêu đùa hắn vài câu, sau đó tản đi nơi khác. Nhưng những người cùng thuyền với tiểu yêu đều biết đó không phải trò đánh cược. Tiểu yêu dơ tay lên cười hỏi cảnh, đẹp không, cảnh gật đầu, mấy người phụ nữ mắt tròn mắt dẹt đứng ở đằng xa trông lại cũng không thể phủ nhận rằng, rất đẹp. Cơ yên nhiên thậm chí còn lén quan sát biểu cảm của Thuần trong lòng không khỏi dầu dĩ bởi ý nghĩ thì ra thứ trang sức đẹp đẽ nhất trên đời không phải ngọc ngà châu báu mà có thể chỉ là vài bông hoa dại được người yêu hái tặng. Tiểu yêu, yêu nói với cảnh cẩn thận kẻo cảm lạnh mau hong khô quần áo đi. Nói xong, nàng vờ như không hề có chuyện gì xảy ra yêu kiều bước đi. Ý ánh tái mặt tất cả mọi người đều cảm thấy khó xử trong khi đó, tiểu yêu vẫn thản nhiên thì thầm nhỏ to với san hồ ở mũi thuyền thản nhiên thường ngoạn cảnh sắc. Vương Phi Phương lôi lấy lại vẻ bình tĩnh cười, nói. Xin mời quý vị tới thưởng thức mấy món ăn vặt do đầu bếp ta vời từ quê nhà đến đây chuẩn bị. Lát nữa sẽ có tiệc chính các vị đừng khách sáo. Ai nấy đều mang tâm trạng bồn chồn khi ngồi vào bàn nên không cảm nhận được vị ngon của món ăn. Hầu nhách môi cười chăm chú quan sát tiểu yêu. Nhiều năm lưu lạc trốn nhân gian, cô gái này tuy thân phận cao quý nhưng tính cách không giống các thiếu nữ quý tộc khác. Cô ta giống loài hoa anh túc mọc trên vùng đất hoang, có nét gì đó rất hoang dài, hồn nhiên, lại ngỗ ngực bất kham, không chịu gò bó. trả trách cô ta chẳng ngại ngần chạy theo gã lãng từ phòng phong bội. Gã đã tiêu đời mà cô ta chẳng thấy buồn phiền, còn ngang nhiên trong kẹo cảnh. Đồ sơn cảnh, chàng công tử thanh khâu hoàn mỹ, suốt chúng xưa nay vẫn lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ. Không tham vọng, không mưu cầu chẳng màng đến cả chức vị tộc trường mà ai nấy đều khát khao mơ thường, chẳng buồn ngó ngàng đến cô gái sắc nước hương trời phòng phong ý ánh. Thậm chí, xuân dược và thuốc mê cũng chẳng thể khiến cảnh đánh mất bản thân, mà thân mật với ý ánh. Vậy mà cảnh đã phải lòng bông hoa anh tốt hoang dại này, đã yêu cô ấy tha thiết và khát khao cô ấy. Từ nhỏ hầu đã mê đi săn, càng những con quái thú nguy hiểm hắn càng hứng thú. Bởi vì khoái cảm chinh phục càng tăng. Một chiếc thuyền xuất hiện trên mặt hồ. Lúc đầu, không ai để ý, đến khi khách trên thuyền bước ra, mọi người mới ngạc nhiên hết sức, vì họ là Hoàng hậu Hinh Duyệt và tộc trưởng Phong Long của tộc xích Thủy. Vương Phi Phương Lôi và mọi người nhất loạt đứng lên. Hinh Duyệt và Phong Long bay lên thuyền, Vương Phi Phương Lôi cùng mọi người vái chào Hinh Duyệt. Tiểu yêu trộm nghĩ, sắp có chuyện đau đầu rồi đây, nàng nép mình sau đám đông. Hinh Duyệt tươi cười nói với Vương Phi Phương Lôi. Nghe nói mọi người tới đây ngắm hoa, ta cũng muốn đến chung vui, mong là không phá hỏng bầu không khí của mọi người. Vương Phi cười đáp, sự có mặt của Hoàng hậu sẽ khiến bầu không khí càng thêm sôi động. Hình duyệt đưa mắt dạo quanh khắp lượt khách khứa, và dừng lại chỗ tiểu yêu. Bất ngờ quá, vương cơ cũng tới sự kia đấy. Tiểu yêu không biết phải trả lời ra sao, đành thinh lặng. Hình duyệt nói với Phong Long, hình như đây là lần đầu huynh gặp lại vương cơ sau hôn lễ tai tiếng đó thì phải. Phong Long lít nhìn tiểu yêu, không buồn đáp lại. Tiểu yêu hiểu rằng, hôm nay, Hinh Duyệt tới đây là vì nàng. Nàng hoàn toàn có thể không để tâm đến cô ấy, nhưng nàng luôn cảm thấy có lỗi với Phong Long. Nếu làm vậy có thể giúp Phong Long được hạ giận, nàng sẵn sàng chấp nhận màn tố tội, bêu dếu của Hinh Duyệt. Hinh Duyệt lại gần tiểu yêu, đi vòng quanh người nàng một vòng, suýt xoa. Tưởng đâu vương cơ nặng tình với phòng phong bội lắm chứ, nào ngờ phòng phong bội mới chết được vài tháng, vương cơ đã tung tăng dự tiệc vui chơi, chẳng mày may phiền muộn âu sầu. Hình duyệt quay ra nói với ý ánh, anh trai cô vì cô ta mà chết, nhưng hãy nhìn bộ dạng của cô ta mà xem. Ta là người ngoài mà còn thấy bất bình cho anh trai cô phải ở đây nói cười với cô ta thế này, chắc cô khó chịu lắm nhỉ. Hình duyệt tươi cười nói với phong long, huynh nên tạ ơn ông trời, vì thật may huynh đã không giấc loại đàn bà này vào nhà xích thủy. Phong long xa sầm mặt mày, không nói năng. Sườn gượng cười cố gắng chuyển chủ đề. Mọi người tới đây là để thưởng hoa, xin hãy tập trung vào việc chính. Hình duyệt trò cành hoa trên cổ tay tiểu yêu. Hoa hải đường sẵn lắm mà. Sao hôm nay vương cơ ăn mặc khiêu gợi làm vậy? Không biết cành hoa hải đường mơn mờn kia dùng để dụ dỗ người đàn ông nào thế? cảnh bước tới, chắn trước mặt tiểu yêu. Hoa này chính tôi tặng cho cô ấy, xin hoàng hậu thận trọng khi phát ngôn. Hình duyệt che miệng cười. À ta quên mất chuyện tình của hai người, thế cũng hay, giờ cũng chẳng đàn ông từ thế nào muốn cưới cô ta làm vợ thôi thì tộc trưởng đưa cô ta về làm thiếp cũng được. Có điều tộc trưởng nên quản lý cô ta thật chặt bằng không, một ngày nào đó cô ta lại chạy theo gã đàn ông khác cũng nên. Cảnh định lên tiếng, nhưng tiểu yêu đã kéo tay áo chàng, nàng lắc đầu, vẻ mặt khẩn cầu. Cảnh đành im lặng, mọi người nhìn xem, nhìn xem, hình duyệt thở dài, ý ánh ơi là ý ánh, cô cũng thật rộng lượng. Người ta liếc mắt đưa tình trước mặt cô, mà cô chẳng buồn lên tiếng. Không lẽ cô chấp nhận chung sống dưới một mái nhà với hà đàn bà từng hại chết anh trai cô hay sao? Dù gì cô cũng là phu nhân tộc trưởng, uy danh của cô đi đâu hết rồi? Hoàng hậu muốn thị uy với ai thế? Không biết từ khi nào chuyên húc đã lên thuyền và đang tư cười bước lại. Mọi người vội vàng thi lễ. Chuyên húc bước tới tươi cười nắm tay vương phi phương lôi, hỏi. Hoa hải đường có đẹp không? Vương phi cung kính thưa, dạ rất đẹp, bệ hạ có nhã hứng cùng thiếp và mọi người thưởng hoa không? Chuyên hút tươi cười, ngắm vương phi phương lôi một lát rồi khen. Người đẹp hơn cả hoa, ngắm hoa làm chi nữa? Vương phi phương lôi đỏ bừng mặt hình duyệt tái mặt. Chuyên hút vẫy tay gọi tiểu yêu, nàng bước tới trước mặt hắn. Chuyên hút gỡ bông hải đường trên tóc nàng xuống. Hoa hải đường biến thành một cành hải đường kiều diễm tươi thắm trên tay chuyên hút. Chuyên húc muốn uốn cành hoa thành chiếc vòng xinh đẹp và cuốn quanh cổ tay vương phi phương lôi, giống như chiếc vòng trên cổ tay tiểu yêu. Nhưng vì lóng ngóng, hắn không làm được hắn liền bật cười, trao cành hoa cho tiểu yêu. Mấy việc này chỉ phụ nữ các muội mới làm được, tiểu yêu giúp vương phi cuốn cành hải đường thành một chiếc vòng xinh đẹp. Chuyên húc khen, đẹp lắm, vương phi tạ ơn, tạ ơn bệ hạ ban thưởng, tiểu yêu cúi lại xin phép, thưa bệ hạ muội cảm thấy hơi nhức đầu, xin phép được về trước. Ta cũng đang định đến gặp ông nội, chúng ta cùng đi nào. Chuyên húc nói với vương phi phương lôi và những người khác. Các khanh tiếp tục thưởng hoa đi. Chuyên húc định rời đi, đột nhiên hắn quay lại cúi xuống, thì thầm vào tai vương phi phương lôi, vương phi mỉm cười thẹn thùng và gật đầu. Tiểu yêu theo chuyên húc xuống thuyền nhỏ, và rời đi. Vương phi phương lôi mời mọi người tiếp tục ngắm hoa, vãn cảnh. Hình duyệt thức tối, nhiều lần suýt nổi đóa nhưng vương phi vẫn tỏ ra như không, vẫn tươi cười niềm nở với mọi người. Vương phi phương lôi không giống các phi tần là con cháu của các dòng họ trung nguyên như thuộc huệ. Vương phi vốn là con gái của dòng họ ở hiên viên, tuy ngoài mặt tỏ ra cung kính với hình duyệt kỳ thực không hề sợ hãi hoàng hậu. Ý ánh căm tức hình duyệt khi nãy hạ nhục tiểu yêu nhưng đồng thời cũng khiến cô ta mất mặt, nên lúc này cô ta tươi cười nói với vương phi phương lôi. Bệ hạ quả là rất mực sủng ái vương phi. Khi nãy trong mắt ngài chỉ có duy nhất một mình Vương Phi. Vương Phi Phương lôi dơ tay lên, ngắm nghĩa chiếc phòng hải đường xinh đẹp, tùm tìm cười, không đáp. Hình Duyệt vừa giận vừa ngưỡng. Từ khi xuất hiện đến lúc ra về, từ đầu chí cuối, chuyên hút không một lời trách mắng cô, nhưng trước mặt tất cả mọi người, chuyên hút tỏ ra thờ ơ, chẳng buồn để ý đến cô, rõ ràng muốn khiến cô mất mặt. Hình Duyệt cảm thấy những bông hoa hải đường như đang diễu cực mình, cô muốn đi khỏi chỗ này ngay thức khắc. Nhưng Phong Long đã lên tiếng can ngăn, "Ta đã nói đừng tới, nhưng muội cứ nhất quyết đòi tới. Giờ đã đến thì không thể bỏ về. Nếu muội bỏ về, người ta sẽ còn đàm tiếu, dị nghị nhiều điều không hay sau lưng muội. Còn nếu muội cố gắng giữ thái độ điềm nhiên, người ta sẽ nghĩ rằng, dù những người phụ nữ khác được chuyên húc sủng ái đến đâu, muội vẫn là hoàng hậu và muội không cần phải tranh dành sự sủng ái làm gì." Hình duyệt đành nén lại cả bụng thức cố làm ra vẻ cười mở, đại lượng tiếp tục bùi tiệc hoa với mọi người. thuyền nhỏ đã đi được một đoạn khá xa chuyên hút mới bắt đầu sự tội tiểu yêu. Đầu mụi toàn bã đầu à, bị hình diệt mặt sát như thế mà không biết đường cãi lại. Thường ngày muội lý sự với ông và ta giỏi lắm kia mà. Sao với người ngoài lại tỏ ra nhu mì thế, hễ động nói muội vài câu là muội cong môi, nghe răng ra cãi lại. Lần sau còn để ta bắt gặp cảnh tượng thế này ta sẽ xử lý muội trước tiên tiểu yêu cúi đầu câm như hến. chuyên hốt tiếp tục la mắng nói gì đi chứ câm rồi à tiểu yêu xòe tay nhún vai huynh vừa mắng muội thường ngày mồm mép tép nhảy đấy thôi nên bây giờ muội ngoan ngoãn im lặng lắng nghe huynh dậy dỗ đây muội chuyên hốt cốc cho tiểu yêu một cái đau điếng giỏi cãi như thế sao không dùng vào việc đối phó với người ngoài hả muội vẫn cảm thấy áy náy với phong long Thôi thì cứ để hình duyệt mắng mỏ vài câu, như thế Phong Long cũng được hả giận phần nào. ấy náy, sao phải ái náy, ta và phụ vương muội đã bù đắp cho hắn, cũng đã ngọt nhạt với hắn, những gì cần làm, cần nói đều đã thực hiện đầy đủ. Nay, vị thế của Phong Long, chỉ thua một người, mà ở trên muôn người. Những lợi ích mà hắn giành được đều rất thực tế, hắn chỉ thiệt thòi ở chỗ bị người ta nói ra nói vào vài câu mà thôi. Còn muội thì sao, danh dự của muội đã bị hủy hoại hoàn toàn muội mới là người thiệt thòi nhất trong việc này, thôi thì chỉ một lần này, nếu lần sau huynh duyệt còn gây phiền phức cho muội, muội sẽ chống trả." Chuyên húc hậm hực, muội bảo sẽ làm chuyện xấu xa, ta tưởng muội định hãm hại kẻ nào, mới hào hứng bớt chút thời gian đến xem, nào ngờ người ăn đòn lại chính là muội." Tiểu Yêu giang tay, vươn vai cười bảo, "Muội vừa răng lưới, còn phải xem kẻ đó có lọt lưới không đã. Nếu hắn xa lưới, muội sẽ từ từ tóm hắn. Muội nhất định sẽ khiến huynh ngạc nhiên." Chuyên húc thấy khó chịu với bông hoa hải đường trên tay tiểu tiêu, hắn búng tay, chiếc vòng hải đường tuột ra, rơi xuống nước. Úi, hoa của muội Tiểu yêu nhanh nhẹn chia tay ra vứt nhưng không kịp cành hoa đã trôi xa theo dòng nước xiết. Tiểu yêu buồn rười rười. Chuyên húc khinh khỉnh, mấy bông hoa dại ấy có là gì? Sau này, muội muốn bao nhiêu ta tặng muội bấy nhiêu? Tiểu yêu lầm bẩm không giống đâu. Mấy ngày sau tiểu yêu và san hô tìm đến tiệm trang sức của nhà đồ sơn. Người bán hàng không thấy rõ dung mạo và trang phục của tiểu yêu vì nàng đội mũ che kín mặt nhưng nhắc thấy đôi bông tai bằng ngọc chân châu màu lam lấp lánh bên tai san hô, anh ta lập tức niềm nở mời họ vào buồng trong. Tỷ nữ dân trà thơm chủ tiệm bày la liệt các hộp đồ trang sức cho tiểu yêu và san hô lựa chọn. Tiểu yêu ngồi tựa lưng trên ghế, chỉ lít qua một lượt rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, rõ ràng nàng không ưng bất cứ món đồ nào trong số đó. San hô lựa mãi cũng được một chiếc vòng tay làm từ ngư đan bảy màu Màu sắc rất sặc sỡ, bắt mắt kỳ thực loại ngư đan này là hàng thứ phẩm trong bảng xếp hạng các loại ngư đan quý hiếm. Tuy nhiên, những viên ngư đan được sâu chuỗi thành chiếc vòng này có kích cỡ và độ bóng giống hệt nhau, chứng tỏ đã được lọc lựa từ hàng nghìn viên ngư đan. Bởi vậy, chiếc vòng này cũng rất đáng giá. Tiểu yêu yêu cầu chủ tiệm gói chiếc vòng lại, nàng định trả tiền và ra về thì hầu đột một vén rèm bước vào, cười, nói. Vương cơ không mua gì cho mình sao? Hầu xua tay, ra hiệu cho chủ tiệm ra ngoài. Tiểu yêu hờ hững đáp, nhàn dỗi quá nên tôi đưa san hô ra ngoài dạo chơi thôi. Bọn họ không dám tùy tiện trưng ra những món đồ thực sự quý giá đâu. Vương cơ thử nhìn xem có ưng món nào trong số trang sức này không. Hai tỷ nữ bước vào, lần lượt xếp những chiếc hộp lên bàn. Hầu mở một chiếc hộp bên trong là bộ đồ trang sức bằng đồi mồi. Đồi mồi quý hiếm cũng rất đáng giá, nhưng chất liệu ấy không thu hút tiểu yêu bằng mức độ tinh xảo của những hoa văn chạm rỗng, khiến cho chất liệu đồi mồi vốn thô cứng trở nên mềm mại, độc đáo hơn. Tiểu yêu nhắc bộ đồ trang sức lên xem và khen. Tay nghề và thẩm mỹ của các thợ thủ công nhà đồ sơn không hề thua kém thợ thủ công trong cung đình. Nói xong, nàng đặt bộ đồ trang sức về chỗ cũ. Hầu mở tiếp một hộp trang sức khác nhắc cây châm hoa sen lên và giới thiệu. Cây trầm hình hoa sen 7 cánh nhỏ bé này được làm từ 1.800 sợi vàng. Mỗi cánh hoa gồm 200 sợi. Người thở phải thực hiện đủ các thao tác kỹ thuật gồm bóp, đút, gắn, xếp, đan, cải, bệnh mới có thể uống những sợi vàng cứng nhắc thành hình bông sen đẹp tuyệt thế này để trang sức cho dung nhan thiếu nữ. Riêng công đoạn bệnh thắt các sợi tơ vàng cũng mất một khoảng thời gian tương đương với một thiếu nữ bệnh tóc mỗi ngày trong suốt 60 năm. Hầu lại nhấc một chiếc vòng cổ bằng đá quý màu xanh lục chạm trổ hình trái táo nhỏ và tiếp tục giới thiệu. Chiếc vòng cổ này gồm 48 viên đá quý, số 48 mang ý nghĩa 4 phương 8 hướng đều thanh bình yên ổn thở thủ công phải trải qua 28 công đoạn với các kỹ thuật chạm nổi, hứng nắng, nâng cao, ngắt bẻ chạm rỗng, điêu khắc, mài nhẫn, khảm nảm kể từ lúc lựa chọn nguyên vật liệu cho tới khi hoàn thành, hai thợ thủ công lành nghề phải mất 10 năm thời gian. Mười năm tâm huyết của hai người thợ chỉ để dâng tặng các cô gái một khoảnh khắc xinh đẹp mà thôi. Tiểu yêu ngạc nhiên, hỏi, huynh có vẻ rất am hiểu về những món đồ trang sức này. Hầu cười, đáp, những món đồ này do chính tay ta thiết kế. Từ khâu tìm kiếm nguyên liệu cho đến khâu lựa chọn người thợ nào cho phù hợp đều do ta phụ trách. Tiểu yêu không khỏi kinh ngạc và thán phục nàng ngước nhìn hầu chăm chú. Hầu nói tiếp, có gì đáng kinh ngạc đâu. Nhà đồ sơn vốn là dòng họ làm ăn buôn bán, trang sức đá quý lại nằm trong số những mặt hàng có mức độ rủi ro cao nhất. Bởi vậy, từ nhỏ ta đã phải theo học nghề này rất chăm chỉ. Nếu cô chịu khó bỏ công bỏ sức học nghề như ta chắc chắn cũng không thua kém ta. Đồ trang sức thường là những thứ cứng nhắc vô cảm thực chất, nó hội thụ cả tài năng, tinh thần, tâm huyết và sự sống của con người. Bởi vậy, nó mới có thể làm đẹp cho các cô gái. Hầu vỗ tay tán thưởng, cô nói hay lắm. Nhưng ta thấy cô rất ít đeo trang sức, trước kia tôi từng sống những ngày lam lũ cơ cực. Tồn tại được đã là điều may mắn, nên tôi không mấy mặn mặt thèm khát mấy thứ màu mè, vướng víu này. Hầu đá lông nheo, cô rất đặc biệt, tiểu yêu mỉa mai, cũng không có gì đặc biệt chẳng qua tôi trở nên khó tính hơn, khó rung động hơn thôi. Hầu cười, nhìn số nữ trang bầy la liệt trên bàn, thở than. Xem ra không món nào trong số nữ trang này khiến cô rung động. Tiểu yêu tươi cười, đứng lên, chào từ biệt. Hầu đột nhiên hỏi, ngày mai cô rảnh không? Chúng tôi sẽ chuyển một chuyến hàng đá quý nguyên khối về đây. Cô muốn xem đá quý nguyên khối trông thế nào không? Tiểu yêu nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười, vào thẳng vấn đề. Chắc Huynh cũng biết cảnh có tình cảm với tôi. Hầu nhớn mày cười đáp, nếu cô đã quyết lấy cảnh bằng được ta xin rút lại lời mời khi nãy. Tiểu yêu cười, bảo, phòng phong bội dậy tôi bắn cung, rồi chết vì chúng tên. Nếu Huynh không nề hà chuyện đó... Tôi sẽ tới xem huynh chế tác đá quý. Cứ hẹn vậy nhé, chưa mai ta chờ cô ở đây. Tiểu yêu mỉm cười, đội mũ che mặt cùng san hô ra về. Hôm sau, nàng đến nơi hẹn, hầu đưa tiểu yêu đi xem cắt xẻ đá quý. Có cuộc hẹn lần đầu sẽ có cuộc hẹn lần sau, rồi lần sau nữa. Tiểu yêu không thể không thừa nhận hầu là một gã rất hấp dẫn. Hắn khôi ngô tuấn tú, tráng kiện, vạm vỡ, lại thông minh, chăm chỉ, hài hước. Lúc làm việc hắn tỏ ra rất mực nghiêm túc, lúc vui chơi, hắn phóng khoáng hết mình. Sự phóng khoáng hết mình của hắn khác với phòng phong bội. Ở phòng phong bội là thái độ thờ ơ, hờ hững với tất thảy không màng đến tất thảy Còn ở hầu, đó là sự nhiệt tình, sôi nổi, hết mình khi muốn chiếm hữu tất cả có được tất cả. Phòng phong bội tiêu xái hết mình vì hắn bất chấp tất cả chẳng hề sợ hãi điều gì. Trong khi đó, sự mạo hiểm và thử thách của hầu đều nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn. Bề ngoài hắn có vẻ luôn khao khát chinh phục thử thách nhưng thực ra, hắn rất ham sống. Có lẽ đây chính là mẫu đàn ông lý tưởng của phòng phong y ánh. Giã tâm của hắn có thể đáp ứng mọi ham muốn thế tục nhất của phụ nữ. Tính cách phóng khoáng của hắn có thể thỏa mãn tính ham vui ưa mạo hiểm của phụ nữ. Nhưng sự mạo hiểm đó chỉ trong phạm vi giúp mua vui tuyệt nhiên không thể gây nguy hiểm cho tính mạng của hắn. Hầu biết tiểu yêu là người thông minh, đàn ông tìm cách tiếp cận phụ nữ chỉ vì một mục đích mà thôi. Bởi vậy tuy không bày tỏ rõ ràng, nhưng hắn cũng chẳng hề giấu giếm. Hắn tặng tiểu yêu mọi thứ mà mọi phụ nữ đều ham thích và hắn đùa rằng. Ta biết cô không hẳn muốn có chúng, nhưng đây là cách bày tỏ tình cảm của ta. Cô hãy nhận lấy tấm lòng chân thành của ta còn về các món quà cô muốn xử lý chúng thế nào cũng được. Cô có thể đem vứt hoặc đem tặng tùy ý. Tiểu yêu mỉm cười trả trách ngay cả hình duyệt cũng phải khen hầu là người rộng rãi phóng khoáng những món quà giá trị mà hầu tặng cho nàng chuyên hút cũng chưa chắc đã nói được những lời như vậy với đám phi tần của mình lúc tặng quà cho họ hẹn hò gặp gỡ từ hạ sang xuân hai người dần trở nên thân thiết một chiều mùa hạ hầu chèo thuyền đưa tiểu yêu đi chơi hai người đùa vui dưới nước trêu chọc đám cá chép tìm hái bắt sen rồi khi ra đến giữa hồ cả hai cùng lặn sâu xuống nước Họ đùa nghịch dưới nước, so với nghịch cạn thì nghịch nước tiêu giao, phiêu diêu hơn rất nhiều. Biết linh lực của tiểu yêu thấp kém, hầu vẫn cố tình dụ nàng lặn xuống sâu hơn nữa. Chờ khi tiểu yêu sắp cạn dưỡng khí, hầu tỏ ý muốn giúp nhưng tiểu yêu mỉm cười, xua tay. Nàng lôi trong cổ áo ra một viên ngư đan, bỏ vào miệng thế là lại có thể mặc sức bơi lội. Trời chán, hai người trồi lên mặt nước nhảy lên thuyền. Tiểu yêu nhà viên ngư đan tím trong suốt lấp lánh ra khỏi miệng và đeo lúc lắc trước ngực rồi quay ra lấy khăn lao tóc. Hầu hỏi, thì ra cô đang giữ viên ngư đan này qua của cảnh đúng không? Năm xưa, người nhà nói với ta có một người rất thần bí đã mua viên ngư đan thì ra người đó chính là cảnh. Tiểu yêu hờ hững đáp, đúng là cảnh đã tặng cho tôi. Xem ra không phải cô không thích Châu Ngọc, cảnh rất hiểu sở thích của cô. Tiểu yêu cười, nhắc mới nhớ thực ra chuyện này liên quan đến huynh đấy. Huynh còn nhớ khoảng thời gian mọi người đến ngũ thần Sơn tham dự đại lễ của tôi không? Chúng ta ra biển chơi, Huynh bắt được một con cá kình, giết nó và lấy được một viên ngư đan đỏ tuyệt đẹp trong bụng nó. Cả tôi và Hinh Duyệt đều mê mẩn viên ngư đan ấy. Nhưng Hinh Duyệt mở lời xin sỏ mà Huynh còn từ chối, huống chi tôi và Huynh chẳng phải chỗ thân quen, nên tôi biết mình không thể có được nó. Sau đó, tôi hỏi phong long và cảnh mới biết đó là loại ngọc quý gì? Tôi đòi cha kiếm cho mình bằng được một viên tiếc là loại ngư đan này quá quý hiếm tìm khắp cung đình cao tân cũng không tìm được viên nào hợp ý tôi. Tôi rất thất vọng, may nhờ cảnh thấu hiểu tâm tư của tôi, đã tặng tôi viên ngư đan tím này. Hầu nhớ lại chuyện hôm đó, đúng là hình duyệt đã ngỏ lời xin, nhưng bị hắn từ chối. Và đúng là khi ấy tiểu yêu đã háo hức thảo luận về các loại ngư đan cùng phong long và cảnh. Hầu khôn ngôi giận dữ, nhưng hắn vẫn tươi cười, bảo. Không ngờ chính ta đã giúp cảnh. Muộn rồi, chúng ta về thôi. Hẹn ba ngày sau gặp lại. Tiểu yêu đáp gọn, được. Ba ngày sau tiểu yêu gặp lại Hầu. Hầu chèo thuyền vào sâu trong đầm sen. Hắn cho thuyền dừng lại giữa một trời lá sen xanh biếc và nói với tiểu yêu. Cho ta xem viên ngư đan tím của cô một lát được không? Tiểu yêu tháo viên ngư đan, đưa cho Hầu. Hắn xoay ngư đan trên tay thầm nhạo báng cảnh đã bỏ bao công sức để làm ra viên ngư đan này. Hầu nói với tiểu yêu. Cô nhắm mắt lại, để làm gì, cô cứ nhắm mắt lại sẽ biết. Tiểu yêu tươi cười nhìn Hầu, và không chịu nhắm mắt. Hầu dỗ ngọt, tin ta đi, hãy nhắm mắt lại. Tiểu yêu nhắm mắt lại, Hầu đứng lên, đeo vòng ngư đan vào cổ tiểu yêu, rồi quay lại chỗ cũ. Bây giờ thì mở mắt ra xem. Tiểu yêu vừa mở mắt vừa cười, bảo, trả lại ngư đan cho tôi mà cũng cầu kỳ vậy sao? Hầu trò vào cổ tiểu yêu tiểu yêu cúi xuống nhìn, vẫn là sợi dây đó, nhưng viên ngư đàn đã biến thành viên ngư đàn bự tướng, lấp lánh sắc đỏ. Tiểu yêu kinh ngạc cầm lên, lật qua lật lại ngắm nghĩa, vẻ nâng như yêu chiều. Tặng tôi ư, tặng cô đó, nhưng mỗi người chỉ nên đeo một sợi dây. Nếu cô muốn con nó thì phải bỏ viên ngư đàn tím này đi. Hầu xòe tay, viên ngư đàn tím lúc lắc trong lòng bàn tay hắn. Tiểu yêu cho mày nhìn viên ngư đàn tím, thinh lặng không đáp. Lát sau, nàng tháo sợi dây trên cổ trả viên ngư đan đỏ cho hầu, lạnh lùng bảo Người tặng quà không có thiện chí nên tôi không cần. Hầu không chịu nhận viên ngư đan đỏ, mà khung tay lại giữ chặt viên ngư đan tím. Hắn nửa dỗ dành nửa van này. Ta chỉ muốn nói, trước sau cô cũng phải chọn một trong hai người. Nhưng ta sẽ chờ ta bằng lòng chờ đến khi cô đồng ý. Lúc này tiểu yêu mới nguẻn miệng cười, nàng lúc lắc viên ngư đan đỏ. Tôi không thích bị ỏ ép bằng không thì dù thứ đó có quý giá đến đâu tôi cũng không cần. Hầu tin những lời này của tiểu yêu. Trên đời này có mấy cô gái sẵn sàng bỏ rơi xích thủy phong long. Tiểu yêu đúng là kiểu phụ nữ kỳ quái. Hầu cười, bảo, ta tạm thời giữ dùm cô viên ngư đan tím này. Ngày sau cô muốn lấy lại hay muốn vứt bỏ thì tùy cô. Tiểu yêu tươi cười đeo sợi dây có viên ngư đan đỏ vào cổ. Hai người rong chơi chừng hơn nửa canh giờ nữa thì hầu chèo thuyền đưa tiểu yêu quay về. Tiểu yêu vẫn tỏ ra điềm tĩnh, mãi đến khi về tới tiểu nguyệt đỉnh, vào nhà trúc nàng mới nhảy lên ôm chầm lấy san hô. Rồi vừa nhảy chân sáo vừa cười rạng rỡ nói, ta lấy được rồi, cuối cùng ta cũng lấy được nó. San hô chóng cả mặt, vương cơ lấy được thứ gì vậy, ta đã lấy được chìa khóa để tìm ra sự thật. Xem xét thái độ của hầu đối với châu báu thì thấy rằng, hắn chẳng thiết tha sở hữu mấy món trang sức đó kể cả viên ngư đan đỏ hiếm hoi này. Sở dĩ viên ngư đan vẫn được lưu giữ ở bên hầu suốt 6, 7 năm nay chỉ có thể là bởi hắn đã tặng nó cho ý ánh. Nhưng cảnh từng nhìn thấy viên ngư đan đỏ này, ý ánh là vợ cảnh phòng ngủ của ý ánh và thậm chí cả thân thể của cô ta không thể là nơi cất giấu bí mật đối với cảnh. ý ánh chắc chắn không dại ruột và liều lĩnh đến mức dấu viên ngư đan này bên mình. Hầu chắc chắn cũng không mạo hiểm như thế. Bởi vậy, việc này chỉ có thể lý giải như sau tuy đã tặng ngư đan cho ý ánh, nhưng Hầu vẫn là người cất giữ. Có lẽ, chỉ khi hai người bí mật gặp gỡ, ý ánh mới đeo nó. Từ ngày đứa bé ra đời, Hầu và ý ánh trở nên cẩn trọng hơn, bọn họ không những không gặp mặt mà còn cố tình gây mâu thuẫn căng thẳng với nhau, hỏng khiến mọi người thưởng rằng bọn họ vốn không ưa nhau. Có lẽ trong thời gian ấy, viên ngư đan đỏ này đang nằm im lìm trong một chiếc hộp nào đó, ở một mật thất nào đó, và Hầu đã lãng quên nó. Mãi đến khi nhìn thấy viên ngư đan tím của Tiểu Yêu và nghe được câu chuyện Tiểu Yêu kể, hắn mới nhớ ra chiến lợi phẩm của mình năm xưa. Hầu không ngần ngại đem thứ đồ bị khóa chặt trong hộp và cất giấu hơn 10 năm ra đổi lấy niềm yêu thích của một cô gái, nhất là khi cô gái đó lại là người mà cảnh khao khát. Tiểu Yêu nhờ chuyên húc tổ chức một bữa tiệc khác trên hồ và đòi mời cảnh ý ánh, hầu sừng đến dự, những người khác nàng không quan tâm. Chuyên húc nói, thời gian qua, muội lén lút hẹn hò với hầu làm gì thế? Tuy mỗi lần gặp hầu tiểu yêu đều bí mật đến chỗ hẹn, nhưng nàng không cho rằng nàng có thể giấu được chuyên hút. Nghe chuyên hút hỏi vậy, nàng bỗng thấy bất ngờ, nàng cười bí hiểm. Huynh sẽ sớm biết thôi. Hơn chục ngày sau, Vương Phi Ly nhung bày tiệc mời bạn bè lên thần nông sơn vui chơi. Tiết trời mùa hạ oi nồng, buổi tiệc được tổ chức trên mặt hồ là hoàn toàn thích hợp khỏi cần tiêu tiêu phải nhức đầu tìm lý do. Vương Phi Ly Nhung là chị họ của tộc trưởng Ly Nhung Sưởng, cô gái này tính cách thoải mái, khách khứa được mời dự tiệc đều là bạn bè thân thiết của cô và của cậu em họ Ly Nhung Sưởng. Có khoảng 20 vị khách họ lên một chiếc thuyền lớn, vừa ngắm hoa vãn cảnh, vừa thưởng thức ca nhạc. Lúc tiểu yêu lên thuyền, khách khứa đã đến đông đủ. Tiểu yêu đưa mắt liếc nhìn cảnh và ý ánh, rồi dừng lại nơi hầu. Hầu mỉm cười với nàng, tiểu yêu cười đắp lại, và ngồi xuống cạnh Vương Phi Ly Nhung. Thưởng thức ca nhạc một lúc các vị khách bắt đầu tản mát mỗi người một hướng, tự tìm nguồn vui. Vương Phi Ly nhung chuyện phiếm với ý ánh về trang sức váy áo. Tiểu yêu kéo san hô ra lan can ngắm cảnh núi sông. Sườn kéo cảnh đến chỗ nàng tức tối chất vấn. Quan hệ giữa cô và hầu là thế nào? Từ mùa xuân sang mùa hạ, tiểu yêu đã gặp gỡ hầu mấy chục lần, làm sao qua mặt được các vị tộc trưởng của mấy gia tộc lớn. Sợ cảnh hỏi tới và lo hầu sinh nghi, nàng quyết định tránh mặt cảnh từ bấy đến nay. Tiểu yêu lít nhìn cảnh, rồi đáp trả sưởng, tôi và hầu có quan hệ gì, đâu liên quan đến huynh. Sưởng bức xúc, cô muốn nối lại tình xưa với cảnh kia mà, sao còn lén lút hẹn hò hầu. Tiểu yêu mỉm cười, lạnh lùng đáp, tôi và cảnh chỉ là bạn bè thông thường, tôi và hầu cũng vậy, huynh bớt lo chuyện bao đồng đi. Hầu nói mình chỗ khuất nghe tiểu yêu nói vậy, hắn xa sầm mặt mày. Hắn bước lại cười nói với mọi người, nghe đồn trong hồ này có loài cá ngân chuyên ăn ngụy sen. Lâu ngày thịt của loài cá này cũng có mùi thơm của hoa sen, có thể nướng hoặc nấu canh, đều ngon tuyệt hào. Có điều loài cá này rất cảnh giác, thường ẩn mình nơi nước sâu, rất khó bắt. Bắt được cá thì phải chế biến ngay, vì để lâu thịt cá sẽ có vị chua. Ta thấy tay đầu bếp nấu ăn hôm nay rất khá, nhân tiện có viên ngư đan, ta sẽ lặn xuống hồ bắt vài con cá ngân đãi mọi người. Vương Phi Ly Nhung cũng là người ham chơi, cô cười, nói. Nếu công tử bắt được cá ta sẽ đích thân vào bếp nướng cá thết đãi mọi người. Tay nghề của ta cũng khá lắm đó, không thua kém bếp trưởng đâu. Mọi người đều vui vẻ tán đồng. Từ lâu đã nghe danh cá ngân ở hồ này thơm ngon tuyệt hào, nhưng vì khó bắt nên chưa có dịp được thưởng thức. Hôm nay quả là không ổn công tới đây dự tiệc. Hầu lại gần lan can, lôi ra viên ngư đan tím. Viên ngư đan trong suốt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào viên ngư đan ấy. Cảnh hoàn toàn bất ngờ khi món quà chàng tặng tiểu yêu ở trong tay hầu. Chàng kinh ngạc thẳng thốt nhìn tiểu yêu. Tiểu yêu lo lắng, cúi đầu, né tránh ánh mắt chàng. Hầu liếc nhìn tiểu yêu và cảnh, rồi nhảy xuống hồ. Thấy hầu đã lặn sâu xuống nước tiểu yêu mới vội vã ngẩn lên, nhìn cảnh. Gương mặt chàng vẫn điềm nhiên, không rõ đang vui hay đang buồn. Tiểu yêu bước lại, đứng cạnh chàng, nhưng không nói lời nào. Một lúc sau, hầu ngoi lên mặt nước trong chiếc lồng hình lá sen mà hầu biến hóa ra có một con cá ngân dài chừng 2 thước. Đơn vị đo chiều dài thời cổ tương đương khoảng 1-3 mét. Đám đông nhiệt tình cổ vũ, bầu không khí trên thuyền bỗng trở nên náo nhiệt hơn. Vương Phi Ly nhung hào hứng sắn tay áo, lệnh cho đầu bếp mổ cá cô phụ trách nướng cá. Hầu nhìn lên, thấy tiểu yêu và cảnh đang đứng bên nhau, có vẻ thân mật kỳ thực vẻ mặt hai người rất khó coi. Hầu tươi cười, vẫy gọi tiểu yêu. Xuống đây đi bắt cá nào, vui lắm. Mấy người trên thuyền tưởng hầu dù mình, lập tức nhảy ùm xuống nước và cười, bảo. Không bắt được cá thì xem bắt cá cũng vui mà. Tiểu yêu lướt cảnh, rồi lẳng lặng nhảy xuống hồ. Cảnh nhìn hầu đam đam. Hầu ngoi lên mặt nước, khinh khỉnh đáp lại. Chờ khi tiểu yêu đến gần, hắn mới thùng thẳng cùng nàng bơi về phía xa. Ý ánh giật mình thon thoát khi thấy hầu vẫy tay gọi tiểu yêu xuống bơi cùng. Lúc thấy mấy người khác nhảy xuống hồ cô ta nghĩ mình quá đa nghi, có lẽ hầu kêu gọi mọi người chứ không riêng gì tiểu yêu. Nhưng khi tiểu yêu nhảy xuống hồ, bơi cùng hầu, mặc dù hành động ấy là rất đỗi bình thường, nhưng trực giác của phụ nữ khiến cô ta cứ thấp thỏm, lo âu. Ý ánh bồn chồn không yên, cô ta bất giác đưa mắt quan sát cảnh, thấy ly nhung sường bất bình, phẫn nộ trong khi cảnh lặng lẽ dõi mắt về phía mặt hồ xa xăm. Khách khứa vốn thưa thớt, 5-6 người đã xuống nước, 5-6 người vây quanh vương phi ly nhung, còn lại 5-6 người khác đứng dựa người vào lan can. Thấy không ai chú ý đến mình, ý ánh lặng lặng vòng ra sau đôi thuyền, nghe trộm sưởng và cảnh trò chuyện. ý ánh không dám đến gần, nhưng vì luyện bắn công từ nhỏ, cô ta đã luyện cho mình đôi tay cực kỳ thính nhạy, có thể nghe loáng thoáng cuộc đối thoại giữa sưởng và cảnh. Biết họ đang nói về tiểu yêu ý ánh nín thở tiến sát lại, nghe ngóng. Cứ vài ngày cô ả lại lén lút họ hẹn với Hầu. Bọn họ lúc nào cũng cập kè bên nhau chèo thuyền, ngắm hoa, leo núi cô ta bảo chỉ là bạn bè bình thường, huynh có tin không? Ta thì đừng hòng, Hầu và tiểu yêu lén lút hẹn họ ư. Ý ánh không tin, Hầu không bao giờ làm chuyện đó. Không bao giờ ý ánh trông đợi lời phản bác của cảnh, nhưng cảnh hoàn toàn thinh lặng sau những cáo buộc dồn dập của xưởng Điều này cho thấy, những lời của Ly Nhung xưởng là sự thật. Vậy là Hầu và Tiểu Yêu đã hò hẹn nhiều lần rồi ư. Ý ánh cảm thấy hai mắt như tối sầm, đầu óc choáng váng. Sườn tiếp tục công kích, Huynh đừng nghĩ Hầu quyến rũ cô ta, đấy Huynh xem, Hầu gọi một tiếng, là lập tức bỏ Huynh ở lại. Cảnh, đừng hồ đồ nữa, sao Huynh có thể phải lòng một kẻ như cô ta? Ý ánh như bị rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát. Có phải cả thiên hạ đều đã tỏ thường chuyện của Hầu và Tiểu Yêu chỉ mình cô ta không hay biết gì? Vương phi Ly Nhung cất tiếng gọi, "Ý Ánh, Ý Ánh, lại nếm thử món cá nướng đi." Ý Ánh vội vã kìm nén cảm xúc, cố nặn một nụ cười, bước ra ngoài. Thị nữ gắp một miếng cá cho Ý Ánh, không rõ do cô ta mất tập trung hay à thị nữ vụng về, lóng ngóng mà miếng cá rớt vào váy áo của Ý Ánh, một vệt mỡ dài quệt thẳng xuống xiêm y Ý Ánh. Thị nữ sợ hãi, quỳ sụp xuống khấu đầu nhận tội. Vương phi mắng mỏ thị nữ đôi câu, Ý Ánh nói, Không sao đâu, một bộ áo quần có đáng là gì thay bộ khác là được. Vương phi lệnh cho thị nữ đưa y ánh vào trong khoang thuyền thay đồ. Thị nữ thân cận của y ánh giúp cô ta thay bộ siêm y sạch sẽ. Thị nữ hỏi, phu nhân có muốn ra ngoài không? Y ánh thẫn thờ ngồi một chỗ, sắc mặt nhợt nhạt lặng thinh không nói. À thị nữ cũng không dám ho he, đứng im bên cạnh. Tâm tư y ánh dối bời như canh hè Có lúc cô ta nghĩ mọi thứ chỉ là tin đồn thất thiệt chuyện này không thể xảy ra. Nhưng có lúc cô ta lại cảm thấy những lời xưởng nói đều là sự thật. Chuyện này đâu có gì cơ mật, chỉ cần cử vài tên tay sai tâm phúc đi điều tra, chắc chắn sẽ có kết quả. Đúng lúc hồn phách ý ánh như đang trên mây thì cánh cửa bật mở tiểu yêu bước vào trong bộ dạng ướt như chuột lột. Tiểu yêu tỏ ra khá bất ngờ khi gặp ý ánh, nàng lịch sự gật đầu chào hỏi, rồi bước thẳng vào gian trong. Ý ánh chợt nhớ ra, linh lực của tiểu yêu vốn thấp kém, nàng không thể tự hong khô quần áo như những người khác nên mới phải vào đây thay đồ. Cách lớp màn gió, chỉ thấy bóng tiểu yêu thấp thoáng ở gian trong. Tiểu yêu chuyện trò tiếu tít với san hô, nàng bảo. Ta không ưng chiếc váy này, em mang chiếc khác lại đây. Ý ánh cảm thấy bực mình khi nghe giọng nói của tiểu yêu. Cô ta đứng lên, định bỏ đi. Đúng lúc ấy san hô vén màn gió, bước ra. Ánh mắt Ý ánh lướt qua, một quầng sáng rực đỏ lọt vào mắt cô ta. Ý ánh lập tức quay người, muốn nhìn cho rõ nhưng bức màn đã khép lại. Ý ánh bất chấp phép lịch sự tối thiểu, cô ta lao tới, vén màn gió. Tiểu yêu khi ấy chỉ mặc nội y, viên ngư đan đỏ trong suốt sán lạn, lấp lánh trước ngực nàng. Ý ánh trao đảo, vội vàng bám vào thành thuyền. Sàn hô tức giận, kìa phu nhân, vương cơ đang thay quần áo mà. Ý ánh như kẻ mất hồn, cặp mắt dính chặt lấy tiểu yêu, nhưng cô ta vẫn ép mình nở một nụ cười, cố gắng tỏ ra bình thản, vờ hỏi. Viên ngư đan đỏ của vương cơ thật đẹp, chẳng hay vương cơ mua nó ở đâu, có thể cho tôi xem một lát không? Tiểu yêu khoác áo ngoài tiện tay tháo sợi dây đeo cổ, ném cho ý ánh. Ý ánh cuốn cuồng đón lấy, chỉ sợ rơi vỡ. Tiểu yêu cười, bảo, chỉ là thứ đồ chơi thôi mặc phu nhân đừng bận tâm, có rơi vỡ cũng không việc gì. Ý ánh cũng thường nói với người khác bằng giọng điệu này để phô trương sự tôn quý của mình. Bởi vì, dù món đồ ấy có quý giá đến đâu, đối với gia tộc dầu có đứng đầu thiên hạ như nhà đồ sơn, nó cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Nhưng, hôm nay Ý ánh đã hiểu, rốt cuộc một món đồ là bó vật hay chỉ là đồ chơi còn tùy cảm nhận của mỗi người. Thứ mà cô ta trân trọng, nâng níu hơn tất cả thì trong mắt tiểu yêu chỉ là một thứ đồ chơi vặt vãnh có thể ném bỏ bất cứ lúc nào. Thực ra, chỉ nhìn thoáng qua ý ánh liền nhận ra viên ngư đan này chính là viên ngư đan đỏ mà Hầu tặng cô ta. Nhưng cô ta không muốn tin, cô ta nhất định phải cầm nó trên tay, nhìn cho thật rõ, thật kỹ. Và rồi cô ta đã hiểu, trái tim của cô ta tình yêu của cô ta, Hầu chẳng buồn nâng niu cất giữ mà làm thành viên ngọc đeo cổ tặng cho người con gái khác, mặc cho người đó chỉ xem nó như một thứ đồ chơi có thể vứt bỏ bất cứ khi nào. Tiểu yêu mỉm cười đón lấy viên ngư đan, hờ hững đeo vào cổ. Ý ánh không thể rời mắt khỏi viên ngư đan ấy. Màu đỏ vốn rất tôn da, nước da càng trắng mịn càng nổi bật và hấp dẫn. Khi hầu và tiểu yêu hẹn hò, có phải hắn cũng làm như năm xưa từng làm với cô cho viên ngư đan lăn khắp cơ thể tiểu yêu? Có phải hắn cũng sẽ nói chỉ có sắc đỏ của viên ngư đan này mới xứng với làn da trắng như tuyết của nàng? Ý ánh thình lình quay người, dảo bước ra ngoài, vừa đi vừa chạy. Ý ánh đi khỏi, vẻ cười trên gương mặt tiểu yêu vụt tắt. Nàng ngồi phịch xuống, thở vào nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy mệt mỏi vô chừng. Trận chiến này kéo dài quá lâu từ mùa xuân sang mùa hạ. Cho đến thời điểm này, những gì có thể làm nàng đều đã hoàn thành phần việc còn lại để dành cho cảnh. san hồ lặng lẽ cài cúc áo cho tiểu yêu. Vương cơ muốn một bát trà nóng không? Tiểu yêu lắc đầu, không cần đâu ta nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài. Ta sẽ về bằng thuyền nhỏ. Em âm thầm gửi tin cho cảnh, nói là ta chờ chàng ở nơi hẹn cũ. Bảo chàng viện cỡ gì đó, rời khỏi đây và đến gặp ta. Em nhớ rồi, tiểu yêu ra ngoài ăn vài miếng cá rồi chào Vương Phi ly nhung để ra về. Vương Phi vốn là người thoải mái, không câu nệ chuyện đó, cô ấy chỉ bảo. Chưa biết chừng lát nữa bệ hạ sẽ tới. Em không chờ bệ hạ sao? Thưa, không, ngày nào muội chẳng gặp bệ hạ. Vương Phi lệnh cho người hầu thả thuyền nhỏ, đưa tiểu yêu về. Thuyền cập bờ tiểu yêu không về tiểu nguyệt đỉnh, mà đến thảo ao lĩnh. Liệu cỏ vẫn còn đó, đây vốn là nơi hẹn hò của nàng và cảnh năm xưa. Tiểu yêu đảo một vòng quanh liều, nàng ngồi bên đầm nước chờ cảnh. Rất lâu sau cảnh mới tới, cảnh ngồi xuống cạnh tiểu yêu, nàng nghiêng đầu ngó chàng. Chàng rất giận khi thấy món quà chàng tặng em nằm trên tay hầu, đúng không? Cho dù nàng thật sự tặng cho huynh ấy đi nữa, ta cũng không vì một món đồ mà trách giận nàng. Tiểu yêu, hãy cho ta biết nàng đang làm gì vậy. Tiểu yêu nheo mắt cười thật tươi. Hẳn là chàng đã đoán ra vài phần, một vài ý nghĩ nhen nhóm trong đầu, nhưng ta mong mình đoán sai. Tiểu yêu ta mong nàng, tiểu yêu lôi viên ngư đan đỏ trong cổ áo ra. Dù chàng thích hay không thích thì việc cần làm em đã làm xong. Phần còn lại, giao cả cho chàng. Cảnh nắm lấy viên ngư đan đỏ. Đây là là viên ngư đan đỏ mà năm sư hầu giết cá kình và đoạt được trên biển quy khư. Tiểu yêu gật đầu. Khi nhìn thấy món quà của chàng trên tay Hầu, dù không tin giữa em và hắn có chuyện mập mờ, nhưng chàng vẫn rất khó chịu đúng không? Cảnh cười buồn, phản ứng đầu tiên là chấn động và buồn bã. Nhưng ngay sau đó, ta liền hiểu ra chắc chắn nàng có kế hoạch khác. Nhưng vì không biết nàng định làm gì, nên không thể giúp nàng, ta đành cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm im lặng chờ đợi. Tiểu yêu mím môi cười, chàng cho rằng ý ánh và Hầu có tin tưởng nhau như hai ta không? Nhìn thấy viên ngư đan đỏ trong tay em, ý ánh sẽ nghĩ gì? Cảnh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Viên ngư đan này là món quà hầu tặng cho ý ánh, nhưng vì muốn lấy lòng nàng, anh ta tặng nó cho nàng. Tiểu yêu gật đầu, lúc đầu chỉ là phỏng đoán, nhưng phản ứng mạnh mẽ của ý ánh hôm nay đã chứng thực phỏng đoán của em là chính xác. Lời thề bị phá bỏ ý ánh tất sẽ tìm gặp hầu. Nếu hầu không thể giao ra viên ngư đan, chắc chắn ý ánh sẽ nổi đoá. Và hầu sẽ phải đau đầu nghĩ cách ra nổi ý ánh chàng hiểu rồi chứ Ta hiểu, giữa ý ánh và hầu có một bí mật lớn, nên bọn họ đã phối hợp ăn ý, không để lộ bất cứ sơ hở nào Nhưng tiểu yêu đã khiến hai người đó nghi kỵ nhau, chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách để gặp mặt Cảnh cố gắng kìm chế nỗi xúc động, suy ngẫm một lát chàng nói Tiểu yêu có thể cho ta mượn gương tinh tinh của nàng không? Tiểu yêu hiểu cảnh muốn dùng gương tinh tinh lưu lại cuộc trò chuyện của Hầu và Ý Ánh, mang về cho nàng xem. Tiểu yêu lấy gương đưa cho cảnh, hướng dẫn cảnh nhỏ tinh huyết của chàng vào mặt gương và dạy chàng cách sử dụng. Sau đó, nàng căn dặn, sự an toàn của chàng là quan trọng nhất dù thế nào em vẫn tin tưởng chàng, chàng không nhất thiết phải sử dụng chiếc gương này. Cảnh cất gương đi, nói. Tiểu yêu cảm ơn nàng đã vì ta mà làm tất cả. Tiểu yêu thở than. Chàng đừng cảm ơn em, mà nên cảm ơn chính mình. Nếu không vì chàng, Hầu sẽ không nóng lòng chinh phục em đâu. Cảnh băn khoăn, không hiểu. Tiểu yêu giải thích, Hầu từng dụ dỗ tĩnh dạ nhưng không thành công. Làn hương, tĩnh dạ ý ánh và cả em nữa, Hầu không buông tha ai hết. Lẽ nào chàng cho rằng chính em đã mê hoặc Hầu? Lúc này cảnh mới hiểu, sắc mặt chàng biến đổi lạ lùng, lúc nhợt nhạt, lúc ửng đỏ. Huynh ấy, huynh ấy muốn chứng minh rằng mình hơn ta. Tiểu yêu thở dài. Kế hoạch của em không phải không có sơ hở, nhưng vì một người xưa nay không bao giờ tranh giành điều gì với ai như chàng, lại thể hiện trước mặt mọi người rằng chàng không thể thiếu em, đã khiến hầu nóng lòng muốn chinh phục em để đánh bại chàng, nên hắn mới không nhận ra sơ hở. Cảnh cười gượng nói, không phải ta thể hiện ra rằng ta không thể thiếu nàng, mà là huynh ấy hiểu rõ ta thật sự không thể thiếu nàng. Chúng ta là anh em ruột chúng ta sống bên nhau từ nhỏ đến lớn. Vì vậy, huynh ấy luôn biết cách làm thế nào để hủy hoại ta. Tiểu yêu trầm ngâm một lát nói. Em chỉ hoàn thành được nhiệm vụ răng lưới thôi, việc kéo lưới bắt cá phải dựa vào chàng. Chàng có thể sử dụng mọi biện pháp bị ổi, vô liêm sỉ, em đồng ý hết. Yêu cầu duy nhất là chàng không được bỏ sót câu nào trong cuộc đối thoại của Hầu và Y Ánh. Em muốn biết chân tướng sự việc. Cảnh đáp, ta cũng muốn biết chân tướng sự việc. Mấy năm qua chàng cứ mò mẫm trong bóng đêm mịt mù, nay đã có chút tia sáng, dù thế nào chàng cũng phải nắm lấy cơ hội hiếm hoi này. Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau một lúc tiểu yêu thúc giục. Chàng mau về đi, chàng hãy viện cỡ buồn chán chuyện hôm nay mà bỏ về thanh khâu, hầu sẽ không nghi ngờ gì đâu. Ta lo hầu và y ánh sẽ dở trò gì đó, nàng đừng rời khỏi thần nông sơn, những việc còn lại cứ để ta lo liệu. Tiểu yêu căn dặn, chàng cũng phải hết sức thận trọng. Chó cùng rứt rậu, huống hồ loại người như Hầu và Y Ánh. Chàng nhất định phải cẩn thận, cảnh mỉm cười, ta sẽ cẩn thận, cảnh Y Ánh và Hầu kẻ trước người sau quay về Thanh Khâu. Thanh Khâu lúc này có lẽ đang ầm ầm nổi sóng, nhưng tiểu yêu chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Căn cứ những phản ứng của Y Ánh khi trông thấy viên ngư đan đỏ tiểu yêu dám khẳng định chắc chắn rằng cô ta ngoại tình với Hầu, nhưng việc đó không thể chứng minh đứa bé là con của Hầu. Đứa bé có quan hệ huyết thống với cảnh, bởi vậy chỉ khi chính miệng ý ánh nói ra mới có thể khẳng định đứa bé là con hầu hay con cảnh. Tiểu yêu dự đoán con người thường khó kiểm soát vào những lúc bị kích động. Dù người phụ nữ đó có thông minh, sắc xảo đến đâu, khi lòng ghen tuông và hận thù choán ngập tâm hồn, cô ta sẽ trở nên điên loạn. ý ánh cãi lộn với hầu, rất có thể sẽ nhắc tới bí mật về đứa trẻ. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của tiểu yêu, biết đâu bọn họ không nói ra thì sao? Với những kẻ tinh danh, sọ quyệt như Hầu và Y Ánh, cái bẫy này có lẽ chỉ răng được một lần, và như vậy đây là cơ hội duy nhất để biết được chân tướng sự việc. Nếu bở lỡ cơ hội này, Hầu và Y Ánh có chết cũng sẽ mang theo bí mật xuống mồ, hòng dày vò cảnh suốt đời. tiểu yêu thấp thỏm lo âu, làm việc gì cũng không xong. Nàng quyết định ra ruộng cùng hoàng đế. Dưới cây nắng trói trang, quần quật lao động cây cuốc, mồ hôi vã ra như suối, sự mệt mỏi của cơ thể sẽ phần nào làm vơi bớt áp lực tinh thần. Mười ngày sau trong lúc tiểu yêu và hoàng đế đang bận rộn ngoài ruộng thì người hầu của hoàng đế tới bẩm báo tộc trường tộc đồ Sơn xin vào gặp vương cơ. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày tiểu yêu dọn đến tiểu nguyệt đỉnh cảnh công khai xin gặp nàng. Tiểu yêu thoáng sững sờ không biết phải trả lời ra sao. Hoàng đế bảo cho cậu ta vào người hầu vâng lệnh rời đi. Hoàng đế nói với tiểu yêu cháu không định đi thay siêm y à. Tiểu yêu ngần ngơ, như thể không nghe thấy gì, nàng lo lắng đến nỗi đứng không vững. Hoàng đế thấy tiểu yêu lo lắng, sợ hãi như vậy thì chỉ biết lắc đầu, thở dài, cầm cây cuốc trong tay tiểu yêu, đỡ nàng ngồi xuống bờ ruộng. Cảnh theo người hầu vào thung lũng thuốc, từ xa đã trông thấy hai người mặc áo vải, đầu đội nón che nắng ngồi nghỉ bên bờ ruộng. Đến khi lại gần, chàng mới nhận ra đó là Hoàng đế và tiểu yêu. Cảnh bước đến, vái lại Hoàng đế. Hoàng đế quan sát chàng một hồi, rồi bảo. Cậu và tiểu yêu ra chỗ bóng mát kia mà nói chuyện. Cảnh và tiểu yêu ra ngồi dưới gốc cây hòe. Tiểu yêu bỏ nón che đầu xuống, mỉm cười nhìn cảnh, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh. Dưới ánh mặt trời, gương mặt nàng ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm trên chán. Cảnh đưa khăn cho nàng, lau mồ hôi đi, tiểu yêu cầm khăn bên tay phải nhưng lại lau mặt bằng tay trái, thành ra quyệt cả bùn đất lên mặt, nhưng nàng không hay biết vẫn tiếp tục lau quệt Lúc này cảnh mới nhận ra tiểu yêu gắng tỏ ra bình tĩnh kỳ thực nàng vô cùng lo lắng, bất an. Chàng vừa vui mừng lại vừa hổ thẹn. Mừng vì tiểu yêu vì chàng mà bối rối như vậy, hổ thẹn vì chàng đã khiến nàng phải lo lắng, bất an như vậy. Cảnh lấy lại mảnh khăn, lau đi những vết bùn đất trên mặt tiểu yêu. Tiểu yêu thấy tim mình đập dồn dập không kìm chế nổi nữa, nàng hỏi. Ý ánh và hầu có gặp nhau không? Chàng có nghe được cuộc trò chuyện của họ không? Đúng như nàng dự liệu họ đã gặp nhau, cảnh đưa gương tinh tinh cho tiểu yêu chàng muốn nói với nàng kết quả. Ta, tiểu yêu vội ngắt lời chàng, em em để em thử xem, nếu là tin vui thì nhanh hay chậm cũng không quan trọng. Nhưng nếu là tin buồn thì muộn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cảnh không nói thêm lời nào, tiểu yêu nhẹ nhàng xoa tay lên mặt gương tinh tinh, chiếc gương bắt đầu trình hiện mọi hình ảnh đã lưu giữ lại. Đó là một căn phòng được trang trí rất mực xa hoa, nhưng không có cửa sổ, dường như được xây ngầm dưới lòng đất, vì nàng nghe thấy tiếng nước xóc sách. Ý ánh trang điểm cầu kỳ, đi đi lại lại trong phòng, căng thẳng, chờ đợi. Rất lâu sau, hầu xuất hiện, ý ánh lao tới, hầu ôm cô ta cho mày nói, chúng ta đã thống nhất sẽ không gặp mặt cho đến khi cảnh chết kia mà. Vì sao nàng ép ta tới gặp nàng? Viên ngư đan chàng tặng em đâu rồi? Chàng có mang theo không? Hầu bị bất ngờ, đáp. Ta quên rồi, ý ánh bức xúc, quên mang, trước đây, mỗi lần đến gặp em chàng đều mang theo kia mà. Chàng nói chàng thích được thấy nó lăn qua lăn lại trên cơ thể em. Chàng còn nói chỉ có sắc đỏ của viên ngư đàn ấy mới tương xứng với làn da trắng mịn như tuyết của em. Hầu cười, bảo, chúng ta đã hơn 10 năm không ân ái, ta quên mang theo cũng là bình thường. ý ánh cười khẩy, đúng vậy, đã hơn 10 năm không ân ái, thế nên chàng mới lãng quên người tình cũ mà đi kiếm nguồn vui mới. Có lẽ vì có tật giật mình, hầu vội vàng bế sốc ý ánh lên, thả xuống giường. Nàng biết rõ trong tim ta chỉ có mình nàng, đừng bao giờ đem bản thân ra so sánh với những người phụ nữ khác. Hầu cúi xuống, định hôn ý ánh, nhưng cô ta lấy tay che miệng hắn lại. Vậy còn vương cơ cao tân thì sao? Hầu sững lại, ý ánh mỉa mai, chàng quên mang theo, hay đã đeo viên ngư đan ấy lên cơ thể người phụ nữ khác. Ý ánh đầy hầu, nỗi tức giận khiến nguồn linh lực tuôn ra mạnh mẽ, hầu ngã ngửa ra đất. Hắn vội vã đứng lên, giải thích, hãy nghe ta giải thích ta tặng nó cho tiểu yêu là vì. Tiểu yêu, gọi tên cô ta mới thân mật làm sao, ý ta là vương cơ, vương cơ, ta tặng ngư đan cho vương cơ chỉ là kế sách trước mắt. Ý ánh phẫn nộ, kế sách trước mắt, suốt từ mùa xuân đến mùa hạ, cơ ba, bốn ngày chẳng gặp cô ta một lần, như thế mà là kế sách trước mắt sao. Hơn 10 năm qua chúng ta gặp nhau được mấy lần. Nếu quan hệ giữa chàng và cô ta chỉ là tạm thời, vậy thì quan hệ giữa hai ta là gì? Không hề tồn tại chắc. Hầu cuốn cuồng giải thích, ta chọc gẹo ả vương cơ đó chỉ vì muốn xỉ nhục cảnh. Ta không hề có tình cảm với cô ta, với ta cô ta chỉ là con mồi mà thôi. Chỉ vì cô ta là người phụ nữ của cảnh, nên ta mới muốn đoạt lấy. Nàng cũng biết ta cảm hận cảnh nhường nào, ý ánh bàng hoàng. Cô ta nhìn Hầu chân chân, sắc mặt tái nhợt. Vậy còn em thì sao? Chàng nghĩ về em thế nào? Có phải cũng vì cảnh nên chàng mới đến với em? Không, không, ý ánh, nàng khác bọn họ. Trong lòng ta, nàng là duy nhất. Hầu muốn ôm ý ánh, nhưng cô ta lùi lại. Cô ta tin những lời Hầu vừa nói. Chỉ vì cảnh yêu tiểu yêu, nên Hầu mới muốn chiếm đoạt cô ta. Nhưng chính vì tin lời Hầu nói là thật ý ánh mới hoảng sở. Ý ánh vốn tin rằng hầu yêu mình nên mới sẵn lòng làm mọi việc vì hắn Nhưng bây giờ cô ta không dám chắc hầu có thật lòng yêu mình không Hay là cô ta cũng chỉ như tiểu yêu là công cụ để hầu dày vò cảnh Hầu ra sức giải thích Ý ánh hãy tin ta nàng và bọn họ không giống nhau Ý ánh nhìn xoáy vào hầu Chàng hãy đứng yên đó và nhìn thẳng vào mắt em Hầu nhìn ý ánh Ý ánh nhìn vào mắt hắn Chàng nói em khác với họ vì chàng thật lòng yêu em, hay bởi cảnh chàng làm gì có lỗi, nhưng chàng đã lợi dụng được con trai của mình để trói buộc cảnh. Ánh mắt của ý ánh rực sáng, hầu chấp mắt cười, bảo. Tất nhiên là vì ta yêu nàng. Ý ánh nhìn hầu chân chân, nỗi bi thương dâng trào, lan tỏa khắp cơ thể. Hầu ôm ý ánh định hôn cô ta, nhưng ý ánh đã tặng cho hắn một cái tát trời dáng. Cô ta bật cười thê thảm. Chàng nói dối, không, không phải. Ý ánh tình lình quay người, lao ra ngoài, hình ảnh của cô ta biến mất khỏi gương tinh tinh Hầu đuổi theo cô ta vào cũng mất hốt theo Tiểu yêu thẫn thờ, cảnh nói Họ gặp nhau ở chỗ bí mật ta không vào được may nhờ có gương tinh tinh của nàng Ta đã lệnh cho u sai cáo nhỏ mang theo chiếc gương này đặt ở nơi kín đáo Nhờ vậy mới ghi lại được cả quá trình gặp gỡ của họ Tiểu yêu lúc này mới tỉnh táo đôi chút nàng ngẩng lên nhìn cảnh Ý của ý ánh là Giữa ta và cô ấy không hề xảy ra chuyện gì, bé chấn là cháu ta, không phải con ta. Tiểu yêu trầm chậm khép mắt lại, từ từ gục đầu xuống gối. Cảnh thấu hiểu tâm trạng của tiểu yêu. Vì khi xem xong, chàng cũng không vui nổi, nỗi cay đắng, xót xa như vừa vượt qua kiếp nạn dâng ngập lòng chàng. Chàng đã ngồi thẫn thờ suốt một đêm, mãi đến sáng hôm nay chàng mới tỉnh táo và vui mừng hoan hỉ. Cảnh nói. Tiểu yêu, sau này ta không cho phép bất cứ ai gây tổn thương cho nàng, càng không cho phép bản thân mình làm chuyện đó. Xin hãy cho ta thêm một cơ hội. Lúc sau tiểu yêu mới ngẩn đầu nhìn cảnh và nhoèn miệng cười. Cảnh không dám khẳng định tâm tư của nàng, chàng lo lắng hỏi. Nàng có bằng lòng không? Tiểu yêu ngả vào lòng cảnh ôm chầm lấy chàng. Cảnh xiết chặt nàng trong vòng tay, ngậm ngùi không thốt nổi nên lời chỉ có thể dùng sức mạnh của cái ôm giết để biểu đạt lòng mình, rằng chàng không muốn mất nàng thêm lần nào nữa. Hoàng đế đứng trên bờ ruộng, ngóng nhìn họ, ánh nắng chói trăng mùa hạ dọi qua tán lá ôm tùm, chiếu xuống đôi tình nhân, như muốn bao bọc họ ở mãi nơi ấm áp vĩnh hằng. Không biết vì lẽ gì, vì hoàng đế đã già cả hay vì tiểu yêu lúc này giống hệt lui tổ hồi trẻ, hoàng đế thấy mắt mình cay cay. Trong suốt cuộc đời mình, ngài đã mang lại cuộc sống hạnh phúc cho vô số người. Nhưng người thân của ngài hầu hết đều chịu số phận bất hạnh. Giống như mặt trời chiếu dọi ánh sáng rực rỡ khắp muôn nơi, nuôi dưỡng vạn vật nhưng bất cứ ai, bất cứ thứ gì đến gần mặt trời, đều bị thiêu cháy. Ngài đã già nuôi chuyện xưa như nước chảy mây trôi, chẳng thể vãn hồi. Nhưng ngài thầm cầu mong, đôi trẻ đang ôm nhau dưới góc hòe kia, được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hoàng đế bước lại, hắng giọng cảnh ngựa ngùng, lập tức ngồi thẳng dậy. Tiểu yêu đỏ mặt nhưng chẳng tỏ ra xấu hổ. Hoàng đế ngồi xuống trước mặt cảnh, hỏi tiểu yêu Cậu ta đã có vợ có con, cháu không nề hà gì sao? Cảnh không biết tiểu yêu định thế nào chàng im lặng, nhìn nàng. Tiểu yêu suy ngẫm một lát, nàng đưa gương tinh tinh cho hoàng đế xem. Hoàng đế như gặp được cố nhân, vẻ mặt xúc động, ngài xoa vuốt chiếc gương, hỏi. Không ngờ gương tinh tinh này lại rơi vào tay cháu. Ông cũng biết nó sao? Đó là một câu chuyện rất dài, khi nào có thời gian ta sẽ kể cháu nghe. Bây giờ cháu muốn cho ta xem điều gì? Tiểu yêu cho gương tinh tinh tái hiện lại mọi chuyện, hoàng đế xem xong, thở dài, bảo, thì ra là vậy có lẽ nên chúc mừng tộc trưởng Chúc mừng vợ người ta ngoại tình ư, tiểu yêu phì cười, lúc này hoàng đế mới nhận ra mình lỡ lời, ngài cũng bật cười. Bầu không khí bỗng chốc trở nên thoải mái hơn nhiều, hoàng đế nói, đối với người đàn ông, mối thù lớn nhất là thù giết cha, đoạt vợ cướp con. Có được bằng chứng này cậu hoàn toàn có thể bỏ phòng phong ý ánh và đuổi hầu ra khỏi nhà mà không ai dám có ý kiến gì. Nhưng nếu làm vậy nhà đồ sơn sẽ bị thiên hạ chê cười. Con cháu nhà đồ sơn sẽ bị mang tiếng. Đám trưởng lão nhà đồ sơn chắc chắn sẽ phản đối cậu công khai chuyện này. Cậu đã nghĩ nên làm thế nào chưa? Hôm nay thần đến thần nông sơn là vì muốn bàn bạc với tiểu yêu. Nếu công khai việc này thì lợi ích duy nhất là tất cả mọi người đều biết chân tướng sự việc. Tuy hầu đáng bị trị tội nhưng bé chấn vô tội. Thần không muốn bé phải gánh chịu những lời thoá mà canh nhiệt của người đời. Nên thần muốn xử lý việc này một cách kín đáo. Hoàng đế gật đầu, làm vậy thì tốt hơn. Nếu phòng phong ý ánh và hầu vẫn không chịu yên phận thì khoảng 10-20 năm nữa lặng lặng trừ bỏ hai kẻ đó cũng không ai để mắt tới. Cảnh bàn với tiểu yêu, ta không công khai sự tội hầu và ý ánh trên danh nghĩa bé chấn vẫn là con trai ta. Chỉ như vậy bé mới không lớn lên giữa những lời sỉ và và nhục mạ của người đời. Tiểu yêu, yêu, nếu nàng không bằng lòng, không em đồng ý càng xử lý kín đáo càng tốt. Đúng sai hay giờ chỉ cần bản thân hiểu rõ là được đâu cần phải phơi bày cho thiên hạ dị nghị, đàm tiếu. Càng không nên đẩy cảnh vào chỗ khó xử khi phải chống lại sự vinh nhục của cả dòng họ. Hoàng đế đưa gương tinh tinh cho cảnh, tạm thời cậu cứ giữ lấy gương này, ta nghĩ cậu còn cần dùng đến nó. Thần sẽ về thanh khâu và triệu tập các trưởng lão để xử lý việc này. Hoàng đế tươi cười, nói với tiểu yêu, cháu hãy tiễn tộc trường. Ánh mắt rực sáng, cảnh vui mừng và bất ngờ, điều này có nghĩa hoàng đế đã chấp nhận chàng. Tiểu yêu thẹn thùng, nói với cảnh, đi nào, chiều hôm đó, khi chuyên húc tới tiểu Nguyệt Đỉnh thì thấy tiểu yêu cứ thùm tìm cười, vẻ mặt rạng rỡ hệt như hoa đào dưới mưa xuân, bừng bừng sức sống. Chuyên húc cười, hỏi, có chuyện gì mà vui thế? Tiểu yêu ngồi cạnh hắn, huynh còn nhớ hồi ở cao tân có lần chúng ta ra biển chơi và hầu bắt được một con cá kỉnh không. Sau đó, hắn đoạt được một viên ngư đan đỏ rất hiếm có. Tiểu yêu tiếu tít kể lại mọi chuyện từ đầu chí cuối cho chuyên hốc nghe càng kể càng hào hứng. Chuyên hốc càng nghe càng trầm lặng, hoàng đế nâng ly rượu thuốc vừa nhấp môi vừa lặng lẽ quan sát hai đứa cháu. Kể xong, tiểu yêu cười tít mắt hỏi, muội thông minh không, muội đã khiến cho y ánh phải nói ra sự thật. Chuyên hút thoáng nét cười, ánh mắt trôi về tận phía chân trời xa xăm, như thể hắn không hề để tâm nghe tiểu yêu nói gì. Tiểu yêu bất mãn, khuyết chuyên hút, này, muội biết trong mắt hắc đế bệ hạ tài ba suất chúng thì những chuyện còn con này không là gì, nhưng nó rất quan trọng với muội huynh có nghe không hả? Chuyên hút như vừa tình mộc đáp, đối với ta nó cũng rất quan trọng. Hắn mỉm cười, bổ sung thêm một câu, vô cùng quan trọng đến nỗi ta không biết nên phản ứng thế nào. Tiểu yêu không tin, nàng vừa cười vừa nện hắn. Huynh cứ treo chọc muội đi. Hôm nay muội rất vui, nên không so đo với huynh. Tiểu yêu rót một ly rượu, hai tay dâng lên chuyên húc cùng kính thưa. Nếu không nhờ huynh giúp đỡ, hầu vả y ánh đã chẳng trúng kế cùng muội Chuyên húc bật cười, đón lấy và uống cạn. Hoàng đế nhẹ nhàng bảo Chuyên húc cháu mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Chuyên húc nhìn hoàng đế, hoàng đế nhìn lại hắn, hai người dường như đang thách thức nhau. Một lát sau chuyên húc vái chào hoàng đế cười nói. Cháu về đây, tiểu yêu ngóng theo tọa kỵ của chuyên húc lần khuất giữa từng mây, rồi quay ra nói với hoàng đế. Hình như chuyên húc có chuyện gì không ổn, trong chiều đã xảy ra việc gì ư. Hoàng đế mỉm cười, điềm nhiên nói. Trong chiều có rất nhiều việc, nhưng cháu khỏi lo cho nó, đó là cuộc sống của một vị vua. Tiểu yêu chờ đợi hơn chục ngày vẫn không thấy tin tức gì. Nàng bồn chồn không yên cứ đi đi lại lại trong ruộng thuốc. Nàng hỏi Hoàng đế, ông ơi, vì sao vẫn chưa có tin tức gì? Hoàng đế ngẩn lên chống quốc đáp, việc sự tội phòng phong y ánh và hầu can hệ đến lợi ích của vô số người. Đối với cá nhân cảnh thì chỉ là việc bỏ một người vợ, nhưng đối với gia tộc của cậu ta, thì đây là việc phân chia lại lợi ích chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp. Cảnh là tộc trưởng, cậu ta buộc phải hành sự thận trọng, phải nghĩ cách để giảm thiểu tối đa mất mát cho dòng họ mình. Bằng không, sự đổ vỡ của một gia tộc có thể chỉ xảy ra trong chớp mắt. Tiểu yêu hiểu những điều hoàng đế nói, nhưng nàng vẫn đứng ngồi không yên, ngày nào nàng cũng rò hỏi người hầu của hoàng đế về tình hình của nhà đồ sơn. Chiều theo ý tiểu yêu, hoàng đế ra lệnh cho tổ chức tình báo của hiên viên thu thập tin tức của nhà đồ sơn về cho nàng. Cộng với sự phối hợp chặt chẽ của cảnh, nên mỗi ngày tiểu yêu đều nhận được tin tức về mọi việc diễn ra trong gia tộc đồ sơn. Sau khi về thanh khâu, cảnh không chịu tập các vị trưởng lão ngay mà hẹn gặp hầu và y ánh trước. Ba người đã có một cuộc đối thoại bí mật mà ngay cả gián điệp của hiên viên cũng không thể biết nội dung. Nhưng tiểu yêu hoàn toàn có thể đoán ra, chắc chắn cảnh muốn cho hầu và y ánh một đường sống. Kết quả có kẻ đã phóng hỏa đốt nhà, mưu đồ thiêu cháy gương tinh tinh và giết cảnh. Cảnh không phải kẻ khờ chỉ vì chàng quá ư lương thiện nên mới nín nhịn hết lần này tới lần khác như thế. Lần này cảnh có sự phòng bị từ trước nên âm mưu của hầu và y ánh đã hoàn toàn thất bại. Cảnh triệu tập hội nghị các trưởng lão công bố bí mật của Hầu và Y Ánh. Cả 9 vị trưởng lão đều lên tiếng phản đối, không tin lời cảnh. Mãi cho đến khi xem hết những hình ảnh mà gương thần ghi lại các vị mới kinh ngạc và câm lặng. Tiếp theo đó là các cuộc thẩm vấn và tranh luận dườm già, phiền phức. Y Ánh không chịu hé môi. Hầu thì khai báo tất cả. Thì ra, năm đầu tiên ngay sau khi cảnh mất tích bọn họ đã bắt đầu qua lại. Đến năm thứ tư, hai người này sinh tình cảm nam nữ. Hầu đồ mọi tội lỗi cho ý ánh, bảo rằng cô ta không chịu nổi sự cô đơn, đã chủ động quyến rũ hắn. Lần đầu tiên nói ra những lời này là khi hầu bị cha khảo riêng rẽ. Lần thứ hai, hắn khai lại những điều này dưới sự sắp đặt của các vị trưởng lão, với sự có mặt của cả ý ánh. ý ánh vẫn thinh lặng không nói một lời. Cô ta chỉ nhìn hầu chân chân từ đầu đến cuối, như thế cô ta chưa từng gặp con người này vậy. Khi các vị trưởng lão hỏi cô ta, những lời hầu nói có phải là sự thật không? Cô ta vẫn không hề hé môi, đôi mắt lòng lành sáng rỡ giờ đây trở nên vô hồn, giống như một căn phòng mất đi ánh sáng, chỉ còn lại bóng đêm tăm tối, hoàn toàn trống rỗng. Vì ý ánh không lên tiếng, nên các vị trưởng lão kết luận lời hầu nói là sự thật. Trong chuyện vụn trộm của nam nữ, nam giới thường được châm trước huống hồ hầu lại là con cháu nhà đồ sơn. Vì thế chính vị trưởng lão quyết định chút toàn bộ sự phẫn nộ lên ý ánh. Họ cam dẫn người phụ nữ này cô ta được hưởng mọi vinh hoa phú quý của nhà Đồ Sơn, nhưng lại khiến gia tộc này mất mặt, không những thế cô ta còn qua mặt tất cả mọi người, giờ trò ngay trước mũi họ. 9 vị trưởng lão cho vời tộc trưởng tộc phòng phong tới thanh khâu. Ông ta cảm thấy nhục nhã ê chề và cay đắng bội phần trước tội lỗi tài trời con gái gây ra, nên đã lạnh lùng đề nghị các vị trưởng lão nhà Đồ Sơn bí mật sự tội chết cho con gái mình. Chỉ cần không để tiếng xấu của Ý Ánh ảnh hưởng đến nhà phòng phong, ông ta chấp thuận để các vị trưởng lão trừng trị Ý Ánh bằng cực hình. Ý Ánh lắng nghe người cha đem cái chết của con gái ra trao đổi lợi ích với các vị trưởng lão nhà đồ sơn. Nếu cảnh không kiên quyết phản đối, có lẽ cô ta đã phải nếm mùi cực hình từ lâu. Kể từ buổi thẩm vấn đầu tiên cho đến nay, lần đầu tiên Ý Ánh bật cười. Ai ấy đều kinh ngạc nhìn cô ta. Ý ánh càng cười càng lớn, cô ta cười ngặt nghẽo, cười đến nỗi ngã cảnh ra đất, cô ta vẫn tiếp tục co gặp người lại, lăn qua lăn lại cười vang. Các vị trưởng lão cho rằng cô ta đã hóa điên, mới sai người lôi cô ta ra ngoài. Cảnh đến buồng giam của Ý ánh hỏi, cô bằng lòng quay về nhà phòng phong không? Nơi đó vẫn còn mẹ ruột của cô, đã hơn một tháng Ý ánh không thốt ra một lời nào. Đột nhiên cô ta cất sọng u buồn, nơi đó từ lâu đã không còn là nhà tôi. Nếu không vì lo cho bé chấn thì cái chết mới là trốn đi về tốt nhất của tôi. Ta hiểu, cảnh quay người bước đi. Ý ánh hỏi, vì sao, lẽ ra chàng phải căm hận tôi mới đúng chứ? Cảnh dừng lại nơi bậc cửa quay đầu, nhìn ý ánh. Rõ ràng hai người ở hai thái cực khác nhau, cảnh đạo mạo thanh cao còn ý ánh tội lỗi chất chồng, nhơ nhớp. Nhưng ánh mắt cảnh nhìn ý ánh không hề gợn chút khinh bị coi thường Ý ánh nói, trước kia tôi không cảm thấu cảm giác của hầu, nhưng giờ tôi đã hiểu. Tôi gây ra bao tội lỗi, lẽ ra chàng phải trừng phạt tôi nghiêm khắc mới phải. Nhưng tôi không thấy trong mắt chàng gợn chút căm hận, giận dữ. Vì sao chàng không để họ tra tấn tôi bằng cực hình? Vì cô đã và đang phải chịu sự giày vò đau đớn nhất. Ý ánh thoáng sững sờ. Đúng vậy, tôi đang phải gánh chịu hình phạt tàn khốc nhất của thế gian. Dù đại ca nói gì ta vẫn cho rằng cô yêu huynh ấy không có gì sai cả. Nhưng cô không nên giết hại chị Lam Mai chỉ vì muốn che giấu tình cảm của mình. Cô còn nhớ chị ấy không? Ý ánh lầm nhầm, vợ của Hầu, sao tôi quên được? Những việc mẹ ta từng làm khiến ta hiểu rằng, hận thù không thể chấm dứt được hận thù. Nếu ta giết cô thì đó không phải sự trừng phạt mà chỉ là chút giận. Ta không muốn ân oán giữa chúng ta gây nên bi kịch cho đời sau. Ta không muốn bé chấn trở thành đồ sơn Hầu thứ hai. Ý ánh ngẩn đầu nhìn cảnh, ánh nắng mùa hạ rực rỡ chiếu rọi, gương mặt cảnh sáng rỡ, ngũ quan của chàng giống hệt hầu, nhưng không chứa nét bí hiểm danh mãnh như hầu. Đó là gương mặt thẳng thắn vô ưu, đạo mạo chính trực hiền hòa dung dị, như nước biết như trăng rằm. Đây là lần đầu tiên ý ánh thấy rõ dung mạo của cảnh. Ý ánh mỉm cười, nói: "Trước kia tôi vẫn cho rằng chàng là kẻ yếu hèn khiếp nhược, bất tài, nay tôi mới hiểu." Thù hận không cần đến trí tuệ, bởi nó là phản ứng tự nhiên khi con người bị xâm hại khoan dung, đại lượng mới cần đến trí tuệ và lòng kiên cường, nhưng tiếc là tôi không làm được. Thì ra chính tôi mới là kẻ không xứng với chàng. Bởi tôi cứ muốn ăn miếng trả miếng, và vì thế tôi hợp với hầu hơn. Ta sẽ chăm sóc bé chấn chu đáo cho đến khi cô có thể tự làm được việc đó. Cảnh rời đi thị vệ đóng cửa, ý ánh thu mình trong bóng tối, nhắm nghiền mắt lại. Ngày hôm sau, Cảnh và các vị trưởng lão tiếp tục tranh cãi về sự sống chết của ý Ánh. Tộc trưởng Tộc Phòng Phong đã chấp thuận hình phạt của các vị trưởng lão dành cho ý Ánh, vậy mà Cảnh vẫn kiên quyết phản đối, gây căng thẳng với họ. ý Ánh vẫn quỳ mọc dưới đất từ bấy đến giờ, lúc này cô ta đột một ngẩn lên, nói. Tôi bằng lòng hiến toàn bộ linh lực tinh huyết của mình để cúng tế thức thần nhà Đồ Sơn. Các vị trưởng lão bàng hoàng kinh ngạc tiếp đó là vui mừng xúc động. Tương truyền, cáo chín đuôi cũng là một thần thú mang lại điểm may mắn tốt lành giống như chim phượng hoàng. Nhưng đồng thời cũng là một quái thú ăn thịt người rất hung hán. Truyền thuyết ấy đã được lưu truyền qua nhiều đời, không ai biết đâu là giả đâu là thật nhưng ai nấy đều kính nể và sợ hãi. Kỳ thực cả hai điều đó đều là sự thật, con người ăn thịt động vật thì ngược lại động vật cũng sẽ ăn thịt con người. Điều này không liên quan đến tốt xấu, đúng sai, mà đó là đạo trời. Nghe nói thức thần bảo vệ nhà đồ sơn là một giải âm hồn các vị tiên tổ của dòng họ này. Họ tiếp nhận đồ cúng tế của nhà đồ sơn và phù hộ độ trì cho cháu con của họ. Ý ánh mang trong mình dòng máu thần tộc thuần chủng, linh lực lại cao cường. Nếu có thể cúng tế tinh huyết của cô ta, dâng lên thức thần, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho dòng họ đồ sơn. Cảnh muốn phản đối, nhưng ý ánh ngẩn lên nhìn chàng, bình tĩnh nói. Cầu xin tộc trưởng chấp thuận. Cô không phải con cháu nhà đồ sơn, thức thần sẽ không nương tay với cô, thức thần sẽ hút cạn tinh huyết của cô, khiến cô phải chịu nỗi đau đớn cùng cực. Ý ánh dập đầu, tội tôi đáng bị như vậy, cúi xin tộc trường cho phép. Vị trưởng lão chấp pháp nói, đây cũng là một cách giúp phòng phong Ý ánh chuộc tội. Các vị trưởng lão khác rào rào phụ họa theo, cảnh trần trừ không quyết. Ý ánh tiếp tục dập dầu lại lục, lúc cô ta nhìn lên, cảnh thấy trong mắt Ý ánh sự kiên quyết không thể khác đi. Ý ánh định dập đầu lần nữa, nhưng cảnh bảo, thôi được, Ý ánh thoáng dùng mình, cô ta trầm chậm cúi đầu, và không chịu ngẩng lên. Mãi tới khi vị trưởng lão chấp pháp đã tuyên xong hình phạt, hai tên hầu cận mới bước lại, sốc cô ta lên và lôi đi. Tộc trưởng tộc phòng phong rời thanh khâu, trở về phòng phong cốc ở phía bắc. Không lâu sau, nhà phòng phong phao tin rằng phu nhân tộc trưởng tộc đồ Sơn Lâm bệnh nặng. Tộc trưởng Phòng Phong bàn bạc với các vị trưởng lão nhà Đồ Sơn và quyết định đưa ý ánh đến một thung lũng bí mật nằm trên núi Thanh Khâu để dưỡng bệnh. Nhà Đồ Sơn muốn giấu chuyện, nhưng trong đại hoang đã bắt đầu lan truyền những tin đồn thất thiệt. Có người nói Phòng Phong y ánh mắc bệnh điên loạn giống như chứng phong ở loài người, cơ thể sẽ bị ăn mòn dần, linh lực ngày một cạn kiệt ra thịt khô héo, biến dạng người bệnh sẽ hóa điên. Tiểu yêu thoáng ngậm ngùi, người đời tưởng mình nắm bắt được nội tình chẳng mấy hay ho của nhà đồ sơn, kỳ thực đó là những tin đồn do chính các vị trưởng lão chủ động phát tán. Ý anh cung tế tinh huyết của mình cho thức thần, lẽ đương nhiên linh lực của cô ta sẽ dần tiêu tan, cơ thể khô héo, biến dạng. Nếu cô ta không chịu nổi được sự dài vò của thể xác chắc chắn sẽ hóa điên. Mấy tháng sau, đồ sơn hầu đến cao tân tiếng là đi lo việc làm ăn của nhà đồ sơn, thực chất là bị lưu đầy. Tất cả các vị trưởng lão cùng điểm chỉ vào một mệnh lệnh bí mật rằng Đồ Sơn Hầu vĩnh viễn không được quay về Trung Nguyên, mãi mãi không được bước chân đến Thanh Khâu. Nhưng hắn được phép tự do đi lại ở Cao Tân, và vẫn được hưởng cuộc sống đủ đầy mà thân phận cầu cả nhà Đồ Sơn mang lại cho hắn. So với hình phạt mà Y Ánh phải hứng chịu, hình phạt dành cho Hầu chẳng là gì. Tiểu yêu biết cảnh vẫn muốn tác hợp cho Hầu và Y Ánh. Tiếp thay Hầu vì muốn trải tội cho bản thân, đã đổ mọi trách nhiệm cho Y Ánh. Ý ánh không nói không rằng, lặng lặng thừa nhận tội quyến rũ hầu và gánh chịu mọi tội danh. Tiểu yêu từng cam ghét ý ánh vì cô ta đã nhiều lần hãm hại cảnh. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy cô ta thật đáng thương. Khi hầu thốt ra những lời thoá mà ý ánh là mụ đàn bà lang loạn dâm đắng, hẳn cô ta đã phải chịu đựng nỗi đau ngàn giao xuyên tim Tiểu yêu không tin ý ánh đã chủ động mê hoặc hầu, nhưng thực hư thế nào chỉ hai người đó biết. Nửa năm sau, mọi việc mới được giải quyết êm xuôi. Trần thuyết đầu tiên là tả rơi trên đỉnh tiểu nguyệt, tiểu yêu đứng trước nhà, đón cảnh, bóng áo xanh trên nền tuyết trắng, từ xa đến gần, từ mơ hồ đến rõ nét. Cuối cùng chàng đã đến trước mặt nàng, cảnh đưa tay lên, phủi sạch những bông tuyết vương trên áo tràng của tiểu yêu, mỉm cười, nói. Tiểu yêu ta đến rồi, tiểu yêu bỗng thấy sống mũi cay xe. Từ nhà ngục sương rồng trên ngũ thần sơn ở cao tân, đến tiểu nguyệt đỉnh trên thần nông sơn, chỉ một câu đơn giản, nhẹ thựa lông hồng ta đến rồi, nhưng chàng và nàng đã phải đợi chờ hơn 70 năm đẳng đẳng. Ai hay để đợi được câu nói ấy, chàng và nàng đã phải trải qua bao ngày dài bao đêm thâu khổ đau chồng chất. Chàng và nàng đã từng bước vượt qua trong gai bằng cả máu và nước mắt. Cuối cùng, cuối cùng chàng đã có thể quang minh chính đại đứng trước mặt nàng. Cảnh xòe tay ra, viên ngư đan màu tím lấp lánh tuyệt đẹp tỏa dạng trên tay chàng. Cảnh đeo sợi dây vào cổ tiểu yêu trịnh trọng nói: "Lần này không phải tiền chữa bệnh đâu." Tiểu yêu mím môi cười, nâng niu cất vào trong cổ áo. Tiểu yêu lấy ra từ túi thơm viên ngư đan màu đỏ rực rỡ, đặt vào tay cảnh. Viên ngư đan này rất quý giá, tiếc thay hầu không cần nó nữa, ý ánh cũng vậy. Cảnh khẽ thở dài, lặng lẽ tập trung linh lực, chẳng mấy chốc viên ngư đan tan chảy giữa lòng tay chàng. Một trận gió quét qua ánh đỏ trói trăng bị cuốn theo gió, bầu trời dợp sắc đỏ, hệt như một đàn đom đóm màu đỏ bay ngang qua vậy. Cảnh và tiểu yêu cùng ngóng theo cho đến khi sắc đỏ hoàn toàn tan biến giữa một trời tuyết đổ. Cảnh kéo cao áo choàng giữ ấm cho tiểu yêu. Cẩn thận kẻo lạnh chúng ta vào nhà thôi. Tiểu yêu nhoèn cười, cật đầu, nắm tay cảnh, sóng bước bên nhau. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Chương 2, Biết Đâu Nguồn Cội Tiểu yêu mở một tiệm thuốc trên con phố nhỏ trong thành trị ấp. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng lần này không giống khi nàng mở tiệm thuốc ở thị trấn Thanh Thủy kiếm sống dựa vào thứ y thuật nửa mùa học mót trong thần nông bản thảo kinh cũng không giống lần mở tiệm thuốc ở ngũ thần sơn, chỉ để giết thời gian. Lần này, nàng chữa bệnh cứu người với tâm thế và năng lực y thuật của một thầy thuốc thực thủ. Tiểu yêu vẫn vừa chữa bệnh vừa học tập, có điều nàng không đến lớp như lúc trước kiến thức nơi học đường không đủ đáp ứng yêu cầu học hỏi của nàng. Tiểu yêu nhờ chuyên hốc cử danh y bậc nhất cung đình hiên viên tới dạy nàng. Chuyên hốc cười, bảo. Danh y giỏi nhất của ta hiện nay là Ngân, nhưng cậu ta bị câm điếc, sẽ rất khó khăn trong quá trình trao đổi. Không sao, mụi sẽ học cách ra dấu bằng tay. Ngân là người đam mê y thuật, hắn cảm thấy rất bất bình khi phải đến dạy tiểu yêu, hắn cho rằng chỉ phí thời gian mà thôi. Vì không dám cãi lệnh chuyên hốc, hắn đành hẩm hực đến gặp tiểu yêu. Nhưng sau khi tiếp xúc với tiểu yêu một thời gian... Hắn mừng thầm vì đã đến dạy nàng. Nếu luận về chuyên môn y thuật tiểu yêu không thể so bì với một người theo học nghề y từ nhỏ. Nhưng tiểu yêu từng lang bạt khắp nơi, từng náu thân nơi rừng sâu núi thẳng, từng nghiên cứu rất sâu về độc thuật, bởi vậy nàng đặc biệt am hiểu dược tính của nhiều loại thảo dược vượt xa cả ngân. Nàng có thể kể vanh vách vô số các loại thảo dược hiếm lạ và các bài thuốc dân gian quý báu, khiến ngân có cảm giác không phải hắn đang dạy tiểu yêu mà chính nàng đang truyền thụ kiến thức cho hắn. Chỉ còn vài tháng là hết năm, một năm mới sắp bắt đầu. Cảnh hiện giờ tuy vẫn độc thân, nhưng vì phải gánh vác trọng trách của một tộc trường, mọi việc lớn nhỏ trong họ tộc đều chút lên vai chàng. Năm hết Tết đến, chàng buộc lòng phải ở lại thanh khâu lo liệu công việc. Tiểu yêu dự định sau Tết, khi cảnh đã vãn việc nàng sẽ đưa chàng về mũ thần sơn ở vài ngày Cảnh đồng ý ngay tắp lự, chàng còn nửa đùa nửa thật. Chỉ cần phụ vương nàng không phản đối ta sẽ tới bất cứ khi nào người truyền gọi. Tiểu yêu rút một thẻ ngọc trên thư án của Cảnh, vừa viết thư cho cha vừa gửi, bảo. Phụ vương chắc chắn sẽ chịu ý em. Tiểu yêu viết thư xong, Cảnh nói. Gần đây có một tin đồn lan truyền rất nhanh trong nội bộ các gia tộc lớn, không biết đã ai nói với nàng hay chưa. Tin gì, vụ ám sát nàng năm xưa ở thung lũng hoa mai không phải do một tên mà do bốn tên thực hiện. Tiểu yêu hờ hứng, em đã biết từ lâu, ngoài mộc phỉ đã bị ông ngoại xử tội thì hình như vẫn còn ba người nữa. Hình duyệt nói với em, bọn họ đã bị chuyên húc chừng trị. Vì chuyện này, chuyên húc đã gây thù chốt quán với họ phàn, họ trịnh. Biểu cảm trên gương mặt cảnh có vẻ nghiêm trọng. Khi nhắc chuyện năm xưa tất cả mọi người đều băn khoăn không hiểu vì sao bốn kẻ đó bất chấp đường công danh sán lạn, bất chấp cả việc phải đối mặt với sự trừng phạt đáng sợ nhất từ Hoàng đế và Tuấn đế, mà ra tay giết hại nàng. Tiểu yêu bàng hoàng. Những lời nguyền rủa nghiệt ngã của Mộc Phỉ khi nàng xa vào trận pháp hoa mai năm đó vẫn vang vẳng bên tai, nàng đã cô quên đi nhưng không sao quên được. Cảnh nói, cả bốn kẻ đó chỉ có một điểm chung duy nhất, bọn họ đều là những người duy nhất trong họ tộc may mắn sống sót, sau vụ tàn sát đẫm máu của Sivu. Bởi vậy đã xuất hiện một tin đồn, hiện mới chỉ rất ít người biết được tin đồn này, nhưng tin đồn thường lan truyền rất nhanh, ta nghĩ kẻ cố tình để lộ tin tức này chắc chắn muốn hướng mọi thứ đến việc. Cảnh bỗng im bặt chừng như chàng không biết phải biểu đạt ý thứ đó thế nào. Tiểu yêu cười, đến việc chỉ trích em là con hoang của Sivu, đúng không? Điều này vốn là cơn ác mộng đáng sợ đeo đẳng nàng tư thuở nhỏ. Nàng đã vô cùng sợ hãi nếu một ngày sự việc được làm sáng tỏ thậm chí không dám quay về ngũ thần sơn đoàn tụ với cha. Nàng vốn nghĩ cơn ác mộng ấy đã kết thúc nào ngờ, nó vẫn tiếp tục đeo bám chẳng chịu buông tha nàng. Tiểu yêu, đừng miệt thị bản thân như vậy. Tiểu yêu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt nàng ngập nỗi hoang mang, lo sợ. Xưa nay, dù gặp bất cứ vấn đề gì nàng cũng không sợ hãi vì nàng luôn nghĩ ra cách để giải quyết nhưng bây giờ nàng không biết phải làm sao. Cảnh nói, năm đó, rất ít người biết chuyện này. Nếu họ phàn và họ trịnh kia biết được điều gì thì bọn họ đã thông tin từ lâu mới phải. Vậy chỉ còn khả năng kẻ phao tin là Phong Long và Hinh Duyệt. Tiểu yêu nói, không phải Phong Long thì hẳn là Hinh Duyệt. Em khiến họ xích thủy mất mặt, họ muốn hủy hoại thanh danh của em cũng là điều dễ hiểu. Khả năng cao kẻ đó là hình duyệt. Tiểu yêu lòng dối như tư vò, nàng thở dài, nói. Thôi, không nghĩ về chuyện này nữa. Chúng ta chẳng thể ngăn chặn tin đồn. Em là con gái của ai chỉ có mẹ trả lời được câu hỏi này. Nhưng bà không còn nữa, vậy nên cứ mặc cho bọn họ thích nói gì thì nói. Tĩnh giả đứng ngoài trình báo. Thưa công tử cô San Hồ đã đến đón vương cơ. Tiểu yêu đứng lên, cất thẻ ngọc vào tay áo. Em về tiểu nguyệt đỉnh đây. Cảnh tiễn tiểu yêu ra cổng sau. Cỗ Cổ xe mây dân dã đã chờ sẵn ngoài cổng. Sàn hồ cải trang thành nam giới, đứng chờ bên cạnh. Tiểu yêu dừng bước ngước nhìn cây từ đằng nơi góc tường, tần ngần không muốn lên xe. Cảnh hỏi khẽ, tiểu yêu, nàng đang lo lắng điều gì vậy? Tiểu yêu không nhìn cảnh, nàng lý nhí. Nếu như em chỉ nói là nếu như, mọi người đều tin rằng em là con gái của Sivu mà ghét bỏ em thì chàng. Cảnh kéo tiểu yêu vào lòng. Đừng bao giờ hỏi ta câu hỏi ngốc nghếch ấy. Khi nàng cứu ta, nàng chỉ là nàng, không phải con gái của ai hết. Ngay từ ngày đó ta đã quyết định sẽ đeo bám nàng bằng mọi giá. Tiểu yêu ngả đầu vào vai cảnh. Cảnh vỗ về nàng. Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Vâng, tiểu yêu nhuền miệng cười với cảnh, nhanh nhẹn lên xe mây. Xe mây bay vút lên không trung, một chú huyền biểu xuất hiện đậu trên vai San Ho. San Ho hỏi. Vương cơ cần gửi thư cho bệ hạ đúng không? Chim đưa thư đã đến. Tiểu yêu nắm chặt thẻ ngọc trong tay. Sàn hồ thấy nàng trần trừ không lên tiếng, mới gọi. Vương cơ, tiểu yêu nói, chưa đâu ta vẫn chưa viết xong. Sàn hồ lấy làm lạ, nhưng không hỏi gì thêm, nàng dơ tay lên, thả cho huyền điểu bay đi. Buổi tối, khi chuyên hút đến tiểu nguyệt đỉnh, tiểu yêu vốn định kể lại chuyện cảnh nói với nàng cho chuyên hút nghe, nhưng nàng chợt nghĩ những chuyện cảnh biết được lẽ nào chuyên hút không biết. Chuyên húc sợ nàng lo lắng nên mới không nói lại với nàng. Nếu chuyên húc có thể đè bẹp được tin đồn thì mọi thứ xem như chưa từng xảy ra và nàng không cần phải bận tâm đến nữa. Nếu chuyên húc không thể trấn áp được tin đồn thì dù hắn có nói với nàng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tiểu yêu quyết định không đem chuyện này ra bàn bạc với chuyên húc. Dù sao thì nàng cũng không thể làm được gì, đành phó mặc cho chuyên húc và cảnh. Những trải nghiệm thư thuở nhỏ khiến tiểu yêu luôn nhìn nhận sự việc bằng cái nhìn bi quan, nàng luôn dự phòng trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nhưng lần này có lẽ vì người đứng ra giải quyết mọi việc là chuyên húc và cảnh, một người là hắc đế bệ hạ, một người là tộc trưởng tộc đồ sơn, nên một kẻ xưa nay luôn bi quan như tiểu yêu đã phá lệ tặng cho mình một tia hy vọng. Nàng mong rằng lời đồn sẽ bị dập tắt và mọi thứ sẽ trở lại như xưa. Thế nhưng, chưa đầy một tháng sau tin đồn tiểu yêu là đứa con hoang của si Sivu đã lan truyền khắp Trung Nguyên, khiến mảnh đất này lại được dịp sụp sôi. Khi ai nấy đều hay, mọi người cùng biết về tin đồn, người trong đại hoang lập tức chia thành hai phe, một phe tin và một phe không tin. Những người không tin cho rằng đó chẳng qua là lời đồn thổi vô căn cứ, bằng chứng xác thực nhất là vương cơ hiên viên đã tự tay giết chết si Sivu. Những người tin lời đồn là có thật cũng đưa ra không ít bằng chứng. Những người từng gặp si Sivu hồi tưởng lại dung mạo của hắn, vẽ lại chân dung hắn, và khẳng định tiểu yêu rất giống Sivu. Dần dần, những lời đồn đoán vô vơ, vô căn cứ đều biến thành những khẳng định chắc như đinh đóng cột. Vì họ không giải thích được tại sao vương cơ hiên viên đã giết si Sivu lại sinh con cho hắn, nên có kẻ thậm chí suy luận rằng tên si Sivu hung hăng tàn ác ấy đã cưỡng bức vương cơ. Dân chúng cao tân vì lòng kính trọng Tuấn Đế, đã lựa chọn tin tưởng vào phán đoán của ngài rằng tiểu yêu là con gái của Tuấn đế Kỳ thực trong lòng họ rất mực căm ghét vị vương cơ mang đến nỗi ô nhục cho tuấn đế và cao tân. Họ thậm chí còn ước gì năm xưa tuấn đế đã không tìm thấy cô ta. Dân chúng hiên viên vì lòng căm thù Sivu nên ngày càng tin rằng tiểu yêu chính là con hoang của Sivu. Sivu từng thống lĩnh quân đội thần nông tấn công hiên viên cướp đất phá thành giết người. thi thể dân chúng hiên viên chất thành núi. Hầu như gia tộc hiên viên nào cũng có người chết bởi tay Si Vưu, vì vậy họ căm hận Si Vưu đến tận xương Tùy. Các dòng họ ở Trung Nguyên cũng căm hận Si Vưu, vì hắn tàn bạo, ngỗ ngực giết người vô số. Hắn đã tận diệt nhiều dòng họ ở Trung Nguyên, ngay cả 6 dòng họ lớn ở đất này cũng bị hắn làm cho điêu đứng thê thảm. Nỗi nhục năm xưa nay biến thành biển hận sóng chào cuồn cuộn. Các dòng họ lâu đời ở Hiên Viên và các dòng họ ở Trung Nguyên vốn không hề có tiếng nói chung, ngoại trừ việc tất thảy đều vô cùng căm hận Sivu. Hay nói cách khác khắp nơi trên lãnh thổ Hiên Viên ai nấy đều căm giận Sivu. Sau khi hắn chết nỗi căm hờn không được giải tỏa vì không biết chút vào kẻ nào, bọn họ chỉ chửi rùa được đôi câu. Nhưng bây giờ con gái của Sivu đã xuất hiện, nỗi căm hờn có đối tượng để chút xuống cơn đau thường chừng đã ngủ yên bao năm nay lại được dịp trỗi dậy. Bọn họ dồn toàn bộ nỗi căm dẫn si vưu lên đầu tiểu yêu. Chỉ một số ít những người ở vị trí cao quý mới giữ được sự bình tĩnh và lý trí sáng suốt khi nhìn nhận sự việc này. Còn hầu hết dân thường đều ra sức xả hận. Bọn họ không có gan đi giết tiểu yêu, vì dù tiểu yêu là con gái của ai thì nàng vẫn là cháu ngoại của hoàng đế, nên bọn họ chỉ có thể chửi bới, nhục mạ nàng. Từ quán rượu đến quán trà, đâu đâu cũng nghe thấy những lời xỉ vả, đai nghiến. Thậm chí có kẻ còn tập trung đám đông dưới chân núi thần nông và hô vang khẩu hiệu đứa con hoang của si vưu hãy cút khỏi thần nông sơn. Tấu chương nườm nược bay về, xếp thành chồng cao mất trước mặt chuyên hút. Có người khéo léo can rán, có kẻ thẳng thừng đề nghị, nhưng rốt lại vẫn là yêu cầu chuyên húc bảo toàn uy danh của mình trả tiểu yêu về cao tân. Tiểu yêu cười cay đắng, vì khẳng định nàng không phải con gái của tuấn đế nên bọn họ mới căm hận nàng. Vậy còn đưa nàng về cao tân làm gì? Phải chăng bọn họ cầu mong Tuấn Đế sẽ tin vào lời đồn mà giết nàng? Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, nhưng Tiểu Yêu không còn nhắc đến việc sẽ cùng cảnh trở về ngũ thần sơn. Tuấn Đế gửi cho Tiểu Yêu bốn lá thư. Thư không dài, nhưng tràn ngập tình yêu thương. Tuấn Đế không giả bộ không nghe được tin đồn, ngài chủ động nhắc đến tin đồn và động viên Tiểu Yêu chớ lo lắng. Tiểu Yêu đặt thư của Tuấn Đế xuống dưới gối, đêm nào cũng gối đầu lên thư của cha để dỗ rắc. Nàng xem đó như một sự bảo vệ, giúp nàng chống lại những tin đồn cay nghiệt Ngày cuối cùng của năm cũ cảnh buộc phải quay về thanh khâu chủ trì nghi thức cúng tế của gia tộc Chuyên húc bày tiệc chung vui với bá quan văn võ trên đỉnh Từ Kim Tiểu Nguyệt đỉnh chỉ còn tiểu yêu và hoàng đế Hai ông cháu vui vẻ trò chuyện bên mâm cỗ linh đình chào đón năm mới Đúng vào thời khắc giao thừa, hàng vạn bông pháo hoa tung bay trên đỉnh Từ Kim chiếu sáng cả một góc trời Tiểu yêu chạy ra cửa sổ, ngắm nhìn pháo hoa. Hoàng đế cũng bước lại, đứng sau lưng nàng, chiêm ngưỡng một trời sắc màu lung linh, rực rỡ, những bông pháo hoa nở bông dập trời rồi vụt tắt tan biến, hệt như những giấc mộng mơ màng của nhân gian. Giọng nói mơ hồ của tiểu yêu chợt vang lên giữa tiếng pháo nổ rền vang. Ông ơi, rốt cuộc cháu là con gái của ai? Hoàng đế đặt tay lên vai tiểu yêu, lặng thinh không đáp. Tiểu yêu khẽ nghiêng đầu kiên trì chờ đợi câu trả lời. Pháo hoa rực rỡ khắp trời, gương mặt tiểu yêu lúc sáng lúc tối. Rất lâu sau, hoàng đế mới lên tiếng. Cháu là cháu gái của vị vua lập gia nước hiên viên hoàng đế hiên viên và hoàng hậu lươi tổ. Điều này không bao giờ thay đổi. Ta còn sống ngày nào, hiên viên mãi mãi là nhà của cháu ngày ấy. Tiểu yêu thở than, thì ra ông cũng không biết. Hoàng đế ôm tiểu yêu vào lòng. Dù người khác có nói gì đi nữa, cháu mãi mãi vẫn là cháu. Tiểu yêu ngẩng đầu nhìn những bông pháo hoa trên trời và cười. Thế cũng hay, dù sao mẹ cháu đã chết không ai biết được sự thật. Cháu khẳng định cháu là con gái của phụ vương thì nhất định là như vậy. Nửa đêm hôm đó, khi tiểu yêu đã chìm vào giấc ngủ, bỗng nàng nghe có tiếng loạt soạt một lát sau cửa phòng nàng bật mở khe khẽ chuyên húc nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường nàng. Tiểu yêu không muốn chuyên húc biết nàng không sao chợp mắt được vì tâm tư dối bời, nên vừa đã say giấc nàng nằm xoay lưng về phía chuyên húc. Hương rượu nồng nặc tỏa ra từ cơ thể chuyên hút không biết bá quan Văn Võ đã chuốc hắn uống nhiều cỡ nào lát sau chuyên hút cúi xuống nhẹ nhàng ôm tiểu yêu vào lòng thì thầm đừng sợ ta không để bọn họ gây tổn thương cho muội đâu bọn họ đâu biết rằng mọi thứ ta có đều là của muội kể cả thần nông Sơn Trạch Châu hay chỉ ấp tất cả đều là của muội không kẻ nào được phép bức muội rời khỏi đây tiểu yêu cắn môi hẳn là các dòng họ trung nguyên lại căn nhằn gì đó mới khiến chuyên hút tức giận như vậy Chừng như men rượu đã bắt đầu khiến chuyên hút ngà ngà say, khiến hắn lẫn lộn quá khứ và hiện tại, hắn lầm nhầm. muội đừng sợ ta đã lớn, ta không cho phép kẻ nào gây thương tồn cho muội ta sẽ không để muội phải đến Ngọc Sơn, muội sẽ ở bên ta mãi mãi. Cô ơi, cháu sẽ bảo vệ tiểu yêu cô đừng đưa muội ấy đến Ngọc Sơn. Cô ơi, cháu và tiểu yêu đã hẹn ước sẽ ở bên nhau mãi mãi tiểu yêu, đừng đi. Cô ơi, cháu sợ, chuyên hút say xỉn, thiếp đi. Nước mắt lan dài trên má, nhưng tiểu yêu không biết nàng khóc vì điều gì, khóc vì thời niên thiếu đã qua hay khóc vì bản thân nàng hiện tại. Đêm trăng tròn đầu tiên của năm mới tiểu yêu chủ động đề nghị được tới thành trị ấp xem hoa đăng, cả cảnh và chuyên húc đều đồng ý. Chiều hôm đó cảnh lên tiểu nguyệt đỉnh đón tiểu yêu chàng ăn vận giản dị. Tiểu yêu mặc bộ đồ cũ củ sờn của nam giới, đội mũ che mặt. Chuyên húc cũng cải trang thành thường dân. Rời khỏi núi thần nông, cả ba cùng thuê một cỗ xe bò thành thơi rong rủi trên phố phường chỉ ấp, hòa vào dòng người đông đốc cùng tới xem hội hoa đăng. Tiểu yêu hết nhìn cảnh lại nhìn sang chuyên húc, phi cười, hỏi. Hai người thấy lúc này trông chúng ta giống gì nào? Chuyên húc và cảnh nhìn nhau, cảnh mỉm cười không nói, chuyên húc cười, bảo. Giống khi còn ở thị trấn Thanh Thủy. Tiểu yêu phấn khởi, chính xác, tiểu yêu đưa mắt quan sát đám đông đằng sau xe bò, kẻ có tiền thì ngồi xe, người ít tiền thì đi bộ. Nhưng cả người ngồi xe lẫn người đi bộ đều mặc bộ cánh mới nhất nụ cười rạng rỡ mãn nguyện trên gương mặt họ, sau một năm vất vả cực nhọc. Có chú nhóc chẽm trễ trên vai cha tiếu tiết chuyện trò. Cha ơi, vào thành mua kẹo hồ lô cha nhé. Người cha vui vẻ đáp. Ừ, nụ cười của tiểu yêu thoáng nét buồn bã. Xe bò vào nội thành khi trời đã sầm tối. Chuyên hút nói, đèn hoa còn chưa được thắp hết chúng ta hãy kiếm chút gì bỏ bụng trước. Tiểu yêu, mụi thích ăn gì? Ngồi xe đã lâu, Tiểu Yêu thấy toàn thân lạnh buốt, nàng co chân cười bảo: "Tất nhiên là món thịt nướng, thêm vài bát rượu nữa." Chuyên Húc cười vang, nói với Cảnh: "Lần trước cậu bảo mời chúng tôi ăn thịt nướng, nhưng giữa đường cậu chạy mất tiêu, lần này phải bù đắp đó." Hồi còn ở thị trấn Thanh Khủy, Cảnh hẹn mời Chuyên Húc và Tiểu Yêu đi ăn thịt nướng, nhưng sự xuất hiện đột ngột của ý ánh đã khiến cuộc hẹn bị hủy ngang, lần đó chỉ có Chuyên Húc và Tiểu Yêu đi với nhau. Cảnh cười đáp: "Huynh vẫn nhớ sao?" Được chứ, bàn bạc xong món ăn cả hai bỗng sững sờ, không biết phải xoay sờ tiếp ra sao. Vì một người là bệ hạ, một người là tộc trưởng, họ không còn là hiên và thập thất của ngày xưa, nên họ không rõ con phố nào có quán thịt nướng ngon. Tiểu yêu mỉm cười, lắc đầu, đi theo muội tiểu yêu dẫn hai người len lỏi qua các ngõ phố tìm đến một tiệm thịt nướng. Tiểu yêu nói, trong số các tiệm thịt nướng mà muội từng ăn thì tiệm này là khá nhất vừa sạch sẽ lại vừa ngon. Nhưng đã lâu muội không quay lại, không biết hương vị có còn được như trước. Những quán ăn vặt mà tiểu yêu biết đều do phòng phong bội đưa nàng đến. Trước mặt hai người thân thiết nhất của nàng, tiểu yêu không có ý định giấu giếm điều đó, giọng nàng phẳng phất nỗi u hoài. Chuyên húc và cảnh đều là những kẻ thông minh tuyệt đỉnh, bọn họ lập tức đoán ra phòng phong bội từng đưa tiểu yêu đến chỗ này. Chuyên húc vỗ vai tiểu yêu an ủi nàng đừng nghĩ ngợi nhiều. Cảnh thầm thở dài. Người ta chia không gian tiệm thịt nướng thành những ô nhỏ, ngăn cách bởi những tấm bình phong. Tiểu yêu chuyên húc và cảnh là những vị khách đầu tiên, nên chọn được chỗ ngồi trong cùng yên tĩnh, không bị làm phiền. Ba người gọi thịt dê, thịt bò và một hũ rượu rồi vừa ăn vừa uống vui vẻ. Lò than rực hồng, rượu nồng ấm bụng chuyên húc thấy rất ngon miệng, hắn tấm tắc khen. Bao năm rồi mới được một bữa ngon miệng thế này, từ nay, phải chịu khó ra ngoài ăn vặt mới được. Tiểu yêu vừa lật thịt trên bếp vừa cao nhau, đúng là lòng tham vô đáy, trên đời làm gì có chuyện phàm thứ gì tốt cũng rơi vào tay huynh cả chứ. Chuyên hút thoáng sững sờ, hắn nhìn tiểu yêu đăng đăng cười, nói. Ai bảo vậy, ta cứ muốn hết tất cả đấy. Tiểu yêu gắp thịt vào đĩa chuyên hút, vâng thì của huynh tất, dù sao thì tiêu tiêu và các cô gái khác phải chịu khổ chứ đâu phải muội Chuyên hút cốc vào trán tiểu yêu, miệng lưỡi lém lỉnh, không bao giờ chịu thua thiệt, tiểu yêu lườm chuyên hút. Cảnh trỏ vào chiếc đĩa trống không trước mặt mình, mặt ủ mài trao, nói với chuyên húc. Cô ấy không ngọt nhạt với huynh nhưng chăm lo cho huynh chu đáo, với người khác thì hoàn toàn ngược lại. Chuyên húc bật cười, định cắp thịt tiểu yêu liền chuyển miếng thịt nướng từ đĩa của chuyên húc sang đĩa của cảnh. Cảnh cười, nói, cảm ơn nhé, chuyên húc Trưng hừng, lắc đầu cười, nói với tiểu yêu. Nướng đĩa khác cho ta, tiểu yêu bận rộn chế biến, thêm thắt ra vị tay làm miệng nói. Huynh muốn ăn thì tự nướng lấy mà ăn, muội còn phải chăm lo cho cái miệng của muội nếu không thì lấy đâu ra miệng 5 miệng 10 để cãi lại huynh. Chuyên húc xuống nước van vỉ, ta nướng không ngon bằng muội Tiểu yêu nói vậy, nhưng khi thịt chín, nàng vẫn nhường cho chuyên húc. Ba người đàn ông lực lưỡng bước vào quán, hầu bàn đưa họ vào chỗ ngồi ngay cạnh bàn của tiểu yêu. Chuyên húc và cảnh ngừng chuyện trò, ba người ở bàn bên cạnh gọi thịt bò, thịt dê, vài đĩa rau và một ít hoa quả. Vào mùa này, do quả tươi còn đắt đỏ hơn cả thịt dân thường không đủ tiền để mua. Tiểu yêu sợ gây sự chú ý, khi nãy cũng chỉ gọi một đĩa dưa muối. Những người này nếu không giàu có thì hẳn cũng thuộc hàng quyền quý. Nghe khẩu âm hiên viên của họ tiểu yêu hỏi khẽ chuyên húc Huynh có quen không? Chuyên hút gật đầu cho mày viết lên bàn hai chữ tướng quân. Tiểu yêu lè lưỡi chọc chuyên hút, ai bảo huynh gọi bọn họ đến thần nông sơn làm gì? Đáng đời! Gọi món xong, bàn bên cạnh hoàn toàn im ắng, hẳn là bọn họ đã đặt cấm chế, để không ai nghe được cuộc chuyện của họ. Tiểu yêu lào bào, chắc chắn bọn họ đang nói chuyện bí mật gì đó. Nàng sắp lại gần cảnh, thẽ thọt, không công bằng, chúng ta không muốn gây sự chú ý mới không đặt cấm chế, thế mà bọn họ lại làm vậy. Tiểu yêu liếc xéo chuyên hút, cười khì khì, bào. Nếu bọn họ đang nói xấu huynh ấy thì thật thú vị. Tiểu yêu kéo tay áo cảnh. Em muốn nghe xem bọn họ nói gì, chàng có cách không? Cảnh thùm tìm cười, không có cũng phải có. Chàng đặt tay lên ly rượu, rượu hóa thành sương mù, sương mù thấm qua tấm bình phong và biến mất. Tiếng trò chuyện ở bàn bên cạnh vẳng tới. Họ không nói chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là so sánh kinh đô mới chỉ ấp và kinh đô cũ hiên viên. Nghe giọng điệu thì thấy ba người này đều là những kẻ hiểu biết. Tùy liều luyến quê xưa vườn cũ, nhưng họ không thể không thừa nhận rời đô đến chỉ ấp là hợp lý. Theo cách xưng hô của họ, Tiểu Yêu phỏng đoán, người có thứ bậc cao nhất là Đại tướng quân Lý Oán, hai người còn lại, một người là em vợ còn một người là cháu của ông ấy. Hết chuyện đô thành, họ nhắc đến Hoàng đế. Một người thở than, không biết có gặp được Hoàng đế bệ hạ không nữa. Người khác nói, chúng cháu chắc chắn không thể, nhưng chú có thể xin vào gặp bệ hạ. Tiểu Yêu mỉm cười nhìn chuyên húc, hắn viết lên bàn. Lý Oán là tướng quân chấn giữ Trạch Châu, từng theo ông nội đánh chiếm Trung Nguyên. Ngón tay chuyên hút lơ lửng trên không một lát mới viết tiếp. Trong trận chiến ở Ký Châu, ông ấy là tướng lĩnh dưới chướng cô hành. Nụ cười trên môi tiểu yêu vụt tắt, ba người ở bàn bên cạnh uống thêm mấy bát rượu nữa, sau đó, một người nói. Anh dễ từng là bộ tướng của đại tướng quân vương cơ trong trận thắng ở Ký Châu, hàn quan hệ giữa huynh và vương cơ rất thân thiết. Đại tướng quân vương cơ là cách gọi đặc biệt mà các tướng sĩ thường gọi mẹ tiểu yêu. Nàng vờ như không bận tâm, nhưng vẫn dòng tay nghe ngóng. Nàng chờ đợi câu trả lời của ly oán, nhưng ông ấy mãi không chịu lên tiếng. Rất lâu sau, ông ấy mới nói. Rất khó để khẳng định chúng ta đã thắng trận đó. Đã qua mấy trăm năm, nhưng câu nói ấy vẫn thấm đẫm nỗi bi thương, khiến người bên này và người bên kia tấm bình phong đều ngậm ngùi, lặng lẽ uống cạn bát rượu. Bầu không khí trùng xuống một hồi, tiếng một chàng trai trẻ trợt vang lên. Chú ơi, chú có nghe được tin đồn gần đây không? Tin đồn về đại vương cơ cao tân. Có nghe. Giọng nói của Lý Oán rất mực điềm tĩnh, nhưng vẫn khiến tiểu yêu hồi hộp đến mức nàng nghiêng người để nghe ngóng. Chú và đại tướng quân vương cơ vốn là chỗ bạn bè thân thiết vậy. Chàng trai dường như cũng thấy bối rối, ngập ngừng một lát mới nói tiếp. Rốt cuộc đại vương cơ cao tân là con gái của ai? Lý Oán không đáp lại tiểu yêu căng thẳng như dây đàn. Cảnh xét chặt tay nàng, nhưng tiểu yêu đã mất hết cảm giác nàng nắm tay chàng trong vô thức. Một người đàn ông khác lên tiếng. Anh rể, ba chúng ta đều là người nhà, có gì mà không nói được. Rốt cuộc ly Oán cũng chịu lên tiếng. Ta không phải bằng hữu thân thiết của Đại tướng quân Vương Cơ, Đại tướng quân ứng Long mới là bạn bè thân thiết của cô ấy. Năm xưa ta chỉ là một bộ tướng dưới chướng cô ấy. Ta chưa từng nói chuyện riêng với Vương Cơ, ta cũng không biết Vương Cơ Cao Tân là con gái của ai. Toàn thân tiểu yêu đột một trùng xuống, nàng cảm thấy hơi mệt. Nhưng bỗng nhiên, giọng nói của ly Oán lại vang lên. Một sớm nọ, khi tướng quân ứng long dẫn bọn ta đi tuần, thì nghe thấy có tiếng ồn ào, huyên náo bên ngoài doanh chạy. Bọn ta chạy tới thì thấy vương cơ và si vưu đang bị quân của si vưu bao vây. Tiểu yêu thoáng dùng mình, nàng tỏ ý không muốn nghe tiếp. Cảnh giơ tay lên định hủy phép thuật tiểu yêu bỗng giữ chặt tay chàng lại, mắt nàng trừng trừng, hệt loài thú hoang chờ con mồi ở phía trước, nàng nín thở lắng nghe. Đám bộ hà của si vưu cãi vã ẩm ý, ta nghe một lúc mới hiểu. Thì ra Vương Cơ và Sivu suốt đêm không về. Bọn họ thấy hai người về cùng nhau, lại ôm nhau khi chia tay, nên mới chất vấn Sivu. Sivu thinh lặng không nói. Tướng quân ứng long thức giận quát mắng quân của Sivu. Sau đó các tướng sĩ tàn mát mỗi người một hướng. Nhưng Vương Cơ bỗng nhiên nói với tất cả mọi người, ta và Sivu có tình cảm với nhau ai nấy đều thất kinh tưởng mình nghe thiếu chữ không nhưng Vương Cơ giọng giặc lặp lại lần nữa ta đã yêu Sivu mấy trăm năm. Giọng cô ấy nói lớn như thể muốn cả thiên hạ nghe thấy vậy. Tiểu yêu như bị chìm trong cơn ác mộng nàng sợ hãi, hoàng hốt toàn thân bất động, giọng nói của tất cả mọi người bỗng chốc trở nên mơ hồ, xa vắng. Vì vì vì sao? si Sivu, Sivu là tên đại ác ma kia mà. Chàng trai trẻ lắp bắp vẻ mặt muôn phần thất vọng, cậu ta không thể chấp nhận thần tượng của mình, vương cơ anh hùng sẵn sàng hy sinh vì dân vì nước lại yêu Sivu. Cậu ta thà tin lời đồn rằng vương cơ đã bị si vưu cưỡng bức còn hơn phải tin điều này. Giọng nói điềm tĩnh của ly oán bỗng trở nên nghiêm khắc. Ta biết các ngươi hỏi chuyện này không chỉ vì quan tâm đến tin đồn chắc chắn có kẻ muốn các ngươi hãm hại đại vương cơ cao tân. Nhưng các ngươi nghe cho rõ đây các ngươi không được phép. Đại tướng quân ứng long và ta còn sống ngày nào sẽ không cho phép bất cứ thế lực nào của quân đội hãm hại con gái vương cơ. Nhưng mà nhưng mà thưa chú, không nhưng nhị gì cả. Lời nói của Lý Oán có sức nặng nghìn cân quả không hổ danh là lão tướng nơi trận mạc. Hai người kia lập tức vâng theo quân lệnh. Rõ, giọng nói của Lý Oán trở lại với ngữ điệu điềm tĩnh như cũ. Cuộc đời có muôn vàn điều đáng tiếc và tàn khốc, các ngươi không từng trải qua, nên không hiểu. Vương Cơ đã hy sinh tất cả để các ngươi không phải nếm trải những khốn khổ và cay đắng đó. Còn si vưu hắn là kẻ địch của chúng ta, nhưng hắn xứng đáng với tình yêu của Vương Cơ. Dứt lời, ly oán đứng lên, dảo bước ra về Hai người còn lại ngần ngơ một lúc mới bật dậy, đuổi theo ly oán Tiểu yêu, tiểu yêu, tiểu yêu hoang mang ngẩng lên, chuyên hút và cảnh lo lắng nhìn nàng Tiểu yêu mấp máy môi, nhưng cổ họng nàng đắng chát, nàng không thốt được lên lời Cảnh đưa nước cho nàng, tiểu yêu lắc đầu Chuyên hút đưa rượu cho nàng, tiểu yêu uống ưng ực Rượu mạnh trôi từ cuống họng vào bụng, tiểu yêu cảm thấy như nàng vừa sống lại Trời đã tối từ lâu, đèn hoa rực rỡ phố phường, người qua người lại tấp nập. Tiểu Yêu ngồi thẳng, không nhìn cảnh, cũng không nhìn chuyên húc, nàng hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Rất lâu sau, nàng tỏ ra bình tĩnh lạ thường, nàng khẳng định chắc nịch: "Muội là con gái của Si Chuyên húc vội vàng an ủi: "Dù muội là con gái của ai, muội vẫn là người thân thiết nhất của ta." Cảnh chậm rãi nói: "Khi hai ta gặp nhau lần đầu, nàng chỉ là nàng, không phải con gái của ai cả." Sau này, dù nàng là con gái của ai, nàng vẫn mãi là nàng. Tiểu yêu đứng lên, bước ra ngoài. Chuyên hút và cảnh đứng lên theo tiểu yêu nói. muội muốn yên tĩnh một mình, đừng ai đi theo muội Chuyên hút và cảnh đứng lại, nhìn theo bóng tiểu yêu. Tiểu yêu vừa đi khỏi, một chú cáo nhỏ trong suốt bay ra khỏi tay áo cảnh, biến vào bóng đêm. Chuyên hút rào bước ra khỏi tiệm đồ ăn, ra lệnh cho ám vệ của hắn. Cử thêm vài người đi theo bảo vệ vương cơ. Chuyên hút lạnh lùng nói với cảnh. Ám vệ của ta sẽ đưa tiểu yêu về tiểu nguyệt đỉnh, cậu về nghỉ đi." Chuyên Húc định quay người bước đi, bỗng nghe tiếng Cảnh hỏi. "Bệ hạ, vì sao ngài làm vậy?" Chuyên Húc chậm chậm quay lại. Dưới bậc thềm kia là đèn hoa rực rỡ, phố xá đông vui, tiếng cười nói rộn ràng không ngớt. Nhưng trên bậc thềm, bầu không khí hoàn toàn im vắng. Không biết vì có ám vệ dùng linh khí che chắn hay vì đúng lúc ấy không có người qua lại, chỉ có Cảnh và Chuyên Húc đối mặt nhau dưới ánh sáng của đôi chiếc đèn lồng lam từ xa xăm. Chuyên hốc cười mỉa, sao cậu biết, cảnh đáp, lúc đầu thần cho rằng việc này do Hoàng hậu gây ra. Hoàng hậu là người duy nhất muốn hãm hại tiểu yêu, và có đủ năng lực phát tán tin đồn. Thần nghĩ bệ hạ cũng đang ra sức đè bẹp tin đồn. Nhưng thần sử dụng hết năng lực của mình, thậm chí phối hợp sức mạnh của cả ba nhà Tây Lăng, Quỷ Phương và Đồ Sơn để trấn áp họ xếch thủy và họ thần nông, nhưng vẫn không thể ngăn được tin đồn tiếp tục lan rộng. Nên thần nghĩ việc này không thể do Hoàng hậu. Lực lượng thúc đẩy việc phát tán tin đồn quá lớn, cũng như chuyện đêm nay, bề ngoài có vẻ như từ đầu chí cuối đều là lựa chọn ngẫu nhiên của tiểu yêu, nhưng nếu bệ hạ không muốn tiểu yêu mất hứng, thì tướng quân lì oán đâu thể bước chân vào quán ăn này. Cách giải thích duy nhất là, bệ hạ muốn tiểu yêu tình cờ gặp ba người đó. Chuyên hút mỉm cười, Phong Long từng khen cậu là người thông minh tuyệt đỉnh ta vốn không tin. Nhưng xem ra cậu rất xứng đáng với lời khen của cậu ta. Cảnh nói. Thưa bệ hạ, không phải tiểu yêu không đủ thông minh để nhìn ra, mà vì nàng không bao giờ tin bệ hạ có thể gây tổn thương cho nàng. Nụ cười biến mất chuyên húc lạnh lùng nói, ta làm vậy để bảo vệ tiểu yêu. Tuy cảnh đã đoán ra dụng ý của chuyên húc, nhưng chàng vẫn không khỏi bàng hoàng khi điều đó được chứng thực. Cảnh lặng lẽ lùi lại vài bước vái lại chuyên húc. Thảo dân xin cáo lui. Chuyên húc không nói không rằng, hắn lạnh lùng đứng đó, nhìn theo cảnh bước xuống bậc thềm, hòa vào dòng người đông đúc. Tiểu yêu cứ mãi miết theo dòng người chảy hội hoa đăng. Nàng cũng không biết mình đã đi qua bao phố lớn, bao ngõ nhỏ. Nàng như người mộng du, không biết đi đâu về đâu. Nhưng khi dừng lại trước cánh cửa cũ nát ấy, nàng chợt hiểu ra đây chính là nơi nàng muốn đến. Tiểu yêu chậm chậm đầy cửa. Lần trước khi nàng tới đây căn bếp đỏ lửa thịt lửa đầy nồi, hương thơm nước mũi. Còn lần này, bếp lạnh nồi không phòng im lửa tắt. Ông lão cột tay, hầm thịt lừa ngon tuyệt dạo trước đã bỏ nghề rồi sao? Tiểu yêu vén tấm rèm vải cũ sờn, đi vào trong sân, bốn bề quạnh vắng, không ánh đèn, không thanh âm. Chỉ có vầng trăng vẳng vặc trên cao, dọi xuống mảnh sân điều hiu. Mấy chiếc bàn tiếp khách xếp chồng lên nhau nơi góc tường, bụi phủ trắng xóa. Tiểu yêu gõ cửa, có ai không, có ai không vậy, bác ơi, bác ơi, không ai đáp lại, tiểu yêu đẩy cửa phòng. Nàng thấy trên ban thờ của mềm có bài vị của ai đó cùng ba nén nhang cháy dở. Vậy là đã rõ, nàng biết ông lão cột tay ấy nương nó trốn nào rồi. Nàng thẫn thờ đứng lặng hồi lâu, rồi bước vào nhà và ngồi xuống chiếc rừng gỗ. Căn phòng cũ kỹ, đã lâu không người ở, nên có mùi ẩm mốc. Nhưng tiểu yêu không muốn rời khỏi đây, vì có lẽ chỉ nơi này mới thực sự chào đón nàng. Tiểu yêu lặng lẽ ngồi nhìn bài vị rất lâu, đột nhiên nàng cất tiếng hỏi. Ông bác ơi, họ bảo bác từng là tướng quân của Sivu, Hàn bác rất thân thiết với Sivu. Không biết bác có từng gặp mẹ cháu. Thực lòng cháu rất muốn đến gặp và trò chuyện với bác, nhưng cháu không dám. Cháu đã cố gắng tránh né mọi thứ liên quan đến Sivu, nhưng bây giờ cháu không trốn được nữa. Cuối cùng, cháu cũng có đủ dũng khí để đến hỏi bác Sivu rốt cuộc là người thế nào. Ông ta có đúng là tên ác ma khốn kiếp, không chút tính người. Ông ta có bao giờ nhắc đến mẹ cháu trước mặt bác và mọi người không? Ông ấy có biết đến sự tồn tại của cháu không? Cháu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng bác đã đi rồi. Tiểu yêu dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi, nhạt nhòa gương mặt. Vị tướng quân hầm thịt lửa rất cơ này là người duy nhất trên đời biết về Si Vương. Nàng đã để tuột mất trăm ngàn dịp có thể hỏi thăm ông ấy về Si Vương. Nay nàng tới thì đã muộn. Tiểu yêu, yêu mở miệng muốn gào gọi thật lớn, nhưng nàng chẳng thể bật thành tiếng, nỗi đau đớn và ẩn ức dày xéo nàng, khiến toàn thân nàng run lên bẩn bật. Bác ơi, tất cả mọi người đều căm hận ông ấy, tất cả. Cháu cũng căm hận ông ấy, cháu muốn nghe ai đó bảo cháu rằng, đừng hận ông ấy. Cháu muốn biết ông ấy là người thế nào bác ơi, cháu đi tới đâu cũng nghe người ta nguyền rùa ông ấy. Bác là người duy nhất trên đời không chửi mắng ông ấy. Nhưng, nay bác đã ra đi cháu căm ghét ông ấy. Căm ghét ông ấy, tiểu yêu, yêu lặp đi lặp lại, cháu căm ghét ông ấy nàng căm ghét si khiến mẹ con nàng phải chịu ô nhục. Nàng căm ghét ông ta chưa bao giờ dành cho nàng tình yêu của người cha. Nàng căm ghét ông ta vì đã bỏ rơi nàng. Nếu ông ta không muốn có nàng thì vì sao sinh ra nàng? Nhưng đêm nay, nàng tới đây không phải vì nàng căm ghét ông ấy, nàng khao khát ai đó cho nàng một lý do để không phải căm ghét ông ấy nữa, để nàng có thể thản nhiên ngẩn cao đầu mà đối mặt với sự khinh bỉ và nhục mạ của người đời. Nhưng, người ấy đã ra đi, nàng sẽ không biết gì về cha mình ngoài những lời nguyền rùa. Nước mắt nhạt nhòa tiểu yêu bỗng thấy bóng ai đó bước ra từ góc tối của căn phòng. Nàng lập tức lấy tay che đầu, lau khô nước mắt. Ai vậy, vì sao trốn ở đây? Giọng nói của tiểu yêu khẳng đặc nhưng rất bình tĩnh Người đó không đáp lại cũng không bỏ đi y đến bên chiếc giường gỗ Tiểu yêu không ngẩng lên nhưng nàng cảm nhận được rõ rệt một trái tim đang tới gần Hoa cùng nhịp đập trái tim nàng Tương liễu, tiểu yêu ngẩn đầu và trông thấy tương liễu Y mặc bộ y phục màu đen kín đáo và ấm áp khoác áo tràng đen mũ rộng không khác một thường dân sợ rét Nhưng lúc này chiếc mũ rộng trễ xuống để lộ vài sợi tóc trắng Tiểu yêu cảm thấy bối rối và xấu hổ vì y đã thấy hết cảnh tượng khóc lóc thê thảm của nàng khi nãy. Nàng lạnh lùng bảo ngài trốn ở đây làm gì? Muốn xem tôi đáng thương thế nào à? Tường liễu đáp, xin cô nói năng có tình có lý một chút. Ta đến viếng chiến hiểu, cô đột nhiên xông vào, rõ ràng cô là người làm phiền ta đấy chứ. vả lại cô có gì hay ho đáng xem đâu? Lẽ nào tướng quân tường liễu không nghe người ta nói tôi là con hoang của si vương? Tường liễu phì cười. Vẻ mặt lạnh lùng của y trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Thì ra là chuyện này, có gì đáng cười đâu. Cô nói ta nghe thử xem, tiểu yêu lườm thương liễu, nhưng vì gò má nàng vẫn còn ngấn lệ nên sự uy hiếp của nàng chẳng khiến ai sợ hãi. Tương liễu ngồi xuống bên nàng, cười, nói. Xem ra lời đồn đại là sự thật thì ra cô chính là con gái của đại tướng quân Sivu. Im đi, tiểu yêu cúi đầu, không buồn để ý đến y. Tự nhiên xuất hiện một người cha mới, người đó lại là ác ma lừng danh thiên hạ, đúng là cũng hơi khó chấp nhận. Im đi, cô không biết gì về si Sivu, nhưng cô phải hiểu mẹ mình chứ. Cô nên tin tưởng vào sự lựa chọn của bà ấy. Tôi đã bảo ngài im đi kia mà. Dù sao cô vẫn còn hạnh phúc hơn ta, vì cô biết được cha mẹ mình là ai. Tên yêu quái như ta chui ta từ vỏ trứng, chẳng biết cha mẹ mình là ai. Tiểu yêu ngẩng lên nhìn tương liễu có lẽ nàng muốn xác minh tính chân thực trong câu nói của y. Y tiếp tục, cô biết đấy ta có những chín cái đầu nên phàm ăn hơn người khác. Từ nhỏ ta phải vật lộn kiếm kế sinh nhai, khổ sở vô cùng. Lúc thì bị người ta đuổi đánh, đòi giết lúc thì chín cái đầu gây sự với nhau. Có lần đói qua cái đầu này còn định ăn cái đầu khác. Tiểu yêu tròn mắt kinh ngạc, thật ư, không, ngài, tiểu yêu điên tiết, tương liễu nghiêm túc kể tiếp. Ta nhớ có người từng nói với ta con người rất lạ lùng, đôi lúc người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hay bất hạnh khổ sở hay sung sướng thông qua việc so sánh với người khác ta muốn kể cho cô nghe những bất hạnh của ta để cô cảm thấy cuộc đời mình không quá thể. Lúc này tiểu yêu mới nhớ ra người nói câu đó chính là nàng. Nàng tức tối, nhưng tôi không bị chuyện chui ra từ vỏ trứng là thật có chín cái đầu là thật còn phần sau. Tường liễu gõ gõ vào đầu mình, lầm bẩm bị chuyện rất có nghề khi nãy ta nói gì ấy nhỉ. Tiểu yêu không biết mình nên giận hay nên cười, dù sao thì nỗi buồn khổ dâng ngập lòng nàng khi nãy đã vơi đi nhiều. Tương liễu hỏi, cô muốn nghe ta kể chuyện đời mình, để cô cảm thấy có một người cha là đại ác ma cũng không đáng phải phiền muộn không? Tiểu yêu chừng mắt lườm tương liễu, hỏi, ngài từng gặp si Sivu, phải không? Có lẽ vì tương liễu cũng là một tên ma đầu, nên tiểu yêu cảm thấy thoải mái hơn khi nhắc đến si Sivu trước mặt y. Chưa từng, khi ta quyết định đi theo cha nuôi thì ông ta đã chết. Quan hệ giữa Cộng Công và Sivu thế nào? Không vui vẻ cho lắm, thậm chí có thể nói họ rất ghét nhau. Nhưng sau khi Sivu chết, cha nuôi ta cũng tế cả Trúc Dung và Sivu. Tường Liễu mỉm cười, mỉa mai. Cô đừng mong bọn họ thân thiết với nhau. Nếu bọn họ là anh em bạn bè tốt của nhau thì nước thần nông đã không bị tiêu diệt. Tiểu yêu trầm ngâm một lát đột nhiên nàng hỏi. Vì sao ngài chọn đi theo Cộng Công? Lẽ nào chỉ vì ông ta là cha nuôi của ngài? Tiểu yêu không hiểu vì đâu nàng có đủ can đảm để hỏi câu này. Có lẽ vì đêm nay tương liễu không giống với tương liễu thường ngày. Không hẳn vậy, ta và ông ấy còn là chiến hiểu, đồng đội sống chết con nhau. Ta và ông ấy cùng uống rượu, cùng chiến đấu, cùng thu lượm thi hài tử sĩ. Tương liễu ngước nhìn bài vị trên bàn. Cô có biết trong mấy trăm năm ta đã hỏa táng bao nhiêu thi thể của đồng đội không? Tiểu yêu không biết nhưng nàng hiểu tâm trạng của tương liễu. Giống như bác tư của nàng vậy. Bác ấy hoàn toàn có thể trốn thoát, bác ấy rất yêu bác gái và chuyên húc, nhưng bác ấy vẫn chọn chết cùng đồng đội. Trên đời có những tình nghĩa mà dẫu phải chết cũng không thể dứt bỏ. Tương Liễu mỉm cười, trỏ vào ngực mình. Ta cũng không biết bao nhiêu, nhưng tất cả đều sống mãi trong tim ta. Tiểu yêu vùi đầu vào đầu gối, tinh lặng không nói. Nàng cảm thấy buồn vô hạn, nhưng không biết buồn cho Tương Liễu hay buồn cho mình. Đang nghĩ gì thế? Tôi là con gái của Sivu, nên trời đất tuy rộng mà không có nơi nào để nương nóng. Tường liễu nhẹ nhàng nâng cầm tiểu yêu. Bất quá thì dương buồm ra khơi, trời cao biển rộng, lo gì không có trốn dung thân. Tiểu yêu trượt nhớ ra cơ thể nàng giống với cơ thể loài yêu quái biển. Đại dương mênh mông vô tận là cơn ác mộng đối với những người khác nhưng lại là miền đất hứa của nàng. Nếu đường cùng buộc phải rời khỏi hiên viên và cao tân, nàng có thể ra biển. Tiểu yêu cảm thấy yên tâm hơn, cảm giác này giống như việc nàng vừa tìm ra một lối thoát bí mật trong hầm tối vô tận. Tiểu yêu chăm chú nhìn tương liễu, người đàn ông trước mặt rõ ràng là một gã lãng tử, nhưng gã đó chưa kịp khiến cho nàng mê mẩn tâm thần thì một lọn tóc trắng rơi ra từ chiếc mũ rộng nhắc nhở nàng y thực chất là ai. Tiểu yêu nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc trắng của y, và nói, không nên ở lại nơi này quá lâu, khấn vái chiến hữu xong ngài mau đi đi. Có lẽ vì vừa khóc rất lâu, đôi mắt tiểu yêu trở nên long lanh, sáng rõ tương liễu có thể thấy hình hài của y trọn vẹn trong mắt nàng. Y đưa tay ra che mắt nàng lại. Ta đi đây, tiểu yêu bỗng thấy một cảm giác êm dịu, mát lạnh thoáng qua trên chán nàng, rất nhẹ, rất khẽ, và tan biến rất nhanh. Nàng giật mình đưa tay lên chán, tròn mắt nhìn quanh, nhưng phía trước tỉnh không một bóng người. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Tường liễu bay khỏi căn nhà, nhảy lên tường cao thấy sương mù Giăng kín phố phường. Không biết nên đi hướng nào. Tường liễu mỉm cười quay đầu lại, liền trông thấy cảnh trong bộ y phục màu xanh như một khối ngọc tạc trên đường phố. Y cười, hỏi, tộc trưởng nghe trộm người ta nói chuyện thấy thú vị không? Khi nãy ta lịch sự không tố giác ngài, sao bây giờ lại răng sương mù chặn lối ta thế này? Cảnh ôn tồn đáp, nếu ngài không muốn đụng phải ám vệ của chuyên húc thì hãy đi về phía bắc, ở đó có đường thoát cho ngài. Thì ra đã hiểu lầm tộc trưởng. Xin đa tạ. Tương Liễu trùm mũ che kín mặt bay về phía bắc. Cảnh nói, cảm ơn ngài. Tương Liễu dừng bước quay lại, nói. Được tộc trường tộc Đồ Sơn cảm ơn thì phải nán lại để nghe cho kỹ kẻo bỏ lỡ món lợi gì thì uổng lắm. Cảnh cười, bảo, cảm ơn ngài đã động viên nàng. Ngài muốn lộc lá gì ta cũng sẵn lòng, nhưng liệu ngài có chịu nhận không? Tương Liễu nghĩa mai, sao lại không, có điều ta không muốn lấy từ ngài. Cảnh tái mặt Tương Liễu cười vang. Bóng y lần khuất vào sương răng mờ mịt giữa những chàng cười vang động. Tiểu yêu thẫn thờ ngồi đó, trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Có người từ ngoài bước vào, mấy chiếc đèn lồng dưới mái hiên và những ngọn đèn dầu trong căn phòng bỗng nhiên rực sáng theo bước chân của người đó. Chàng tới, mang theo ánh sáng sáng lạn đến với nàng. Tiểu yêu thoáng ngạc nhiên, cảnh, cảnh choàng áo khoác ra kháo lên người tiểu yêu. Lúc này nàng mới có cảm giác thân thể mình lạnh bút nàng kéo cao áo choàng quấn chặt vào người. Cảnh đốt ba cây nhang cháy giang giờ trong bát hương, và nói với tiểu yêu. Chúng ta cùng vái lại ông bác người ly nhung này nào. Tiểu yêu đứng lên, vái lại theo cảnh. Lại xong, cảnh nói. Chúng ta có thể quyết định rất nhiều thứ, nhưng không thể quyết định cha mẹ mình là ai. Nàng không nên dài vò bản thân vì những việc nằm ngoài khả năng của chúng ta như thế. Tiểu yêu chưa kịp đáp lời tiêu tiêu đã bước vào, vái chào và nói. Thưa vương cơ, đêm đã khuya, xin hãy để em đưa vương cơ về tiểu nguyệt đỉnh, hai vị bệ hạ đang rất lo lắng. Tiểu yêu gượng cười, đáp, ừ, tiểu yêu về đến tiểu nguyệt đỉnh thì thấy hoàng đế và chuyên húc đang chơi cờ. Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy tiểu yêu, gương mặt ngài thoáng vẻ mỏi mệt người hầu diêu ngài về phòng nghỉ ngơi. Chuyên hút đến trước mặt tiểu yêu thấy hai má nàng đỏ rực vì cóng rét. Hắn đặt tay lên vai nàng, truyền linh khí, sưởi ấm cơ thể nàng, sau đó giúp nàng tháo mũ che mặt và cởi áo khoác. Miêu phù bưng vào một bát canh nóng, mời vương cơ uống canh. Tiểu yêu hất đổ bát canh nóng. Xưa nay nàng vốn rất hiền hòa, nhu mì chưa bao giờ nổi nóng, chưa bao giờ nặng lời với người hầu. Miêu phù vội quỳ sụp xuống. Nô thì đáng tội chết. Tiểu yêu mệt mỏi nói. Không phải người đáng chết mà là ta đáng chết. Từ nay về sau đừng gọi ta là vương cơ nữa. Miêu phủ sợ hãi không biết phải đáp sao, nàng dập đầu lại lục. Chuyên hút ra lạnh, người lui ra, miêu phủ vội vã cúi đầu, lui ra ngoài. Chuyên hút kéo tiểu yêu ngồi xuống giường sưởi Này nàng vương cơ, lang thang cả đêm rồi, ngồi nghỉ một lát đi. Tiểu yêu chừng mắt lườm chuyên hút, muốn hất tay hắn ra, nhưng chuyên hút kiên quyết không buông, hắn còn cười khì khì với nàng. Tiểu yêu tức giận, huynh biết muội không phải là vậy mà vẫn huynh thông đồng với bọn họ bắt nạt muội sao không phải Ngày mai ta sẽ bố cáo thiên hạ, phong muội làm vương cơ hiên viên. Kể cả nếu muội muốn làm vua một vùng, muội tùy ý lựa chọn, ta sẵn lòng ban đất và phong thức cho muội. Tiểu Yêu gắt gỏng, đừng trêu đùa nữa, muội đủ phiền rồi đấy. Muội đâu có tha thiết với cái danh vương cơ ấy. Huynh đừng cố tình không hiểu ý muội, muội không tha thiết với thân phận vương cơ, mà là thôi, muội mệt lắm. Tiểu Yêu cảm thấy cả cơ thể và tâm hồn đều mỏi mệt dã rời, nàng gục đầu vào vai chuyên húc, không buồn nhúc nhích chừng như đã thiếp đi. Chuyên hút cũng không buồn nhúc nhích mặc nàng dựa vào người hắn. Rất lâu sau tiểu yêu mới cất giọng trầm buồn, Huynh còn oán giận bác gái không? Bây giờ, Huynh đã có tất cả, không ai dám ước hiếp Huynh nữa. Có phải Huynh đã không còn giận bác gái như hồi nhỏ? Ta vẫn mơ thấy cảnh mẹ tự vẫn trước mặt ta. Dù ta đã có được quyền lực lớn lao, nhưng ta không thể ngăn mẹ đâm dao vào tim bà. Ta bất lực đứng đó nhìn máu tươi nhuộm đỏ váy áo mẹ, bàng hoàng, thẳng thốt khi mẹ nhảy xuống huyệt mộ của cha Tiểu yêu nói, muội ghét bà ấy, bà ấy ở đây không phải mẹ của chuyên húc mà là cô của chuyên húc, mẹ của tiểu yêu. Chuyên húc không biết phải khuyên giải tiểu yêu thế nào cũng như hắn không biết phải khuyên giải bản thân hắn ra sao. Họ đều không muốn phải oán hận những người thân yêu nhất của mình vì điều đó khiến họ vô cùng đau khổ. Họ muốn tha thứ nhưng lý do để tha thứ là gì? Ai có thể cho họ một lý do chính đáng? Tiểu yêu nói. Hồi đó tuy còn nhỏ xíu, nhưng muội vẫn nhớ rõ những lần mẹ và Si gặp mặt. Muội nghĩ muội biết sự thật từ lâu, nên muội thà phiêu bạt khắp nơi, chứ không muốn quay về Ngũ Thần Sơn. Tối nay, khi nghe thấy những lời của Lý Oán, muội rất phẫn nộ, nhưng cũng thấy như vừa chút được gánh nặng trong lòng. Muội giống một kẻ làm việc xấu, ra sức che đậy, nhưng cũng tự cảm được rằng sự thật sớm muộn cũng bị phơi bày. Muội đã rất khổ sở khi phải tìm mọi cách để che giấu. Khi sự thật bị phơi bầy muội rất sợ hãi nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì từ nay sẽ không phải khổ sở che giấu nữa muội không muốn mất đi tình yêu thương của phụ Vương nhưng muội cũng không muốn tiếp tục dối gạt người chuyên húc Vỗ về tiểu yêu đó không phải lỗi của muội nàng cười buồn muội cứ băn khoăn mãi không biết ai dám phong ấn trụ nhan hoa vào cơ thể muội khiến muội biến thành kẻ không có mặt bây giờ thì muội đã hiểu người đó chính là mẹ Vì mẹ muốn che giấu dung mạo của muội. Khó tin lắm đúng không? Nhưng từ ngày muội chào đời, mọi thứ chỉ toàn là giả dối. Hai người đó ra đi thật oanh liệt, một người được muôn dân yêu kính, một người bị muôn người nguyền rùa. Gia tài họ để lại là những dối trá, giả tạo. Theo huynh, trước lúc ra đi, họ có từng nghĩ đến muội không? Có thương xót muội không? Ta không thể trả lời thay họ, nhưng ta biết chắc ta không đành lòng rời xa muội." Tiểu Yêu khẽ nói, "Muội biết Họ nương tựa vào nhau, hệt như thổi nhỏ. Nhưng vị trí đã đổi ngược lại, vì hồi nhỏ tiểu yêu là trốn nương tựa của chuyên húc. nhờ có nàng, chuyên húc được an ủi rất nhiều, vì hắn biết rằng, dù cha mẹ không còn, tiểu yêu vẫn luôn bên hắn. Còn lúc này, chuyên húc muốn tiểu yêu vững tâm tin rằng, dù người đời khinh rẻ căm ghét nàng, hắn vẫn luôn bên nàng. Giảm tháng 2, tuấn đế bố cáo thiên hạ, xóa tên cao tân cửu giao khỏi gia phổ vương tộc cao tân khiến cả thiên hạ xôn xao. Tuy lời đồn đã lan truyền khắp nơi, nhưng không ai có thể khẳng định đó là sự thật trừ phi vương cơ hiên viên sống lại bởi chuyện đó đã xảy ra cách đây mấy trăm năm. Vì vậy, hành động này của tuấn đế, bề ngoài thì có vẻ như một sự trừng phạt đối với tiểu yêu kỳ thực ngài đã nhận hết về mình mọi lời đàm tiếu. Từ ngày chào đời tiểu yêu đã là cháu con của một trong những dòng họ cao quý nhất đại hoang, họ cao tân. Dù khi lưu lạc trong nhân gian... Hay khi trở thành kẻ không có mặt nàng vẫn tự tin vì biết rằng mình là cao tân cửu giao. Vậy mà chỉ trong một sớm một chiều, nàng đã bị thức bỏ họ tên trở thành một kẻ không tên không họ giống hệt đám nô lệ thấp hèn trong xã hội. Tiểu yêu lấy ra bức thư phụ vương viết cho nàng khi tin đồn mới xuất hiện. Mấy tháng trước đêm nào nàng cũng gối đầu lên bức thư ấy và chìm vào giấc ngủ ngon lành. Nàng cười buồn, chỉ trong vòng nửa năm, phụ vương nàng từ chỗ không tin đã chuyển thành xác nhận và đoạt lại mọi thứ người tặng cho nàng. Không đúng, nàng không nên gọi ngài là phụ vương nữa. Ngài đã không còn quan hệ gì với nàng nữa. Nàng nên gọi ngài là bệ hả. Tiểu yêu đưa thẻ ngọc cho cảnh Thủy dùm em, cảnh cất thẻ ngọc vào tay áo. Tiểu yêu chẳng bận tâm, nàng bảo Thế cũng tốt. Bây giờ chàng khỏi cần cất công đi ngũ thần sơn lấy lòng vị vua đó nữa, cũng không cần lo lắng về sự phản đối của đám bề tôi của ngài nữa. Chuông gió kêu tinh tang dưới hiên nhà. san hô bước vào, dâng trà, rồi lặng lẽ lui ra. Tiểu yêu nhấp một ngụm thở dài khe khẽ. Cảnh hỏi, nàng đang phiền muộn vì san hô phải không? Em muốn đưa cô ấy về cao tân, nhưng cô ấy đã hầu hạ em mấy chục năm, ai cũng biết cô ấy là tỷ nữ của em. Người dân cao tân coi em là mối nhục của nước họ. Nếu quay về đó, chị e san hô khó bể yên ổn. Nên em muốn giữ cô ấy lại. Mấy ngày nay cứ suy nghĩ mãi về chuyện này, nhưng chưa tìm được cách giải quyết ổn thỏa. Nếu chỉ có một thân một mình thì cô ấy ở lại đây cũng được. Đằng này cô ấy còn anh trai và em gái. Anh trai cô ấy đã tỏng quân, em gái đã lấy chồng. Nếu cô ấy ở lại hiên viên, người thân của cô ấy sẽ mang tiếng. Tiểu yêu bất ngờ khi cảnh tìm hiểu mọi việc kỹ càng như vậy. Vậy theo chàng nên làm thế nào? Nhà đồ sơn kinh doanh rất nhiều mặt hàng ở cao tân. Những mặt hàng như trang sức, hương liệu đều cần nữ giới quản lý. Hiện vẫn đang thiếu chủ tiệm là nữ. Sàn hồ sống trong cung nhiều năm từng thấy nhiều loại ngọc quý chắc chắn nhiều kinh nghiệm hơn những người khác rất thích hợp với công việc quản lý các cửa hiệu trang sức. Cô ấy làm việc cho nhà đồ sơn thì sẽ không kẻ nào dám gây sự với cô ấy. Ta cũng đã nhờ và nhục thu, huynh ấy bảo sẽ cho người để mắt đến cô ấy. Vậy cứ làm theo ý chàng. Việc này vốn không có gì to tắt nhưng điều đáng quý ở chỗ cảnh đã thay nàng lo liệu chua toàn, khiến nàng được thành thơi, yên giả. Tiểu yêu gọi san hô vào và cho cô ấy biết sự sắp xếp của cảnh. Cảnh cho cô ấy hay cụ thể là cửa tiệm nào? Biết mình sẽ được làm việc ở gần nhà cha mẹ, san hô bật khóc nức nở. Thời gian qua tiểu yêu buồn khổ cô ấy cũng tủi phận. Dù sao tiểu yêu vẫn còn người thân ở bên, cô ấy chỉ một thân một mình, không người chia sẻ. Dẫu ở lại hay ra đi đều là sai cả. Chẳng ngờ tiểu yêu và cảnh lại lo lắng cho cô ấy đến vậy. Tiểu yêu an ủi, đừng khóc vội, hãy nói xem em có bằng lòng hay không. Sàn hồ dập đầu lại cảnh và tiểu yêu vừa gạt nước mắt vừa thưa. Được làm quản lý tiệm trang sức của nhà đồ sơn là ước mơ của biết bao người. Không những thế em lại được ở gần cha mẹ em còn cầu mong gì hơn. Cảm ơn Vương Tiểu Thư, cảm ơn Tộc trưởng Tiểu yêu cười, bảo, hãy cảm ơn chàng thôi còn phần ta thì miễn. Em mau thu dọn hành lý rồi chào từ biển miêu phủ đi. Lát nữa hãy theo cảnh xuống núi. Sàn hồ dập đầu lại tiểu yêu ba lại rồi mới rời đi. Nước mắt như mưa nhưng bước chân thoan thoát. Tiểu yêu nắm tay cảnh, lúc lắc. Chàng cứ lo liệu thay em như thế, có ngày em biến thành con sâu lười đó. Cảnh tươi cười, hỏi. Lần trước nàng bảo sẽ điều chế một ít thuốc trị ngoại thương cho mấy thị vệ của ta, nàng làm xong chưa? Ủi, em quên mất. Tuy có quá nhiều biến cố xảy đến với nàng trong thời gian qua, nhưng dù vậy tiểu yêu vẫn thấy ái náy khi quên bắn lời hứa với cảnh. Cảnh nói, bây giờ nàng rảnh không? Ta sẽ giúp nàng, ông ngoại và chuyên hút giam lòng em ở tiểu nguyệt đỉnh em rảnh lắm. Nàng chạy ra ngoài tay năm tay 10 chuyển đồ chế thuốc vào phòng. Sự bận rộn khiến gương mặt nàng vơi bớt đi nhiều nét phiền muộn. Cảnh cũng thấy yên tâm hơn, chuyên hút tới đỉnh tiểu nguyệt thăm tiểu yêu thì thấy cảnh đang giúp nàng dã thuốc. Chuyên hút tươi cười chào hỏi, rồi vào nhà tìm Hoàng đế. Một lát sau trong phòng vẳng ra tiếng tranh cãi, tiểu yêu nghền cổ ngó vào thì thào với cảnh. Lần đầu tiên họ cãi nhau đấy, tiểu yêu dòng tay nghe ngóng thì ra họ đang tranh cãi về nàng. Hoàng đế muốn tiểu yêu mang họ hiên viên, để nàng trở thành vương cơ hiên viên tôn quý, danh hiệu cao quý này sẽ bảo vệ nàng. Chuyên Úc thì muốn nàng mang họ Tây Lăng với lý do, dù không mang họ Hiên Viên, người trong thiên hạ vẫn biết nàng là huyết thống của vương tộc Hiên Viên. Các dòng họ lâu đời ở Hiên Viên từng theo Hoàng đế và Luy Tổ đánh đông dẹp bắc dù căm hận si vưu đến đâu cũng không dám động đến cháu con của Hoàng đế và Luy Tổ. Nhưng các dòng họ ở Trung Nguyên thì khác, họ Tây Lăng là một trong bốn dòng họ lớn nhất Trung Nguyên có sức ảnh hưởng rất lớn đến vùng đất này. Họ Tây Lăng chấp nhận tiểu yêu đồng nghĩa với việc nhiều dòng họ trung nguyên khác cũng phải chấp nhận nàng. Hai ông cháu không ai chịu ai, người thì muốn tiểu yêu lấy tên hiên viên cửu giao, người thì muốn gọi nàng là Tây Lăng cửu giao. Tiểu yêu không muốn nghe họ tiếp tục tranh cãi, nàng chạy tới trước cửa nhà, gọi lớn. Hai người đã hỏi ý kiến cháu chưa? Lúc này họ mới nhớ ra cần phải hỏi ý nàng. Chuyên hút nói, ông ơi, cháu không thuyết phục được ông, vậy hãy để tiểu yêu tự chọn. Tiểu yêu chưa kịp mở lời, hoàng đế đã từ tốn bảo. Cháu bàn bạc với cảnh đi đã, chuyên húc lập tức phản đối. Thưa ông, chuyện này đâu liên quan đến cảnh. Hoàng đế cười nham hiểm, liếc xéo chuyên húc. Theo cháu chuyện này có liên quan đến cậu ta không? Chuyên húc ngượng chín, ấm ức, nhõng nhẽo như trẻ con. Làm gì có người ông nào như ông, toàn đi bên người ngoài. Nhận thấy tình hình có vẻ sắp căng thẳng, tiểu yêu vội xen vào. Cháu có đòi hỏi phải có họ đâu cháu chỉ cần tên không cần họ không được sao. Hoàng đế và chuyên hút đồng thanh. Không được, ngữ khí của các bậc đế vương quả nhiên rất mạnh mẽ quyết đoán. Tiểu yêu phì cười, nói với chuyên hút. Huynh xem ông bênh huynh đấy. Tiểu yêu cúi đầu ngẫm ngợi có vẻ như nàng không có ý định bàn bạc với cảnh. Vì chuyên húc và hoàng đế là người thân của nàng, nàng đắc tội với họ cũng không sao còn với cảnh, họ là các bậc đế vương. Tiểu yêu không muốn cảnh mạo hiểm. Tiểu yêu trầm ngâm suy ngẫm và nói, cháu chọn họ Tây Lăng. Họ Tây Lăng mới là gia tộc môn đang hộ đối với họ Đồ Sơn. Họ hiên viên quá hư tôn quý, sẽ nảy sinh nhiều ràng buộc. Chuyên húc đắc ý tươi cười hớn hở, nhưng hoàng đế cũng không tỏ ra thất vọng. Ngài lặng lẽ nhìn chuyên húc khẽ thở dài. Mấy ngày sau tộc trưởng tộc Tây Lăng đưa tên Tiểu yêu vào gia phả của dòng họ Tiểu yêu trở thành đại tiểu thư nhà Tây Lăng. Vô hiên viên gửi mừng nhà Tây Lăng vô số ngọc ngà châu báo quý hiếm còn ban cho tiểu yêu cung điện Trương Nga trên đỉnh Tiểu Nguyệt. Cung điện Trương Nga từng là nơi ở của nàng giao cơ con gái viêm đế. Núi Trương Nga nức tiếng thiên hạ vì trên núi có nhiều ngọc quý. Hai chữ Trương Nga vốn mang nghĩa ngọc quý, rất hợp với tên gọi cửu giao của tiểu yêu, đồng thời mang hàm ý tiểu yêu và vương cơ giao cơ tôn quý ngang nhau. Từ khi hắc đế lên ngôi, hoàng đế chưa từng ban ra một mệnh lệnh nào. Riêng lần này, phần thưởng dành cho tiểu yêu được ban tặng dưới danh nghĩa của cả hai vị bệ hạ. Thánh rủ cũng được đồng ấn tín của cả hai vị có thể xem như một điều xưa nay hiếm cũng là một vinh dự lớn lao. vương mẫu sai thị nữ mang tới 18 bình rượu bàn đào, 18 lọ ngọc vì chúc mừng Tây Lan cửu giao. vương mẫu xưa nay vốn thờ ơ với mọi sự, ngày thành hôn của Hắc đế, bà cũng chỉ gửi mừng chi 19 bình rượu bàn đào. Quà tặng hậu hĩnh dành cho tiểu yêu chứng tỏ nàng có một vị trí rất đặc biệt trong lòng vương mẫu. Khi tiểu yêu bị thức bỏ ngôi vị vương cơ cao thân, những kẻ cam ghét nàng đều hả hê vì nghĩ rằng cơ hội hãm hại nàng đã đến. Không ngờ cả hoàng đế và hắc đế đều chẳng bận tâm về chuyện tiểu yêu là con gái của si vưu trái lại, cả hai ngài đều chống rong cờ mở, hết lòng bày tỏ tình yêu thương dành cho tiểu yêu. Đối với các dòng họ ở Hiên Viên, việc tiểu yêu mang họ Tây Lăng nhắc nhở họ rằng, dù nàng là con gái của si Sivu, nhưng điều quan trọng hơn cả, nàng là huyết mạch của Tây Lăng Lui Tổ, hoàng hậu đầu tiên của nước Hiên Viên, là con gái của Vương Cơ Hiên Viên, người đã chiến đấu quên mình và hy sinh vì họ. Các vị trọng thần và tướng quân nắm giữ thực quyền, đứng đầu là ứng long và ly oán đều bày tỏ quan điểm rất rõ ràng rằng, họ chỉ biết tiểu yêu là con gái của Vương Cơ Hiên Viên, những thứ khác không quan trọng. Thái độ của Hoàng đế và Hắc đế cũng rất rõ ràng. Bởi vậy, các dòng họ này hiểu rằng, dù họ cam hận si vưu nhường nào cũng không thể chút sự thù hận lên tiểu yêu, người mang trong mình dòng máu của cả họ hiên viên và họ tây lăng, và càng không được phép phương hại đến nàng. Các dòng họ ở Trung Nguyên không khỏi run sở trước thánh dụ của hai vị vua. Họ vẫn nhớ sự trừng phạt đáng sợ của Hoàng đế khi gã họ mộc khiến tiểu yêu trọng thương. Sáu dòng họ lớn nhất trung nguyên cũng không quên sự tàn nhẫn của hắc đế khi ngài tàn sát những kẻ tham gia vào vụ hãm hại tiểu yêu. Năm xưa, khi còn thân cô thế cô, ngài đã bất chấp cả việc gây thù chốt oán với họ phàn và họ trịnh kiên quyết truy sát đám hung thủ đến cùng, thì bây giờ, khi đã là hắc đế bệ hạ, ngài sẽ trừng phạt những kẻ hãm hại tiểu yêu thế nào? Bọn họ không thể dẹp bỏ sự cam ghét đối với Tiểu Yêu, nhưng khi phải lựa chọn giữa việc phải trả bằng được mối thù hàng trăm năm trước với việc gia tộc bị hủy diệt tất cả các dòng họ đều quyết định nghiêng về sự chọn lựa sáng suốt nhất. Tiểu Yêu đưa cảnh đi tham quan cung điện Trương Nga, nghe nói vương cơ giao cơ rất yêu hoa, tuy cô ấy đã qua đời cả nghìn năm, nhưng các cung nữ vẫn không ngừng chăm chút cho vườn hoa của vương cơ. Trong vườn có vô số hoa thơm cỏ lạ, đua nhau khoe sắc muôn hồng nghìn tía. Lại có vô số hồ lớn hồ nhỏ, sông suối ao chuông quả là rất giống vườn y thanh ở cung thừa N. Tiểu yêu đến bên hồ, vốc nước lên tay, ngắm nhìn những giọt nước lọt qua khẽ tay, rớt rơi, nàng mỉm cười, nói. Phụ vương từng bảo, người không phải một người cha bình thường, thứ duy nhất người có thể cho muội đó là sự uy nghiêm của bậc đế vương. Nhưng rốt cuộc cha đã lấy lại hết, em sai rồi, em phải gọi người là bệ hạ mới phải, em cứ hay quên. Cảnh cầm tay tiểu yêu, nói. Vốc nước lên tay, nước lọt qua khẽ tay trôi đi hết và nàng thấy mình không còn gì trên tay. Nhưng nàng không nên vì kết quả đó mà phủ nhận cả quá trình. Vì rõ ràng từ lúc đầu trên tay nàng có cả một vốc nước đầy. Tiểu yêu thẫn thờ không nói cảnh lao tay cho nàng. Tuấn đế bệ hạ từng là một người cha rất mực thương yêu chiều chuộng nàng, đó là một thực tế. Trong mắt tiểu yêu như có xương khói răng mắt, chàng nói phải, cảnh kéo nàng ngồi xuống bãi cỏ cạnh hồ nước. Cơn bão tin đồn vừa qua đã làm lộ tẩy bí mật về thân thế của nàng. Hai vị bệ hạ đã sắp xếp để nàng trở thành đại tiểu thư nhà Tây Lăng, mọi việc thưởng chừng đã kết thúc tốt đẹp. Nhưng đối với nàng, mọi thứ mới vừa bắt đầu. Vì hai vị bệ hạ có thể bảo vệ nàng, nhưng không thể ngăn cản người đời căm ghét nàng, mỉa mai nàng, cô lập nàng, gây khó dễ cho nàng. Nàng buộc phải học cách đối diện với thái độ không mấy thân thiện của họ dành cho mình với tư cách đại tiểu thư nhà Tây Lăng. Có lẽ không kẻ nào dám mạo hiểm sự tồn vong của cả dòng họ, dám thách thức sự uy nghiêm của hai vị vua, nhưng không ai đảm bảo bọn họ không thuê sát thủ hãm hại nàng. Vì vậy, với thân phận là con gái của si Sivu, nàng cũng cần học cách kiên cường đối mặt với tất cả để tiếp tục sống. Tiểu yêu, yêu trốn tránh không giải quyết được việc gì, nàng hãy dũng cảm đối diện. Tiểu yêu, yêu sững sờ nhìn cảnh, rồi nàng véo má chàng thật đau. Nói mau khi chúng ta mới gặp nhau tên của chàng là gì ai đặt? Cảnh cười, đáp. Diệp thập thất nàng đặt, tiểu yêu đưa tay lên ngực thở phào. Đúng là chàng thật rồi. Lẽ nào chàng lên làm tộc trưởng thì giọng điệu cũng trở nên giống chuyên húc. Ta xưa nay vẫn vậy, chỉ có điều. Cảnh mỉm cười nhìn tiểu yêu ngập ngừng không nói tiếp. Chỉ có điều sao, chỉ có điều tình yêu dành cho người tên văn tiểu lục khiến ta mê muội mà thôi. Tiểu yêu vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng đập tay vào người cảnh. Cảnh né sang trái, né sang phải, hai người cười đùa, lăn lốc trên thảm cỏ. Cảnh dơ hai tay lên cao, Đỉnh chiến, ta xin hàng, xin hàng. Tiểu yêu giang chân giang tay, sảng khoài nằm dài trên bãi cỏ, ngức nhìn trời xanh mây trắng. Thực ra, từ lâu em đã biết chàng là kẻ xảo quyệt. Nếu chỉ dựa vào tài năng cầm kỳ thi họa, sao có thể khiến bọn sách thủy phong long, ly nhung sửng nhất nhất nghe theo chàng. Chỉ là chàng chưa khi nào để lộ mặt sắc sảo khôn ngoan của mình trước mặt em, khiến em hầu như không nhớ. Thực ra chàng cũng giống bọn họ mà thôi. Cảnh ngồi cạnh tiểu yêu cúi xuống nhìn nàng. Tiểu yêu ta muốn nàng biết rằng, dù ngày sau có gặp phải mãnh thú hay vực sâu ta sẽ luôn cùng nàng đi tiếp. Khóe môi nàng thoáng nụ cười. Chẳng biết vì sao em chọn họ tây lăng không. Cảnh mỉm cười, ta biết, tiểu yêu dơ tay cho cảnh nắm lấy. Cả hai cùng thinh lặng để mặc ánh nắng ấm áp bao quanh họ. chương 3, hoa nở hoa tàn, người xa vắng. Ngày 28 tháng 3, bệnh tình của phòng phong y ánh trở nên nguy kịch tộc trưởng tộc phòng phong vội vàng tới thanh khâu thăm con gái. Vài ngày sau, các trưởng lão nhà Đồ Sơn và tộc trưởng tộc phòng phong cùng bố cáo thiên hạ, phu nhân phòng phong đã qua đời. Các dòng họ lớn trong đại hoang đều cử người đến phúng viếng, nhưng không phải họ thật lòng thương tiếc phòng phong y ánh, điều họ quan tâm là ai sẽ trở thành phu nhân tương lai của tộc trưởng tộc Đồ Sơn. Tập tục của Trung Nguyên quy định, nếu người vợ qua đời, người chồng phải để tang vợ một năm, rồi mới được tục huyền. Thế nhưng một vài tộc trưởng các dòng họ vì quá sốt ruột đã sai người dò hỏi các vị trưởng lão về sở thích của cảnh. Lo liệu xong tang lễ cảnh về sống trong thành trị ấp. Được sự cho phép của Hoàng đế cảnh được phép ra vào thần nông sơn thoải mái. Ngày nào chàng cũng lên tiểu nguyệt đỉnh, nhưng không phải để vui cùng tiểu yêu, mà để chơi cờ với Hoàng đế theo yêu cầu của ngài. Họ chơi cờ trên một bàn cờ đặc biệt dành riêng cho thần tộc. Bàn cờ tuy nhỏ nhưng là biểu trưng cả thế giới, Giang Sơn gấm vóc đều nằm trong đó. Những cuộc chiến tranh dành thiên hạ xảy ra liên miên. Vậy nên, họ thường mất mấy tháng mới chơi xong một ván cờ. Tiểu yêu ngồi bên cạnh vừa đọc sách chi thuật vừa ngáp vặt. Một tối nọ cuộc cờ kết thúc, hoàng đế nhìn bàn cờ thở dài. Tiếc thay chí ngươi không đặt nơi này, nhưng cũng mừng thay trí ngươi không đặt nơi này. Tiểu yêu bừng canh quả mai chua vào, ngó nghiêng bàn cờ, nhưng không hiểu gì, nàng hỏi. Ai thắng thế? Cảnh đáp, tất nhiên ta là người thua cuộc. Tiểu yêu cười thật tươi, múc một bát canh dâng lên hoàng đế, rồi lại múc một bát khác mời cảnh. Hoàng đế đột nhiên tấm thức, phong tục tập quán của Trung Nguyên thật đáng ghét, để ta người đã khuất thì có ý nghĩa gì? Nếu trong lòng vẫn còn tưởng nhớ thì dù người đời cấm cản anh ta vẫn thương nhớ người ấy suốt đời. Nhưng nếu trong lòng chẳng mặn mà thì dù để tăng một năm hay ba năm cũng nào có ý nghĩa gì. Trước mặt mọi người anh ta cố tỏ ra đau xót, nhưng sau lưng thì vẫn vui cười, hoan hỷ Về mặt này, ta thấy các dân tộc ở Tây Bắc tiến bộ hơn các ngươi Người chồng qua đời, mộ còn chưa xanh cỏ, nhưng nếu người vợ muốn, vẫn có thể động phòng hoa chúc với người khác. Bởi vậy, ở các bộ lạc Tây Bắc thường có cảnh, buổi sáng uống rượu chia buồn, buổi tối uống rượu chung vui. Tiểu yêu phì cười, phun cả canh ra ngoài. Ông ơi, ông càng già càng hay hoài niệm quá khứ xa xưa. Người ta nói không sai, ông lão trẻ con, ông lão trẻ con. Hoàng đế nhìn tiểu yêu, lắc đầu. Ta đang lo cho cháu đó, biết không? Tiểu yêu thoáng đỏ mặt lầm bầm. Cháu có đòi đi lấy chồng đâu. Cháu không sốt ruột nhưng người khác có đấy. Nếu không, vì sao phòng phong ý ánh vẫn sống sờ sờ ra đó, cậu ta đã vội vã phát tang. Tiểu yêu lướt cảnh, lào bào. Chàng thương cô ấy nên mới làm vậy. Nếu y ánh chết đi cô ấy sẽ không phải cúng tế thức thần nữa, và sẽ có cơ hội được thấy con trai mình trưởng thành. Cảnh thản nhiên thừa nhận, giúp phòng phòng y ánh chỉ là một công đôi việc mục đích chính của thần là mau chóng giấc tiểu yêu về dinh. Tiểu yêu trừng mắt nạt nộ cảnh, nhưng khi chạm phải ánh mắt chàng, nàng bỗng thấy xấu hổ, nhưng hơn hết là niềm hạnh phúc ngọt ngào dâng tràn. Nàng cúi đầu, vừa tập trung vào việc uống canh, hai má ửng đỏ. Cảnh thưa với hoàng đế, thưa bệ hạ thần có lời cầu xin. Hoàng đế nói, cho phép, thần muốn đưa tiểu yêu đi dung hoạt, hoàng đế trầm ngâm không đáp, cảnh thưa, thần biết bệ hạ lo cho sự an toàn của tiểu yêu nhưng nàng không thể suốt đời nó mình ở thần nông sơn. Mấy tháng qua tiểu yêu đã luyện tập bắn cung trở lại và tiếp tục điều chế thuốc độc. Nàng hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân, hoàng đế thở dài, ta biết chỉ có loài cừu mới chịu để người ta nhốt trong chuồng, giống chim ưng nhất định phải thả về trời xanh. Ta cũng mong cháu con của mình mạnh mẽ như chim ưng. Nhưng có lẽ vì tuổi tác đã nhiều ta cứ luôn lo lắng khôn nguôi về chúng. Nếu bệ hạ không yên tâm, ngài có thể cử thị về âm thầm đi theo chúng thần. Tiểu yêu cào nhau, ông ơi, ông đừng quên cháu từng một mình phiêu bạt khắp nơi suốt mấy trăm năm nhé. Cháu đã tự nuôi mình khôn lớn, tiểu yêu cũng cần ra ngoài hít thở không khí trong lành. Các cháu đi đi, cảnh vái lại tạ ơn hoàng đế. Nghe tin tiểu yêu sẽ đi du ngoạn với cảnh chuyên hút cực lực phản đối, nhưng hoàng đế đã cho phép lại thêm tiểu yêu nhõng nhẽo van vì chuyên hút không thể không thuận theo ý nàng. Tuy nhiên, hắn đặt ra điều kiện tiểu yêu phải đưa tiêu tiêu và miêu phủ đi cùng. Tháng 5 năm đó cảnh đưa tiểu yêu rời khỏi thần nông sơn. Đoàn tùy tùng gồm tĩnh giả, hồ chân, hồ á tiêu tiêu và miêu phủ. Đoàn người đi về phương nam, đến xích thùy thì chuyển sang ngồi thuyền, tiếp tục xuôi xuống phía nam, vào đến lãnh thổ cao tân. Tiểu yêu băn khoăn hỏi cảnh, chàng đến cao tân lo việc làm ăn hay còn mục đích nào khác? Cảnh cười, đáp, vừa đi làm ăn, vừa có dự định khác. Dự định gì, một trong số đó là du sơn ngoạn thủy. Tiểu yêu bước ra môi thuyền, giỏi mắt nhìn không cảnh quen thuộc giận dỗi nói. Thiếu gì nơi có cảnh đẹp, vì sao nhất định phải đưa em đến cao tân? Chàng không biết từ người dân đến nhà vua ở đất này đều không hoan nghênh em hay sao? Cảnh đặt cút rượu thanh mai do chính tay chàng ủ vào tay tiểu yêu, và ôm chặt eo nàng. Năm đó, sau khi lễ hội mùa thu kết thúc ngày nàng trở về ta rất muốn đến tiễn nàng. Nhưng khi tới bến thuyền ta chỉ có thể ngồi trong xe ngựa và sai người hầu sách làn đồ ăn đến tặng nàng. Ta mong được nhìn nàng từ xa, nhưng ta chỉ thấy chuyên hút an niệm phong long và hình duyệt trào từ biệt nhau, khi thuyền đã khuất bóng trên dòng xích thủy ta vẫn không thấy nàng đâu. Ta biết sau chuyến đi này, nàng sẽ được khôi phục thân phận vương cơ, không biết duyên phận hai ta sẽ ra sao, lòng ta buồn rười rười. Nhưng ta vẫn an ủi bản thân, sẽ có ngày chúng ta trở lại đây, và ta sẽ nói với nàng, rằng hôm đó ta đã tới tiễn nàng. Sống mũi cây, cây cây tiểu yêu ngả người vào lòng cảnh, vừa nhấm nháp rượu thanh mai, vừa ngắm nhìn cảnh sắc hai bên bờ vùn vụt lướt qua. Dọc đường đi cảnh đã giữ đúng lời hứa. Họ thông thả thường ngoạn cảnh sắc núi non, sông nước thi thoảng cảnh cho thuyền cập bến, và đưa tiểu yêu đi tham thú đó đây. Tùy đã lưu lạc mấy trăm năm trong đại hoang, nhưng tiểu yêu mới chỉ đi hết giải đất trung nguyên, nàng chưa khi nào thực sự dạo chơi trên đất cao tân. Cảnh thì khác từ nhỏ đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc của nhà Đồ Sơn, để trở thành tộc trường tương lai, nên chàng đã theo đoàn thương lái của gia đình đi khắp mọi nơi từ rất sớm. Từ đất cửu lê tập trung nhiều loại sâu độc và thú dữ, đến vùng biển khơi gió mây biến đổi khôn lường, nơi nào chàng cũng từng qua. Bởi vậy, chuyến đi này, đối với chàng, chẳng khác nào về lại chốn xưa. Nơi nào có cảnh đẹp, nơi nào có đồ ăn ngon, chàng đều thường tận như lòng bàn tay. Chàng sắp xếp, bố trí mọi thứ hết sức chú đáo tiểu yêu không cần phải bận tâm việc gì. Từ ngày mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên tiểu yêu cảm thấy nàng vẫn được chiều chuộng như một đứa trẻ, chẳng phải lo nghĩ điều gì, chẳng cần bận tâm việc gì, chỉ cần ăn cho thỏa chơi cho đã. Buổi tối, họ dựng lều trên đỉnh núi. Tiểu yêu cười bảo em sẽ trồ tài. Nàng leo lên cây thoan thoát như loài khỉ ngó nghiêng xung quanh tìm nơi nghỉ ngơi thích hợp trên cây. Cảnh lấy ra một ống ngọc vạn mở nắp mấy con nhện bỏ ra 8 cái chân của chúng thoan thoán leo lên các trà cây, bắt đầu công việc. Tiểu yêu quan sát một hồi, nhận xét, chàng định làm gì với loài nhện dệt sợi này. Tơ sợi được dệt bởi người cá và tơ sợi của loài nhện này đều nức tiếng đại hoang, mỏng như cánh rán, mềm như mây trôi, nước không thấm, lửa không cháy, gươm đao chặt không đứt thuộc hàng quý hiếm. Cảnh bay đến bên tiểu yêu ôm nàng vào lòng, che chắn cho nàng khỏi những trận gió núi dữ dội. Ta nuôi những con nhện này từ bé, nhưng không phải để dệt sợi. Tiểu yêu tròn mắt nhìn đàn nhện vừa nhà tơ vừa chăm chỉ đan lưới. Chúng giống những thợ diệt khéo léo nhất thế gian, chưa hết một tuần trà, đã đan xong tấm lưới tinh xảo Tám con nhện bò về phía cảnh chàng thưởng cho chúng một giọt ngọc vỉ, chúng tỏ ra hài lòng và thùng thẳng bò vào ống ngọc. Tiểu yêu ngắm nhìn tấm lưới, không biết cảnh nuôi chúng bằng thứ gì mà chúng có thể nhả ra những sợi tơ màu xanh nước biển đẹp như vậy. Tấm lưới màu xanh nước biển có hình bát quái, tám góc gắn chặt vào các trà cây, phần giữa lơ lửng trong không chung. Các sợi tơ được diệt theo một trình tự nhất định, nên tấm lưới tuy dày đặc các mối tơ, nhưng không dối, không loạn tạo thành hình vòng tròn cân đối, đầy đặn, bồng bềnh như sóng nước. Dưới ánh sao trời bàng bạc tấm lưới tựa hồ một mảnh lụa màu lam tinh xảo tuyệt mỹ. Tiểu yêu nghĩ mãi không ra dụng ý của cảnh, đành hỏi. Chàng sẽ đem nó về may quần áo. Cảnh cười, xiết tiểu yêu vào lòng và nhảy xuống. Chưa kịp thốt lên kinh ngạc tiểu yêu đã thấy mình rơi xuống tấm lưới cảm giác vô cùng dễ chịu hệt như nằm trên một chiếc giường êm ái vậy. Tiểu yêu tò mò xoa vuốt tấm lưới chẳng những mềm mại mà còn rất ấm nữa. Nàng bật cười giòn giã. Hồi bé chàng thật tinh nghịch khi nghĩ ra trò ngủ ngoài trời trên tấm lưới thế này. Nhưng cũng chỉ có nhà đồ sơn mới không tiếc tiền cho sự hưởng thụ này. Mắt cảnh thoáng nét u buồn và hoài niệm chàng mỉm cười, nói. Mẹ và anh trai rất chiều ta. Tiểu yêu ngả mình trên tấm lưới, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳng, bao la, và những vì tinh tú lấp lánh. Từ dạo lưu lạc nhân gian, tiểu yêu đã phải ngủ ngoài trời vô số lần. Với nàng, ngủ ngoài trời không phải thú vui tao nhã gì, chẳng qua là vì không có nhà để ở. Trong đêm, nàng sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm rình rập nên lúc nào cũng phải tỉnh táo và cảnh giác. Nhưng đêm nay là một trải nghiệm mới mẻ. Tiểu yêu khẽ bào. Cảnh, thời gian này em thấy mình như bé lại, ở bên chàng, em có cảm giác như ở bên mẹ khi xưa. Cảnh giật mình ho vài tiếng, lắc đầu, nàng đang khen ta đấy ư, tiểu yêu chờ mình, bốn mắt giao nhau, nàng mỉm cười, nói. Không phải em bảo chàng giống mẹ, mà là em thấy mình lại được như thừa bé, không phải lo lắng, bận tâm điều gì, ngày nào cũng được xong chơi vui vẻ. Nụ cười dần tắt trên môi nàng. Em thấy mình như đang chìm trong một giấc mơ tuyệt đẹp, nhưng chỉ e sẽ lại như trước đây, chớp mắt một cái, mộng đẹp tan biến. Cảnh dịu dàng thơm nàng và nói, đây không phải giấc mơ chúng ta sẽ bên nhau suốt đời như thế này. Tiểu yêu mỉm cười, vâng, gió núi đông đưa chiếc giường tơ nhện của họ. Họ nằm bên nhau trong vòng tay nhau, ngắm nhìn bầu trời ngàn sao lấp lánh, những vì sao như đang mỉm cười với họ. Hơn một tháng sau, vào khoảng cuối tháng 6, thuyền của cảnh và tiểu yêu ra đến biển Quy Khư. Nếu đi tiếp về hướng Đông Nam, họ sẽ vào sâu khu vực cảnh giới của ngũ Thần Sơn. Trong suốt hành trình tiêu tiêu lúc nào cũng cung kính nghe theo mệnh lệnh của cảnh. Nhưng lúc này, nàng không thể không lên tiếng. Thưa tộc trưởng, nếu hai vị muốn ra biển chơi, chi bằng chúng ta hãy cho thuyền hướng lên phía bắc cảnh sắc Đông Hải rất đẹp. Nếu ngài cần bàn chuyện làm ăn, chi bằng hãy để tiểu thư ở đây đợi ngài. Cảnh nói, cũng được, cảnh ra lệnh đổi hướng cho thuyền hướng về phía bắc ra biển đông Còn chàng tĩnh dạ và hộ á lên thuyền nhỏ đi ngũ thần sơn Chờ khi giải quyết xong công việc kinh doanh chàng sẽ ra đông hải tìm tiểu yêu Tiểu yêu đứng ở đuôi thuyền tiễn cảnh Chiếc thuyền nhỏ xuôi theo hướng ngược lại, chẳng mấy chốc nàng và cảnh đã không còn thấy rõ nhau nữa Thuyền nhỏ vừa vào đến khu vực cảnh giới của ngũ thần sơn đã thấy nhục thu dòng thuyền ra nhanh đón Cảnh cùng tĩnh giả và hộ á lên thuyền của nhục thu. Lúc sắp đến mũ thần sơn, cảnh nói với nhục thu. Phiền đại nhân bẩm báo trước với bệ hạ, đồ sơn cảnh và tây lăng cửu dao xin được gặp ngài. Nếu bệ hạ đồng ý, chúng tôi sẽ lên núi. Nếu ngài từ chối, chúng tôi sẽ lập tức quay về. Nhục thu thoáng sững sờ. Người đứng sau cảnh nãy giờ mà ai nấy đều tưởng là tĩnh giả, lúc này mới bước lên vài bước tháo mặt nạ diệt từ tơ nhện mỉm cười chào Đã lâu không gặp đại nhân, ngài vẫn khỏe chứ? Nhục Thu suy nghĩ một lát bào. Ta sẽ vào bẩm với bệ hạ ngay. Hắn lập tức kêu gọi tòa kỵ chẳng kịp chào hỏi thoát cái đã biến mất giữa tầng mây. Tiểu yêu, yêu đứng ở môi thuyền, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng thấp thỏm không yên. Cảnh vỗ nhẹ vào tai nàng, động viên nàng đừng suy nghĩ nhiều. Chừng nửa canh giờ sau thuyền vừa tới chân núi thì Nhục Thu quay lại. Tiểu yêu, yêu vẫn tỏ ra bình tĩnh kỳ thực nàng rất mực hồi hộp. Nhục thu mỉm cười, nói với cảnh và tiểu yêu, bệ hạ mời hai vị lên núi, tiểu yêu thở vào nhưng một nỗi lo sợ khác bỗng nhiên ùa tới, khiến nàng trần trừ không chịu lên xe mây. Cảnh lên trước chia tay ra cho nàng, tiểu yêu, tiểu yêu trấn tĩnh lại, nắm tay cảnh nhảy lên xe mây. Khoảng một tuần trà sau, xe mây dừng lại trước điện chiêu huy của cung thừa N. Nhục thu nói, bệ hạ ở bên trong, cảnh nói với tiểu yêu, nàng ở đây chờ ta. Tiểu yêu gật đầu, cảnh bước vào thấy Tuấn đế phóng mắt nhìn ra phía sau, chàng liền vái lệ và thưa. Tiểu yêu đang chờ bên ngoài, thần vào trước để thưa với bệ hạ vài lời. Tuấn đề điềm nhiên nhìn cảnh, cảnh nói, thời gian trước thần ra sức thu thập tư liệu liên quan đến bệ hạ và si vưu. Thần nhận thấy cả hai vị đều đa mưu, tốc trí, đa nghi. Mẹ của tiểu yêu có thể che mắt cả thiên hạ nhưng tuyệt đối không thể giấu hai vị. Trừ phi có ai đó giúp bà. Thần mạo mụi phòng đoán, ngay từ lúc tiểu yêu vừa chào đời, bệ hạ đã biết nàng là con gái của Sivu. Chính ngài đã giúp phong ấn trụ nhan hoa, nên hồi bé tiểu yêu mới trông giống ngài. Tuấn đế điểm nhiên nói, phòng đoán của ngươi chính xác, chính ta và A Hành đã phong ấn trụ nhan hoa vào cơ thể tiểu yêu. Cảnh đoán A Hành là tên gọi thân mật của vương cơ hiên viên, chàng nói tiếp. Người đời tưởng rằng bệ hạ không biết chân tướng sự việc nên mới coi tiểu yêu như con ruột của mình, nhưng sự thật không phải vậy. Thần có thể phỏng đoán chính hắc đế bệ hạ là người loan tin đồn khắp đại hoang thì không lý gì một người thông tuệ như bệ hạ lại không nhận ra. Thần có thể đoán biết dụng ý của hắc đế bệ hạ trong chuyện này nên thần tin bệ hạ cũng đã đoán ra. Cảnh quỳ xuống, vái lại tuấn đế. Thần tạ ơn bệ hạ vì đã hết lòng thương yêu, bảo vệ tiểu yêu. Cảnh là tộc trưởng tộc Đồ Sơn, theo lễ nghi chàng chỉ cần cúi chào trước hoàng đế và tuấn đế mà không cần quỳ lại nhưng hôm nay chàng đã kính cần quỳ lại ngài. Tuấn đế chẳng may may xúc động, ngài dơ tay lên cho phép cảnh ngồi. Tộc trưởng đường xa đến gặp ta, chẳng lẽ chỉ để nói mấy chuyện vặt vãnh này. Cảnh ngồi xuống và thưa, tiểu yêu đã vô cùng đau khổ khi biết mình là con gái của Sivu. Nàng luôn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng thực chất nàng đang cố gồng mình để che giấu nỗi lòng. Thần tin bệ hạ thấu hiểu tính cách của tiểu yêu, nàng không quan tâm cha mình là bậc đế vương hay một tên ác ma. Nàng đau lòng vì cả cha và mẹ nàng đều bỏ rơi nàng, họ chỉ để lại cho nàng sự giả dối. Nàng còn đau lòng vì Sivu nữa. si Sivu là cha nàng, nhưng nàng không biết gì về ông ấy, ngoài những lời nguyền rùa của người đời, rằng ông ấy là tên ác ma giết người tàn bạo. Trên đời này, người hiểu rõ về cha mẹ của tiểu yêu chỉ còn bệ hạ. Thần cầu xin ngài kể cho tiểu yêu nghe mọi chuyện xảy ra trước kia. Ngón tay tuấn đế bất xác chạm vào chiếc nhẫn bài cốt trên ngón út của bàn tay trái, mắt ngài hướng về nơi xa xăm nào đó, vẻ mặt không lộ nét buồn vui, nhưng ánh mắt mơ màng của ngài toát lên nỗi bi thương, sầu muộn. Một lúc sau, ngài mới khẽ lầm nhầm. A hành, nàng muốn tiểu yêu biết mọi chuyện. Không phải nàng vẫn mong tiểu yêu được sống những ngày vô lo vô nghĩ hay sao? Từ lúc chào đời, số phận buộc tiểu yêu phải sống một cuộc đời khác với A niệm. Nay nàng đã trưởng thành, dù sự thật phũ phàng, tàn nhẫn nhường nào cũng cúi xin bệ hạ cho nàng được biết. Chỉ sự thật mới giúp nàng giải tỏa mọi phiền muộn và được thanh thản. Tuấn đế hỏi, con bé trưởng thành rồi ư? Vì đẻ khó, nên sau khi sinh tiểu yêu A Hành hôn mê hơn một năm. Ngài đã cho tiểu yêu ăn, dỗ tiểu yêu ngủ. A Hành, vì sao ta luôn cảm thấy tiểu yêu của chúng ta vẫn còn bé bỏng, cần được che chở bảo vệ. Nhưng con bé đã thực sự trưởng thành. Cảnh định lên tiếng, chợt nghe Tuấn Đế lầm nhầm, a hành con gái chúng ta đã trưởng thành, lúc này cảnh mới hay thì ra khi nãy không phải Tuấn Đế hỏi chàng, Tuấn Đế nói với cảnh. Người lui ra, cảnh hỏi, thần gọi tiểu yêu vào gặp bệ hạ, Tuấn Đế xua tay, hai người hãy xuống núi thuyền sẽ đưa các người đến xích thủy. Nói xong, ngài đứng lên, bóng ngài lướt đi như mây trôi, lát sau đã hoàn toàn mất giảng. Cảnh rất bất ngờ khi tuấn đế từ chối gặp tiểu yêu chàng sững sờ một lúc mới buồn bã bước ra. Trông thấy chàng tiểu yêu lập tức chạy đến. Phụ bệ hạ trao đổi việc buôn bán gì với chàng mà lâu vậy. Ngài bây giờ em vào gặp ngài phải không? Cảnh ấy náy nói, bệ hạ bảo chúng ta hãy xuống núi tuyền sẽ đưa chúng ta về xích thủy. Tiểu yêu thất vọng buồn bã vô chừng nhưng nàng vẫn tỏ ra không hề có chuyện gì. Em đã nói rồi, không ai ở nơi này hoan nghênh em cả thôi vậy, không gặp cũng không sao chúng ta về thôi. Vừa xuống xe mây tiểu yêu liền trông thấy một chiếc thuyền lớn khắc huy hiệu của thanh long bộ đậu trên biển. Nhục thu hóa phép ngưng tụ nước biển thành cây cầu, mời cảnh và tiểu yêu lên thuyền. Tiểu yêu đi như chạy, nàng không muốn nán lại nơi này thêm nữa. Cảnh vừa đi vừa ngẫm ngợi, chàng không hiểu mình đã nói sai điều gì, khiến Tuấn Đế thay đổi quyết định mà đuổi chàng và tiểu yêu xuống núi. Chiếc thuyền nhanh chóng đưa cảnh và tiểu yêu xuôi về hướng Tây Bắc. Tiểu yêu nói với nhục thu, chúng tôi tự về, ngài chỉ cần tiễn chúng tôi ra khỏi ngũ thần sơn là được. Nhục thu đáp ngắn gọn nhưng cương quyết, lệnh của bệ hạ là đưa các vị đến xích thủy. Tiểu yêu tức giận gọi, cảnh, cảnh như vừa nghĩ ra điều gì, chàng kéo tiểu yêu ra một chỗ, hỏi khẽ. Nàng muốn ra biển Đông Hải chơi nữa không? Tiểu yêu lắc đầu, cảnh nói, vậy chúng ta hãy đi nhờ họ một đoạn. Người chèo thuyền đều là thần tộc tốc độ rất nhanh, nếu trên đường không ngừng nghỉ thì chỉ 3-4 ngày là về đến xích thủy. Tiểu yêu buồn bã, nói, em cảm thấy họ làm vậy vì sợ chúng ta nán lại trên đất cao tân, không chịu về, nên mới áp giải chúng ta đến tận xích thủy. Cảnh chầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi chàng trò đàn hải Âu đang trao liệng trên mặt biển. Nàng nhìn kìa, tiểu yêu nhìn theo hướng tay cảnh, nàng thấy biển trời mênh mông vô tận, vạn vật tự do bay lượn, mây khói mịt mù, ngũ thần sơn lúc ẩn lúc hiện Tiểu yêu chăm chú ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ấy, biết đâu đây sẽ là lần cuối cùng nàng được thấy nó. Bốn ngày sau, họ vào địa phận xếch thủy. Tiểu yêu nghĩ nhục thu sẽ cho thuyền cập bến, nào ngờ hắn vẫn tiếp tục cho thuyền ngược dòng xếch thủy, không hề có ý định dừng lại. Tiểu yêu lấy làm băn khoăn, nhưng thấy cảnh vẫn điềm nhiên như không, nên nàng cũng chẳng sốt ruột. Nàng cũng muốn xem rốt cuộc nhục thu định giờ trò gì. thuyền thẳng tiến về phía thành xếch thủy. Năm xưa, nhục thu từng đưa dâu qua đây. Tiểu yêu tựa người vào lan can, nổi hứng trêu chọc. Không lẽ ngài vẫn để bụng chuyện tôi trốn khỏi đám cưới, nên muốn áp giải tôi về sách thủy, để họ trừng phạt tôi. Ngài có biết tôi bây giờ là cái đinh trong mắt tất cả mọi người, nhà sách thủy chắc chắn đang mừng thầm trong dạ vì năm xưa tôi bỏ trốn đấy. Nhục thu đang trò chuyện với cảnh, hắn vờ không nghe tiểu yêu. Cảnh mỉm cười, liếc nhìn nàng. Ánh mắt chàng khiến tiểu yêu trở nên bối rối, nàng quay sang hướng khác, vờ ngắm cảnh hai bên bờ. Nguồn nước rồi rào, đất đai phì nhiêu, suốt hành trình chỉ thấy đôi bờ cây xanh lá biếc bỗng đâu xuất hiện một vùng hoang mạc khô cằn, không một bóng cây ngọn cỏ. Tiểu yêu còn nhớ, lần đầu nàng và chuyên húc đến sách thủy cũng từng ngang qua hoang mạc này. Tiểu yêu hỏi cảnh và nhục thu, hai người biết vì sao nơi này lại xuất hiện hoang mạc không? Cảnh đáp, nghe nói trong hoang mạc có yêu quái. Tiểu yêu bỗng nhiên tròn xoay mắt nhìn chân chân về phía trước cảnh quay lại và thấy tuấn đế. Ngài vận bộ y phục màu trắng dân dã, ngức nhìn hoang mặc mênh mông, không còn thấy vẻ uy nghiêm của bậc đế vương toát lên từ diện mạo của ngài, mà chỉ thấy vẻ tự do tự tại của một hiệp khách lãng du khắp hải hồ. Cảnh cúi chào bệ hạ, tuấn đế bước về phía tiểu yêu, nắm tay nàng, bay lên bờ. Cảnh vội vã theo sau, khi ba người lên đến bờ cảnh quay lại nhìn, thấy chiếc thuyền vẫn giữ nguyên tốc độ, như thể không hề có chuyện gì vừa xảy ra. Thuyền vẫn tiếp tục hướng về phía trước thuyền viên bận rộn trên khoang, chuẩn bị xuống hàng. Tiểu yêu muốn rút tay về, nhưng Tuấn Đế không chịu buông. Nàng giận dối, cha không thừa nhận con là con gái của cha thì còn nắm chặt tay con làm gì. Tuấn Đế dắt Tiểu yêu đi sâu vào hoang mạc, Tiểu yêu không vùng thoát nổi, đành ngoan ngoãn theo ngài. Lúc đầu họ còn thấy thấp thoáng mấy bụi cỏ gai, vốn là loài thực vật thường gặp trên các sa mạc nhưng sau đó, họ không thấy dấu vết của bất cứ loài cây cỏ nào. Tiểu yêu ném ra một mảnh khăn lụa, mảnh khăn lập tức cháy xém, chưa kịp chạm đất đã tan thành cho bụi. Tiểu yêu há hốc miệng kinh ngạc, lúc này nàng mới hiểu vì sao Tuấn Đế giữ chặt tay nàng không chịu buông. Nếu không nhờ ngài truyền linh lực cho nàng, chắc nàng đã bị thiêu cháy. Tiểu yêu băn khoăn hỏi, cha ơi, cha đưa con đi đâu vậy? Nói xong nàng mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng đã không kịp đổi cách xưng hô nữa, nàng đành câm lặng. Tuấn đế dịu dàng nhìn nàng, ngài không trả lời câu hỏi của nàng mà nói sang chuyện khác. Ta là đại hoàng từ cao tân, mẹ ta là người vợ kết tóc xe duyên của phụ vương. Nghe nói tình cảm của họ rất thám thiết tiếc thay, sau khi sinh ta, mẹ đã qua đời. Không lâu sau, một cặp chị em của thường hy bộ vào cung cha ta có được niềm vui mới. Từ nhỏ đến lớn ta đã nhiều lần suýt chết, và rồi người cậu của ta đã giúp ta trốn khỏi ngũ thần sơn, từ đó ta lưu lạc khắp nơi trong đại hoang ta mở một tiệm rèn kiếm kế sinh nhai. Bác cả của con đến nhờ ta sử kiếm. Chúng ta trở thành đôi bạn trí thân khi cả hai đều không biết về thân thế của nhau. Tiểu yêu, yêu dòng tay lắng nghe. Mẹ con là vương cơ duy nhất của hiên viên, nhỏ hơn ta càng nghìn tuổi. Khi mẹ con vừa chào đời, bác cả con đã trêu đùa, bảo ta hãy làm em dễ hắn. Mấy năm sau, khi ta suýt chết trong tay hoàng hậu và mấy đứa em cùng cha khác mẹ, bác cả con đến thăm ta và đưa ra lời đề nghị chính thức ta và mẹ con đính hôn. Hắn phân tích cho ta hiểu, nếu lấy mẹ con ta có thể dựa vào thân phận vương cơ hiên viên của mẹ con để bảo toàn mạng sống. Hắn cũng có thể dựa vào thân phận đại hoàng từ cao tân của ta để bảo vệ mẹ và các em mình. Ta đã nhận lời, nói rằng ta và mẹ con đính hôn cũng đúng, nhưng nói rằng vì cả ta và Thanh Dương cùng lâm vào tình cảnh khốn đốn, chúng ta buộc phải liên minh với nhau cũng không sai. Khi ấy mẹ con mới vừa chập chững biết đi, còn chưa biết nói. Thực lòng, ta không bao giờ nghĩ mình sẽ cưới cô ấy. Nên ta chưa khi nào để tâm đến hôn sự đó. Theo lời kể của Tuấn Đế, chuyện cũ bỗng trải rộng trước mắt nàng như những bức họa quyền sống động Bao buồn vui, hợp tan khi xưa bỗng như sống lại, bác cả Thanh Dương, bác Hai Vân Trạch, bác Tư Sương Ý, bà ngoại Lươi Tổ, và cả người mẹ tinh mịch ham chơi của nàng. Không biết trải qua bao lâu tiểu yêu chợt người thấy mùi cháy khét nàng nghiêng đầu và thấy bộ y phục màu trắng của tuấn đế đã biến thành màu vàng, môi ngài nứt nẻ như ruộng cạn. Nàng sợ hãi gọi, phụ vương, nàng quay đầu tìm cảnh thấy chàng mặt mày đỏ rực bước đi loạn troạng mỗi bước đều như dẫm phải sắt nung, khói nhạt bốc lên từ lòng bàn chân. Tiểu yêu sợ hãi kêu lên, phụ vương mau dừng lại, nếu đi tiếp chúng ta sẽ chết mất. Tuấn đế quay đầu nhìn cảnh hỏi, người còn gắng gượng được không? Cảnh gượng cười, không nói năng, chỉ gật đầu tỏ ý chàng có thể đi tiếp. Tức thần cáo nhỏ bay ra cho mày bất mãn, gục trên vai cảnh, lúc này sắc mặt cảnh mới khá lên đôi chút. Tuấn đế tiếp tục hành trình, tiểu yêu hoảng sở. Phụ vương ơi, càng tiến sâu càng như thiêu đốt. Tuấn đế vẫn nắm chặt tay tiểu yêu, vừa bình thản kể lại câu chuyện cuộc đời của ngài và A Hành, vừa dắt tiểu yêu bay về phía trước. Phía trước là sa mạc vô tận, phía sau cũng là sa mạc vô tận. Sức nóng tiêu đốt của sa mạc này khiến tiểu yêu có cảm giác như trời xanh cũng biến sắc ánh nắng rực đỏ, sa mạc rực đỏ, vạn vật trên thế giới dường như đều bị thiêu rụi sự sống không còn tồn tại. Nhờ linh lực của tuấn đế tiểu yêu không cảm nhận thấy sức nóng ngoài kia. Nhưng qua dáng vẻ thảm hại của cha nàng và của cảnh, nàng có thể khẳng định sức nóng ngoài kia có thể thiêu rụi mọi thứ, đốt cháy mọi sinh linh. Thức thần trên vai cảnh cứ nhỏ dần nhỏ dần và rồi biến mất hoàn toàn. Cảnh bất ngờ phun ra một bụng máu, lửa thiêu đốt bàn chân chàng Tuấn đế nắm lấy tay cảnh, ngọn lửa lập tức bị dập tắt. Tay trái rắt cảnh tay phải rắt tiểu yêu tuấn đế vẫn giữ nguyên tốc độ bay về phía trước. Tiểu yêu thấy rõ từng nếp áo cha cháy thành cho. Làn ra trên cánh tay ngày nứt nẻ như bờ ruộng đại hạn, máu gì qua từng khe nứt nhuộm đỏ y phục của ngài. Tiểu yêu gào khóc, cha ơi, cha là vua một nước, không thể chết ở nơi này. Cha không màng đến lê dân cao tân sao cha. Tuấn đế bước chậm lại, nhưng ngay sau đó, ngài tăng tốc bay về phía trước. Tiểu yêu thấy hai cánh tay ngài khô héo tựa dây leo lụi ràn, chỉ còn xương đen, không còn da thịt. Nàng kêu khóc van xin, phụ vương, phụ vương, con xin cha hãy dừng lại. Cầu xin cha, tuấn đế như không nghe thấy lời van xin của tiểu yêu. Nàng đổi giọng vừa khóc vừa rùa, ngài đâu phải cha tôi, chúng ta chẳng có quan hệ gì hết. Ngài buông tôi ra, vì sao giữ chặt tay tôi? Ngài buông tôi ra, tuấn đế trao đảo, linh lực của ngài không đủ để truyền cho cả hai người, nhưng ngài vẫn kiên trì nắm chặt tay cảnh và tiểu yêu và không ngừng tiến về phía trước. Biểu cảm trên gương mặt ngài hoàn toàn khác trước, ngài không còn là tuấn đế uy nghi lẫm liệt gương mặt bình thản như nước cúi trông muôn dân nữa. Lúc này, ngài hoang mang, lo sợ cuốn quýt hệt như một người vừa đánh mất thứ quý giá nhất và đang nóng lòng muốn tìm lại. Đường về cũng chẳng thấy đâu tiểu yêu đã thôi ý định kêu gào, ngăn cản, nàng lào đảo bước theo tuấn đế, nàng thực sự không hiểu cha đang tìm kiếm thứ gì. Không biết họ đã đi bao xa tuấn đế khủy xuống, cảnh và tiểu yêu cùng ngã theo. May sao, lúc này linh lực của cảnh đã khôi phục được vài phần, chàng vội nắm lấy tay tiểu yêu, nhờ vậy nàng không bị thương. Nhưng một bên chân của tuấn đế đã bị thiêu cháy, dường như chỉ còn xương khô. Tiểu yêu lôi lọ ngọc vỉ giấu trong người, đổ xuống chân tuấn đế, nhưng nước ngọc vỉ chưa kịp chảy xuống chân ngài, đã bốc hơi và tan đi mất. Tiểu yêu phẫn uất gào lên. Đây là nơi quái quỷ gì thế? Tuấn đế muốn đứng lên nhưng ngài không gượng nổi. Ánh mắt ngài ngập nỗi bi thương, ngài ngước nhìn bầu trời rực đỏ, nghẹn ngào. Vì sao? Ta chỉ muốn biết có phải nàng thật sự đang nói mình ở đây hay không? Ta chỉ muốn biết nàng còn sống hay đã chết cũng không được ư. Đột nhiên cảnh trò tay sang bên trái kinh ngạc gọi. Bệ hạ ngài nhìn xem, theo hướng tay cảnh, giữa vùng trời rực đỏ và mặt đất rực vàng xuất hiện một vạt rừng hoa đào thấp thoáng như mây khói, sán lạn tựa dáng chiều trói đỏ như son, rực rỡ tươi đẹp, khiến lòng người ngẩn ngơ. Tiểu yêu rụi mắt nhìn cho rõ, nàng không tin nổi, giữa vùng đất chết chóc này vẫn tồn tại một vạt rừng hoa đào ư. Ánh mắt tuấn đế thấp thoáng tia sáng rực rỡ, ngài vịn vào cánh tay cảnh, gượng đứng lên. Cả ba người cùng lào đào bước về phía rừng đào Tây thắm ấy. Họ vừa chạm gót rừng đào, cả tuấn đế và cảnh đều ngã gục hơi thở khó khăn. Chỉ có tiểu yêu là bình yên vô sự, duy chỉ có mái tóc và váy áo của nàng bị cháy khô. Cảnh vẫn cảm thấy dường như có ngọn lửa rực cháy quanh mình. Nhưng nhờ rừng đào này, chàng có thể kêu gọi Thủy Linh bày trận pháp đối trọi với sức nóng thiêu đốt của sa mạc không như lúc trước, chỉ có thể chống chịu bằng linh lực của mình. Cảnh không buồn ngơi nghỉ, vội vã dựng một trận pháp đơn giản, chàng định kéo tiểu yêu vào trận pháp đó để tránh sức nóng thiêu đốt của sa mạc chợt thấy nàng thàn nhiên dạo bước trong rừng đào tựa như thiếu nữ đang thong thả du xuân. Cảnh tròn mắt tiểu yêu đâu phải một cao thủ linh lực cao cường. Cảnh hỏi nàng, tiểu yêu, nàng không thấy nóng sao? Nóng ư, không hề. Từ lúc vào rừng đào này, em thấy rất sảng khoái dễ chịu giống như mùa xuân trên thần nông sơn vậy. Hòa điệu với giọng nói của tiểu yêu, những bông hoa đào ảo ạt chút xuống, cánh hoa cuộn bay rập trời, bồng bềnh như hoa tuyết vây quanh tiểu yêu. Tiểu yêu cảm động chia tay đón lấy những cánh hoa. Lẽ nào chỉ mình chàng cảm thấy sự khác lạ? Cảnh đưa mắt nhìn tuấn đế thấy ngài đang ngồi giữa một trận đồ bát quái ngưng tụ bởi thủy linh. Rõ ràng ngài cũng đang tìm cách tránh né sức nóng như thiêu như đốt quanh mình. Nhưng ngài không tỏ ra ngạc nhiên trước sự khác lạ của tiểu yêu. Ngài chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt điềm nhiên, không biểu lộ cảm xúc vui hay buồn. Tiểu yêu hỏi, hai người định ở lại đây chị thương ư? Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Cảnh cười buồn, chị thương. Có thể giữ được mạng sống đã tốt lắm rồi. Tuấn đế mỉm cười, nói. Tiểu yêu, không phải ta và cảnh đang nghỉ ngơi dưỡng thương, nơi này không mát mẻ, dễ chịu so với hoang mặt kia bao nhiêu. Nhưng con không cảm thấy gì cả. Tiểu yêu băn khoăn hoa đào mới rực rỡ làm sao? Đẹp hơn cả hoa đào trên núi thần nông Tuấn đế lặng nhìn rừng đào ánh mắt ngài ngập nỗi bi ai Cảnh vốn tinh thông trận pháp Sau khi quan sát rừng đào chàng không khỏi bội phần khâm phục người dựng lên trận pháp hoa đào này Rừng hoa đào kỳ lạ tồn tại giữa một miền đất chết Tự nó đã tạo dựng một thế giới riêng biệt mang lại sự sống nơi cõi chết Phong tỏa yêu lực đáng sợ của yêu quái Nhưng điều khiến chàng kinh ngạc là trận pháp này dường như được dựng lên chính để bảo vệ cho yêu quái đó Nếu tiếp tục vào sâu bên trong, rừng đào này chắc chắn sẽ ngăn cản chàng hội thụ Thủy Linh, thậm chí chàng sẽ phải đối mặt với cái chết. Cảnh kiểm chứng phán đoán của mình bằng cách thử tiến sâu vào rừng đào. Quả nhiên, chàng thấy Thủy Linh nhanh chóng tan biến, như một lời cảnh cáo nghiêm khắc. Cảnh bước thêm vài bước rừng đào nổi cơn thịnh nộ, ngàn bông hoa đào lập tức biến thành ngàn mũi dao nhọn bay về phía chàng. Tiểu yêu thất kinh, lao đến ôm trầm lấy cảnh, cả hai cùng ngã xuống đất tiểu yêu đè lên người cảnh Một trời mũi dao nhọn hoắt đỏ rực chút xuống như mưa, nhưng vừa chạm tới tiểu yêu đã lập tức biến thành những cánh hoa đào mềm mại, lả lướt rớt rơi khắp người tiểu yêu và cảnh, dịu dàng nhưng mưa bụi vùng giang nam. Cảnh đột nhiên nhận ra, rừng đào bắt đầu chút xuống những trận mưa hoa ngay khi họ vừa đặt chân tới đây. Có lẽ không phải bởi họ làm kinh động đến trận pháp hoa đào, mà những trận mưa hoa ấy chút xuống là vì tiểu yêu. Cảnh đã hiểu vì sao tiểu yêu không hề cảm thấy nóng bức. Chàng nói với Tuấn Đế. Thưa bệ hạ, rừng đào đang bảo vệ tiểu yêu. Hệt như khi nãy tuấn đế dùng linh lực của mình che chờ tiểu yêu khỏi sức nóng thiêu đốt của sa mạc. Tiểu yêu lấy làm khó hiểu. Phụ vương ơi, nơi này là nơi nào vậy? Tuấn đế đáp, tiểu yêu ta nghĩ mẹ còn còn sống. Tiểu yêu nhìn tuấn đế đăng đăng. Ngài lặp lại lần nữa. Mẹ con còn sống. Thế giới bỗng chốc như ngưng đỏng. Trái tim của tiểu yêu đột một trùng xuống, chìm xuống tận cùng của thế giới. Nàng thấy mình không thở nổi. Nàng nghe rõ tiếng những cánh hoa rớt rơi trên vai mình thấy giọng nói của mình như vẳng đến từ một nơi xa xăm nào đó. Cha nói sao, mẹ con còn sống, tiểu yêu nghe tiếng trái tim đập ruộn như chống dục nàng đang vui mừng ư. Nhưng vì sao nàng cảm thấy muôn phần bi ai và phẫn nộ? Nàng cảm thấy mình rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức nàng đang tự hỏi vì sao lại cảm thấy bi ai? Vì sao nàng không vui mừng, nhưng nàng cũng nghe thấy tiếng nàng gào thét như điên giải. Con không tin. Nếu bà ấy còn sống thì vì sao không tới tìm con? Cha gạt con, cha gạt con, tuấn đế buồn bã nhìn nàng. Tiểu yêu tin lời cha, rằng mẹ nàng còn sống. Nhưng tại khoảnh khắc này, nàng ước sao bà ấy đã chết. Vì như thế, nàng sẽ có cớ để tha thứ cho bà. Nếu mẹ còn sống thì vì sao không đến đón con? Vì sao bỏ rơi con? Mẹ có biết con lớn lên như thế nào không? Con bị người ta nguyền rủa là đồ con hoang, bị đuổi giết trở thành kẻ không có mặt tranh dành từng màu thức ăn với cả đàn sói rừng con bị nhốt trong lồng như thú vật suốt 30 năm. Linh lực mà con khổ công tu luyện tiêu tan hết con còn bị ép phải nuốt vào bụng đủ thứ ghê tởm mẹ là mẹ của con kia mà mẹ đã ở đâu lúc con bị người ta hành hạ, sỉ nhục. Mẹ sinh con ra để con hứng chịu những dài vò, hành hạ tủi nhục đó ư. Trải qua bao khổ nạn, tiểu yêu vốn tin rằng nàng đã có đủ sự kiên cường và một trái tim lạnh lùng để đối mặt với mọi biến cố của đời sống. Nhưng giờ đây, nàng nhận ra rằng, có những nỗi đau, dù đã cô cất giấu dưới tầm tầng, tầng lớp lớp những vỏ bọc cứng rắn nhất kiên cố nhất ta vẫn không thể trốn tránh nổi. Nàng cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ rơi lệ vì những chuyện buồn quá khứ, vì nước mắt của nàng đã cạn kiệt sau bao đêm trường cô độc bơ vơ. Kỳ thực khi từng lớp vỏ bọc bị gỡ xuống, nàng vẫn khóc vẫn đau khổ như xưa. Tiểu yêu lao như bay ra khỏi rừng đào, ý niệm duy nhất xuất hiện trong đầu nàng lúc này là rời khỏi đây, không bao giờ quay lại. Cảnh muốn giữ nàng lại, nhưng chàng không thể đi lại thoải mái trong rừng đào như tiểu yêu, mỗi bước di chuyển đối với chàng đều vô cùng khó khăn, bởi vậy chàng không làm cách nào giữ nàng lại. Tiểu yêu, dừng lại, tuấn đế chắn trước mặt nàng, nạt nổ, tiểu yêu đẩy ngài ra, tiếp tục chạy trốn khỏi rừng đào. Con hận mẹ, con ghét mẹ. Kể từ ngày mẹ bỏ con ở lại con đã không còn mẹ nữa. Bà ấy sống hay chết cũng không liên quan đến con. Bà ấy là anh hùng hay là người đàn bà dâm đãng cũng không liên quan đến con. Bố, tiểu yêu nhận lấy một cái tát như trời ráng. Má nàng đau rát như bốc hỏa, nàng bàng hoàng nhìn tuấn đế. Từ nhỏ đến lớn, cha chưa bao giờ nặng lời với nàng. Lúc băng qua sa mạc cha dùng linh lực bảo vệ nàng, mặc cho cơ thể cha bị thiêu đốt và trọng thương. Vậy mà vì người đàn bà từng phụ bạc cha, cha sẵn sàng tát nàng. Tiểu yêu chừng mắt nhìn tuấn đế. Mấy trăm năm trước bà ấy đã bỏ cha. Bà ấy không cần cha. Mẹ con không cần ta. Nhưng cô ấy chưa khi nào muốn ruồng bỏ con. Nếu không vì con cô ấy hà tất phải gắng gượng với kiếp sống không ra người cũng chẳng ra ma thế này. Còn hãy nhìn xem, bầu trời này, mặt đất này có giống nơi loài người sinh sống hay không? Tiểu yêu sững sờ sờ nhìn tuấn đế. Một bên chân của ngài khô đét như que củi, hai cánh tay ngài héo úa tựa dây leo lụi ràn. Người có linh lực cao cường như tuấn đế cũng không chịu đựng nổi nơi này dù chỉ một ngày. Vậy mà mẹ nàng đã phải nó thân ở đây suốt mấy trăm năm. Cơn phẫn nộ nỗi bất bình trong lòng tiểu yêu bỗng chốc tan đi như mây khói. Thay vào đó là nỗi bi ai cuồn cuộn trào dâng, bừng cháy như ngọn lửa giữ thiêu đốt lục phủ ngũ tạng nàng. Nàng quay người, lao về phía rừng đào, vừa chạy vừa gào gọi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ con đến rồi đây, tiểu yêu của mẹ đến rồi đây. Hoa đào bay dập trời tựa màn mưa bụi tháng tư liên miên bất tận trên đất Giang Nam. Tiểu yêu tìm gọi mẹ giữa rừng đào. Mẹ ơi, mẹ con là tiểu yêu đây. Một bóng áo xanh xuất hiện giữa cơn mưa hoa rực đỏ. Tiểu yêu rừng bước ngần ngơ ngắm nhìn sắc xanh nổi bật giữa một trời trói đỏ ấy. Giữa trời mưa hoa, bóng dáng ai đó mơ hồ không rõ, chỉ thấy bước chân của người ấy đầy vẻ ngập ngừng, thận trọng. Người đó bước về phía tiểu yêu, rồi dừng lại khi còn cách nàng một đoạn khá xa. Hoa đào ào à chút xuống, gương mặt người đó khuất sau làn mưa hoa tiểu yêu chẳng thể thấy rõ. Tiểu yêu há hốc miệng, nhưng cổ họng nghẹn đắng, nàng không cất nổi tiếng gọi. Tiểu yêu muốn dấn bước, nhưng làn mưa hoa dịu dàng mà kiên quyết đã đẩy lui nàng lại. Tuấn đế đứng sau tiểu yêu cất tiếng gọi. a hành, là nàng phải không? Rất lâu sau tiếng người đó cất lên khản đặc như thể cổ họng đã bị thiêu đốt. Thiếu hảo ư, ta đây, giọng tuấn đế run dày, chàng già rồi, tuấn đế muốn cười mà không sao cười nổi, nàng vẫn ổn chứ, thiếp ổn, họ tỏ ra bình thẳng, điểm nhiên như thể vừa gặp lại nhau giữa mùa mưa bụi tháng tư trên đất Giang Nam vậy. Năm tháng qua đi, gặp lại người xưa bạn cũ, họ vẫn hân hoan nói với nhau rằng mình rất ổn. Tuấn đế nói, ta đưa thiểu yêu đến gặp nàng, bóng áo xanh lặng lẽ đứng đó. Không ai trông rõ nét mặt nàng, chỉ thấy những cánh hoa đào vấn vít quanh nàng như mây sớm tan đi, mây chiều tụ lại, biến ảo khôn cùng. Tiểu yêu gạt những cánh hoa ngày một chút xuống dày đặc nỗ lực bước tới. Bóng áo xanh chừng như hoảng hốt lập tức lùi lại phía sau. Đừng, đừng đến đây. Tiểu yêu gào lên, vì sao không cho con đến với mẹ? Con muốn đến, con muốn đến. Vì sao mẹ phải trốn trong đó? Mẹ cho những cánh đào này tản ra đi. Tiểu yêu, ngoan nào. Hồi bé nàng vẫn thường nghe mẹ nhắc nhở tiểu yêu, ngoan nào mỗi khi nàng nghịch ngợm, hay khi nàng đòi đồ ăn vặt mà không chịu ăn cơm, hoặc khi nàng không chịu gọi chuyên húp là anh thừa ấy giọng mẹ mới êm dịu ngọt ngào làm sao, đâu có khẳng đặc như bây giờ. Nước mắt lã chả rơi tiểu yêu không ương bướng như hồi nhỏ nữa, nàng nghe lời mẹ dừng lại. Nhưng khẩu khí của nàng vẫn ngang ngạnh hệt như hồi bé. Vì sao không cho con đến với mẹ? Trong cơ thể ta có lửa mặt trời, ngọn lửa này có thể biến vùng đất phì nhiêu, màu mỡ thành sa mạc ngàn dặm. Nếu lại gần con sẽ bị thương đó. Tiểu yêu bàng hoàng, thẳng thốt, mẹ mẹ chính là yêu quái hạn bạc, hạn bạt quái vật gây ra hạn hán trong thần thoại của Trung Quốc. Người đời gọi ta là hạn bạc ư, có lẽ vậy, tiểu yêu hỏi, mẹ sống ở đây từ bấy đến nay? Ừ, không phải mẹ không muốn đến đón con mà vì mẹ không thể, đúng không? Sự thật đã bày ra trước mắt, nhưng tiểu yêu vẫn muốn được nghe câu trả lời của mẹ, nàng đã chờ đợi quá lâu. Bóng áo xanh như thấu hiểu nỗi lòng của tiểu yêu, nàng bất giác chia tay ra, bước thêm vài bước nhưng lại lập tức rụt tay về, đau khổ lùi lại. Trong người mẹ có ngọn lửa mặt trời, mẹ đi tới đâu vạn vật sẽ bị thiêu rụi tới đó, nên mẹ chỉ có thể ở đây chờ con tới. Mẹ chờ đợi 400 năm để nói với con, mẹ xin lỗi con. Tiểu yêu ơi! Mẹ không hổ thẹn với đất nước, với muôn dân, nhưng mẹ có lỗi với con và cha con. Mẹ xin lỗi, sau hơn 400 năm tiểu yêu đã chờ được một lời giải thích mà nàng vốn nghĩ sẽ không bao giờ có được. Mọi khúc mắc trong lòng được giải tỏa nước mắt đầm đìa tiểu yêu quỳ sụp xuống, gọi. Mẹ ơi, bóng áo xanh run lên bần bật hoa đào cuồng loạn bay quanh nàng, như vỗ về an ủi nàng, lại như san sẻ với nỗi bi thương của nàng. Tiểu yêu vừa khóc vừa hỏi. Mẹ ơi, một mình mẹ sống ở đây suốt 400 năm qua ư. Không phải đâu cha con luôn ở bên mẹ. Tiểu yêu bất giác quay lại nhìn tuấn đế, nhưng nàng lập tức hiểu ra, mẹ nàng không nhắc đến tuấn đế, mà là nàng vội hỏi. Si vưu còn sống ư. A hành thấu hiểu nỗi lòng con gái, nên nàng không giận tiểu yêu vì cách nàng gọi cha mình, nàng không trả lời câu hỏi của tiểu yêu, mà hỏi lại con gái. Chàng trai đứng sau con là ai thế? Tiểu yêu quay lại nhìn cảnh, nàng vừa bối rối. Lo lắng vừa xấu hổ, e thẹn giống hệt thiếu nữ bị cha mẹ bắt gặp khi họ hẹn tình nhân. Tuấn đế lên tiếng, cậu ta là đồ sơn cảnh tộc trưởng tộc đồ sơn ở thanh khâu. Cảnh quỳ lại A Hành, kính chào vương cơ, A Hành dơ tay lên, cậu là tộc trưởng, không cần quỳ lại ta như thế. Tuấn đế nói, cậu ta muốn có được báu vật quý giá nhất của nàng, nên mới hành xử như vậy. A Hành thấy cảnh quỳ mãi không chịu đứng lên, liền hiểu ra mọi chuyện. Cảm xúc trào dâng phức tạp nàng thinh lặng không nói. Tiểu yêu quỳ bên cạnh, hồi hộp không yên, lát sau chừng như không kìm nổi nữa, nàng gọi. kiềm mẹ, a hành như vừa tỉnh cơn mơ, nàng hỏi. Cậu ấy đối xử với con ra sao? Tốt lắm, rất tốt à. Người khác không tốt với con ư. Vì sao nhất định phải là cậu ấy? Chàng là người duy nhất không bao giờ bỏ rơi con dù xảy ra bất cứ chuyện gì. A hành dường như bật cười, nàng gọi. Cảnh, vâng. Xin hãy chăm sóc tiểu yêu, như vậy nghĩa là vương cơ đã chấp nhận cảnh, cảnh thoáng sững sờ, sau đó chàng lại A Hành liền ba lại, hân hoan đáp. Con sẽ chăm sóc nàng chu đáo. A Hành hỏi, chuyên húc đâu, chuyên húc đâu rồi, tiểu yêu đáp, chuyên húc đã lên ngôi vua hiên viên, hiện huynh ấy ngự trên thần nông sơn. A Hành trầm ngâm một lát hỏi, ông ngoại con qua đời khi nào, ông còn sống, tiểu yêu nhanh nhẹn kể cho mẹ nghe toàn bộ câu chuyện hoàng đế truyền ngôi cho chuyên húc. Nàng cũng không quên báo cáo với mẹ về tình hình hiện nay của hai người. a hành hỏi, chuyên hút kết hôn chưa? Những câu chuyện dài cuốn tiểu yêu theo, khiến nàng trở nên hoạt bát vui vẻ hơn nhiều, sở thích chọc ngoáy, cạnh khóe của nàng được dịp trỗi dậy. Nàng cười, bảo, mẹ ơi, chắc chắn mẹ không tin nổi đâu. Bây giờ mẹ phải hỏi chuyên hút đã cưới bao nhiêu cô vợ rồi mới đúng. Tiểu yêu hào hứng kể chuyện đổi từ tư thế quỷ sang tư thế ngồi khoanh tròn trên đất. Nàng xòe bàn tay ra, đếm cho mẹ nghe. Hoàng hậu họ thần nông này, các vương phi, họ thẩm, họ cơ, họ khương, họ phàn phía bắc có họ phương lôi, họ ly nhung phía tây có họ thụ xa, họ tiểu nguyệt, và còn ôi. Nhiều đến mức con không nhớ hết nữa. a hành khẽ thở dài, nàng vừa mừng vì chuyên úc bình an, yên ổn, lại vừa buồn vì nhớ cố nhân. Nó không giống cha mẹ nó. Tiểu yêu quay sang nhìn tuấn đế. Chỉ có ngài mới hiểu và có thể đáp lại lời nhận xét của mẹ nàng. Tuấn đế nói, dùng mạo giống Sương Ý, nhưng tính cách của chuyên hút rất giống Thanh Dương, cũng có vài nét giống ta. Nhưng nó tài trí và mạnh mẽ hơn cả ta và Thanh Dương. Ở nó, hội tụ đủ mọi ưu điểm của chúng ta. Khi nãy, trong câu chuyện của tiểu yêu A Hành đã biết chuyên hút lớn lên ở cao tân, được Tuấn đế nhận làm đệ tử. A Hành nói, cảm ơn chàng bấy lâu nay đã chăm sóc và dạy bảo chuyên hút. Giọng Tuấn đế sầu muộn. Nàng biết rằng không cần cảm ơn ta ta nợ thanh dương, xương ý, và cả nàng nữa. Tiểu yêu nói, mẹ ơi, y thuật của con rất khá, con sẽ tìm ra cách trị thương cho mẹ. Chờ khi mẹ khỏe lại, mẹ sẽ gặp được chuyên hút. Tiểu yêu nóng lòng hỏi, si vưu đâu, mẹ bảo si vưu vẫn luôn bên mẹ kia mà, sao ông ấy không ra gặp con. À hành dịu dàng đáp, con vừa chạm gót rừng đào cha con đã ở bên con rồi đó. Tiểu yêu ngó nghiêng bốn phía, đâu có. Sao con không thấy, thấy cảnh vẫn quỳ mọc dưới đất, A Hành gọi, cảnh đứng lên đi, cảnh cung kính đứng lên, A Hành nói với Tuấn Đế, thiếu Hạo thiếp muốn nói chuyện riêng với Tiểu Yêu, được, Tuấn Đế và cảnh bước ra xa và ngồi dưới gốc đào. Cách biệt màn mưa hoa dày đặc, họ chỉ thấy bóng dáng thấp thoáng của Tiểu Yêu và A Hành, không nghe rõ họ nói gì. A Hành dịu dàng bảo con muốn biết cha mẹ đã quen nhau thế nào, đúng không? Tiểu Yêu gật đầu, xong trượt nhớ ra. Hai mẹ con cách nhau lấp lấp những cánh hoa, có thể mẹ nàng không trông thấy rõ, nàng vội nói. Con muốn biết, ta là con gái út của Hoàng đế Hiên Viên, trên ta còn có ba người anh. Người anh thứ hai tên Vân Trạch đã qua đời trước khi ta sinh ra. Anh cả Thanh Dương rất nghiêm khắc trong khi mẹ và người anh thứ tư tên Sương Ý lại rất mực nuông chiều ta. Thủ bé ta rất ham chơi, thường trốn xuống núi, nhưng mẹ không khi nào la mắng. Ta mượn họ của mẹ tự đặt cho mình cái tên Tây Lăng Hành để ngao du khắp nơi. Một chiều mùa hạ trên đường đến nước bác phụ ta gặp chàng trai áo đỏ. Qua lời kể của mẹ Tiểu Yêu theo chân thiếu nữ A Hành sống lại những buồn vui, hợp tan của nàng và Si Vưu. Người đàn ông tên Si Vưu ấy dần sống lại trong ký ức tuổi thơ của Tiểu Yêu, khiến nàng không còn cảm giác lạ lẫm nữa. Khi A Hành và Si Vưu hẹn ước dưới góc đào ở cửu lê, rằng hàng năm sẽ gặp nhau nơi đó Tiểu Yêu mừng cho họ, lại cũng buồn cho họ Khi A Hành nghe tin Hoàng đế muốn nàng đi lấy chồng, nàng đã thương Thanh Dương, trốn khỏi hiên viên sơn, chờ đợi trắng đêm dưới gốc đào, nhưng vì viêm đế đột một băng hà, Sivu lỡ hẹn tiểu yêu không khỏi lo lắng cho họ. Khi A Hành quyết định đi lấy chồng vì mẹ và anh trai, trên cây cầu nhân duyên do huyền điều kết thành, Sivu tới cướp dâu, nhưng vì linh lực không địch nổi thiếu hảo, đã bị đánh cho rơi xuống sông tiểu yêu không khỏi đau lòng vì họ. Khi A Hành và Thiếu Hạo giao hẹn trong đêm tân hôn, rằng hai người chỉ làm đồng minh, không làm vợ chồng, Tiểu Yêu vừa mừng cho A Hành và Si Vưu, nhưng cũng buồn thay cho Thiếu Hạo. Khi ấy, hắn đâu biết quyết định đó đã khiến hắn ân hận suốt đời. Nước mắt Tiểu Yêu lặng lẽ tuôn rơi. Cái chết của bác cả, bác tư, niềm đau đớn của Si Vưu, nỗi tuyệt vọng của mẹ nàng. Tiểu Yêu đã khóc đỏ cả hai mắt, mà giọng A Hành vẫn bình thản. Sau lưng chàng là Thần nông, sau lưng ta là hiên viên. Chàng không thể phản bội thần nông, ta cũng không thể phản bội hiên viên. Nên chúng ta đành quyết từ trên chiến trường. Mẹ xin lỗi con tiểu yêu, ngày mẹ đưa con lên Ngọc Sơn, mẹ đã quyết trí chọn cái chết. Vậy còn cha thì sao? Lắng nghe câu chuyện vui buồn, hợp tan, sống chết ly tán của Sivu và A Hành từ tận đáy lòng mình. Tiểu yêu đã chấp nhận nàng là con gái của Sivu, nên nàng bật lên tiếng cha rất tự nhiên. A Hành đáp, ta chưa từng hỏi chàng, nhưng ta nghĩ chàng không như vậy. Con người đó ngạo mễ là thế, đâu phải kẻ rẻ dúng mạng sống của mình. Vậy mà sau cùng, chàng đã chết ta vẫn sống. Tiểu yêu nôn nóng, mẹ nói 400 năm qua mẹ không hề cô độc cha luôn bên mẹ kia mà. Vì muốn cứu hiên viên ta đã đánh thức sức mạnh của lửa mặt trời. Nguồn sức mạnh khủng khiếp ấy, dẫu là thần tộc cũng khó lòng chống chịu nổi. Thần chí ta tiêu tan, ta biến thành ma điên, đi tới đâu thiêu dụi mọi thứ tới đó. Cha còn lấy tim mình thay thế cho tim ta đã bị lửa mặt trời thiêu cháy. Ta và chàng từng hẹn ước dây còn cây chết, dây còn quấn cây còn dây chết chẳng rời nhau nên ta muốn được chết theo chàng. Nhưng chàng đòi ta phải sống. Chàng bảo rằng ta sinh ra không cha không mẹ nên không muốn con gái mình cũng không mẹ không cha. Từ ngày tiểu yêu chào đời ta đã không tròn trách nhiệm của một người cha. Điều duy nhất ta có thể làm cho con bé là để nàng ở lại. Tiểu yêu sẽ biết cha mẹ nó là người thế nào và con bé sẽ không phải sống trong nỗi tù nhục suốt đời. a hành vịn vào cây đào, đứng lên, nói với tiểu yêu. Tiểu yêu cha con sống trên đời không hổ danh với trời đất, không hổ thẹn với viêm đế và thần nông, những ân nhân của cha con. Trước lúc qua đời, điều duy nhất chàng còn canh cánh bên lòng chính là con, nỗi tiếc nuối lớn lao nhất của chàng là không được nghe con gọi một tiếng cha chàng căn dặn ta, nàng hãy nói với tiểu yêu ta rất yêu con. Hãy nói với con bé, cha mẹ nó không làm điều gì xấu xa khiến nó phải xấu hổ. Nước mắt như mưa tiểu yêu nghẹn ngào, nức nở. A hành đặt một tay lên ngực tay kia chỉ vào rừng đào. Trái tim cha con nằm trong lồng ngực ta thân thể cha con đã hóa thành rừng đào này. Tiểu yêu ơi, cha con luôn ở bên ta chờ con đến. Tiểu yêu ngức nhìn hoa bay dập trời, muôn vàn cánh hoa đào rực đỏ, tung bay vấn vít quệt qua má nàng, rơi trên vai nàng, bao quanh thân nàng, dịu dàng, ấm áp như vòng tay của cha. Nước mắt trào ra như suối, tiểu yêu hướng mặt về phía rừng đào, gọi lớn. Cha ơi, cha cha ơi con là tiểu yêu con gái của cha đây. Cha nghe thấy không, cha ơi, tiếng gọi xé lòng vang vọng trong rừng đào. Một trận cuồng phong nổi lên, rừng đào rung chuyển, hoa đào tung bay dập trời. Tiểu yêu khóc hỏi A Hành, mẹ ơi, cha có nghe thấy không? A Hành đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp đập thổn thức của trái tim nàng, nàng mỉm cười, nói Tiểu yêu, mẹ đi đây, đi ư, không, không, mẹ ơi, mẹ hãy theo con về Con sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ A Hành bước về phía tiểu yêu, gương mặt nàng dần hiện ra rõ nét Giữa ánh sáng lung linh trói đỏ tiểu yêu đã nhìn thấy mẹ nàng Trên đầu mẹ không một sợi tóc, gương mặt héo hon, méo mó, xấu xí đến mức khiến người ta kinh sợ. Rốt cuộc A Hành cũng được thấy rõ dung mạo của Tiểu Yêu. Nàng mỉm cười, nói: "Con có đôi mắt giống hệt cha. Cha còn nói đúng, khi được gặp con, mọi nỗi khổ ải, đớn đau mẹ đều thấy xứng đáng." "Tiểu Yêu, mẹ biết con không đành lòng để mẹ ra đi, nhưng mẹ mệt mỏi vô cùng. Này con đã lớn, đã có người thương và có chuyên húc chở che." Mẹ có thể yên tâm đoàn tụ với cha con, lòng như dao cắt nhưng tiểu yêu hiểu rằng, đối với mẹ nàng lúc này, cái chết là sự giải thoát tốt nhất. Mẹ nàng đã khổ sở, mỏi mòn chờ đợi nàng giữa hoang mặt nghìn dặm này suốt 400 năm. À hành bước tới trước mặt tiểu yêu, nàng chia tay ra kéo tiểu yêu vào lòng giữa một trời hoa bay. Sau cái ôm này sẽ là sinh ly từ biệt tiếng thở dài trầm buồn nhất nhưng chứa đựng niềm vui lớn lao nhất thoát ra. Sì vưu tiểu yêu cuối cùng gia đình mình cũng được đoàn tụ. Để vợ và con gái có được cái ôm này, rừng đào đã bùng cháy và rồi tan biến. Thân thể A Hành cũng dần tan biến. Tiểu yêu ra sức níu giữ. Mẹ ơi, mẹ, nhưng hệt như bụi cắt cứ trôi tuột qua tay, nàng chẳng thể níu giữ được gì. A Hành mỉm cười thơm nhẹ vào vết bất hình hoa đào trên trán tiểu yêu. Tiểu yêu chỉ biết dương mắt nhìn mẹ nàng hóa thành một dải màu xanh lục cuốn theo những cánh hoa đào, bay tít lên cao. Giữa một trời lung linh, rực rỡ ấy tiểu yêu dường như trông thấy cha nàng mặc áo đỏ, mẹ nàng mặc áo xanh, họ sóng vai bên nhau. Cha nàng vẫn khôi ngô tráng kiện như trong trí nhớ của nàng, mẹ nàng vẫn thanh tú, xinh đẹp như khi dung mạo chưa bị hủy hoại Cha mẹ đứng tựa vào nhau, mỉm cười nhìn nàng. Tiểu yêu chạy về phía họ, chia tay cho họ, nàng muốn giữ họ lại. Cha ơi, mẹ ơi, cha mẹ đừng bỏ con. Cha mẹ nàng xa dần, cánh hoa đào tan tác, ánh sáng liệm tắt, mọi thứ tan biến như mây khói, không còn rừng đào, không còn hoang mặc như thiêu như đốt, không còn cả trời sắc đỏ. Tiểu yêu ngẩn ngơ đứng đó, rất lâu sau nàng mới thẫn thờ quay lại. Cha mẹ con đi cả rồi. Mái tóc của tuấn đế bỗng chốc bạc trắng, nước mắt ngài lan dài nơi khóe mắt. Tiểu yêu muốn nhìn ngài thêm nữa, nhưng bỗng nghe tiếng sấm rền vang, mưa lớn sầm sập chút xuống, thoáng chốc gương mặt họ ướt đầm. Trường 4, trời tàn đất tận vẫn bên nhau, chiếc thuyền khắc huy hiệu thanh long bổ của cao tân chầm chậm trôi trên dòng sông xích thủy. Trong khoang Tuấn Đế đang ngồi nghỉ trên giường, nhục thu và cảnh đứng bên Tiểu Yêu ngồi bên giường, dâng bát thuốc cho Tuấn Đế. Uống xong Tuấn Đế lạnh lùng nói với Tiểu Yêu, sau khi ta gỡ bỏ trụ nhan hoa ra khỏi người con, các con hãy xuống thuyền. Tiểu Yêu quỳ xuống, phụ vương vì con mà trọng thương, con muốn chăm sóc. Tuấn Đế bực mình, cắt ngang lời nàng. Ta đã nói không liên quan đến con kia mà. Đây là món nở của ta với Thanh Dương, Sương Ý và Vương Cơ Hiên Viên, không liên quan đến Si Vưu càng không liên quan đến con. Nếu nhất thiết phải quy kết thì thực ra ta và Si Vưu vốn có thủ oán vì hắn từng khiến ta trọng thương. Tiểu yêu thấy buồn vô hạn. Lẽ nào những thương yêu chiều chuộng thùa bé, lẽ nào việc cha liều mình bao bọc che chở cho nàng trong sa mạc đều chỉ vì cha nợ bác và mẹ nàng hay sao? Lẽ nào cha không hề thương yêu nàng? Tuấn đế lặng nhìn vết bất hình hoa đào trên chán tiểu yêu, bao nhiêu xúc cảm chợt ùa về. Gương mặt đẫm lệ của A Hành khi nàng phong ấn trụ nhan hoa cứ hiền hiện trước mắt ngài, vậy mà nay họ đã âm dương cách biệt. Ngài đặt tay lên chán tiểu yêu, vệt sáng màu đỏ lué lên, vết bớt biến mất một cành đào rực rỡ tuyệt đẹp sớt xuống bàn tay tiểu yêu. Tuấn đế khép mắt ra lệnh cho nhục thu, hãy đưa họ đi, nhục thu khách sáo mời tiểu yêu và cảnh ra ngoài. Sau khi khấu đầu lại cha ba lại, tiểu yêu theo cảnh rời khỏi khoang thuyền. Ba người đứng ngoài sàn thuyền, nhục thu ngức nhìn nước trời một màu xanh ngắt trung quanh vắng lặng như tờ bèn hỏi. Mấy nghìn năm trước bệ hạ là người có linh lực cao cường nhất đại hoang. 1.000 năm trở lại đây, người duy nhất đủ khả năng đã thương ngài chỉ có si vương. Vậy vì sao bệ hạ bị trọng thương? Ta không có ý rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta muốn biết ta cần phải đề phòng những gì. Tiểu yêu nói. Không ai đã thương bệ hạ mà là sa mạc đó, nhục thu không lạ gì vùng hoang mạc ở phía bắc xích thủy. Thời trai trẻ ngông cuồng, hắn đã từng cùng bạn bè xông vào sa mạc thách đấu xem ai có thể giết được yêu quái hạn bạc. Kết quả, bọn họ suýt bỏ mạng tại đó. Sa mạc đáng sợ ấy để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong tâm trí hắn. Nhưng bắt đầu từ hôm qua, những trận mưa lớn liên tục chút xuống nơi ấy. Người có linh lực cao cường như Nhục Thu, dĩ nhiên cảm nhận được rất rõ sức nóng thiêu đốt của sa mạc đã biến mất hoàn toàn. Có lẽ mùa xuân năm tới, màu xanh sẽ bao phủ hoang mạc này, có cây sẽ lại tốt tươi, tràn đầy sức sống. Dù rất muốn biết sự thật, nhưng thân là bề tôi, Nhục Thu hiểu rằng hắn nên biết thân biết phận. Nghe nói Tuấn đế không phải bị kẻ khác đà thương, Nhục Thu thở vào nhẹ nhõm, hắn vui cười trở lại. Không phải ta không muốn giữ hai vị, nhưng hắn nhún vai. Tóm lại, chúng ta chia tay nhau ở đây. Ngày sau hai vị thành hôn, ta sẽ đích thân đem qua tặng long trọng đến mừng hai vị. Lẽ ra tiểu yêu vẫn còn vương nỗi buồn chia ly, nhưng đã bị câu nói của nhục thu làm cho tan hết. Nàng khinh khỉnh bảo những là hàng quan lớn mũ cao áo rộng mà chẳng nghiêm chỉnh gì cả. Bạch hạc bay tới đón cảnh trao liệm trên không chung. Cảnh trao từ biệt nhục thu ôm tiểu yêu bay lên lưng hạc. Bạch hạc kêu vang rộn rã, vút lên trời cao, len vào giữa những đám mây. Cảnh hỏi tiểu yêu, chúng ta về núi thần nông hay ra biển Đông Hải? Tiểu yêu nhìn túi đồ trên vai cảnh đáp. Đến cửu lê, ước nguyện duy nhất của cha mẹ nàng là được sống bên nhau trọn đời như những cặp vợ chồng bình thường khác. Xót xa thay, họ có thể ra lệnh cho toàn quân, nhưng không thể vun vén cho mình một mái ấm. Chừng nửa ngày sau, bạch hạc bay đến cửu lê. Truyền thuyết kể rằng đất này toàn chướng khí, sâu độc chim giữ thu ác sản vật khan hiếm. Cửu Lê chỉ nổi tiếng bởi hai thứ, một là Sivu, hai là thuật sùng sâu độc quả là tiếng giữ đồn xa. Tuy đây là lần đầu tiểu yêu đến Cửu Lê, nhưng qua lời kể của mẹ cảm giác của nàng về vùng đất này rất thân thuộc, đó là trại Sivu, đài tế lễ màu trắng, rừng hoa đào, ngôi nhà Trúc. Nàng còn nhớ cả mảnh dèm kết từ ốc xanh treo trước cửa nhà Trúc. Cảnh từng theo đoàn thương lái của nhà đồ sơn đến đất Cửu Lê, nên chàng khá rảnh rẽ các sơn trại lớn của tộc Cửu Lê chàng thúc bạch hạc bay thẳng đến trại thẳ Tiểu yêu nhận ra ngay đài tế lễ màu trắng, không phải vì nó khang trang, bề thế, mà vì toàn bộ sơn trại đều là những ngôi nhà trúc giản dị đơn sơ, duy chỉ có đài tế lễ này được tạc dựng từ một khối đá trắng. Tiểu yêu nhảy khỏi tọa kỵ quan sát đài tế lễ vừa quen vừa lạ ấy. Đó là một đài tế lễ cổ xưa, đã nhuống màu thời gian. Bốn góc treo những chiếc chuông gió làm từ những mảnh xương trắng của động vật chuông gió tinh tang trong gió. Có lẽ ngàn năm trước cha mẹ nàng cũng từng đứng đây, lắng nghe tiếng chuông gió rộn rã, vui tai này. Mấy thầy mo bước lại cảnh giác nhìn tiểu yêu và cảnh. Người nhiều tuổi nhất trong số họ cất giọng trung nguyên trọ trẻ. Nơi này không tiếp người lạ, tiểu yêu cũng đáp lại bằng giọng cửu lê trọ trẻ. Cha tôi là người cửu lê. Vẻ mặt của mấy thầy mo ôn hòa hơn nhiều, nhưng có lẽ vì bị ức hiếp quá lâu tinh thần cảnh giác của họ vẫn rất cao độ. Thầy mo khi nãy tiếp tục hỏi bằng giọng cửu lê. Cha cô hiện ở đâu? Ông ấy chết rồi. Tiểu yêu nhìn cảnh, chàng tháo túi đồ trên vai, đưa cho nàng. Tiểu yêu ôm gói đồ vào lòng. Tôi đưa cha mẹ tôi về đây vì tôi nghĩ họ muốn yên nghỉ ở nơi này. Các thầy mò buồn dầu nhìn gói đồ trên tay tiểu yêu. Vì tộc cửu lê xưa nay vẫn bị coi là tộc người thấp kém, con trai sinh ra đều thành nô lệ, con gái thì thành nô thì. Cứ khoảng 20 đến 30 năm lại có hàng loạt các chàng trai, cô gái của cửu lê bị đưa đi khỏi sơn trại bị biến thành nô lệ. Phần lớn trong số họ đều bặt vô âm tín, mãi mãi chẳng thể quay về. Thầy Mo hỏi, cha cô là người của trại nào? Chúng ta sẽ cúng tế gọi hồn ông ấy, cô cứ việc sắc cho của ông ấy xung quanh sơn trại nơi ông ấy sinh sống, như vậy ông ấy sẽ được trở về với ngôi nhà của mình. Ông ấy là người của trại Sivu tôi nghĩ. Tiểu yêu, yêu đưa mắt tìm quanh, rồi trò tay vào rừng đào trên gò đồi ở phía đông nam của đài tế lễ, và nói. Nhà của cha mẹ tôi ở đằng kia. Các thầy mo kinh hãi, biến sắc mặt, họ định kêu gọi sâu độc tấn công tiểu yêu thì một ông lão mái tóc bạc phơ quát lớn. Dừng tay, vô vương, mấy thầy mo cùng kính lùi lại. Vô vương đến trước đài tế lễ chăm chú nhìn tiểu yêu. Cô nương chắc chắn cha mẹ cô từng sống ở nơi đó chứ. Mẹ tôi nói, ngôi nhà trúc của cha mẹ nằm rất gần đài tế lễ, trong một rừng đào. Quanh đây, chỉ có ngọn núi kia có rừng đào. Vô vương ngâm đọc một chuỗi dài những câu thần chú. Giọng ngài trầm bổng du dương, ngài như đang hát một khúc ca giao cổ. Tiểu yêu từng học thuộc bài ca giao này, nhưng nàng không biết bài ca giao có thể hát lên thành giai điệu như vậy. Nàng nhầm hát theo vô vương. Vô vương dừng lại, tiểu yêu vẫn tiếp tục hát cho đến khi bài chú kết thúc. Vô vương dơm dớm nước mắt mấy thầy mo đứng sau ngài sững sờ nhìn tiểu yêu. Bài chú này vốn là kiệt tác do vị vu vương kiệt xuất của cửu lê sáng tác. Chỉ có các vu vương mới hát được trọn vẹn bài chú ấy. Trước đây, khi gặp nàng, Di Mai Nhi cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc, nên Tiểu Yêu không lấy làm lạ trước biểu cảm của mấy vị thầy mo Nàng gật đầu với vu Vương, rồi bước về phía rừng đào. Vô Vương nói, cô nương có biết ngọn núi đó là thánh địa của tộc cửu Lê? Là nơi thờ phụng ngài Si Vương, nghìn năm qua chỉ có ngài và người vợ họ Tây Lăng của ngài sống ở đó. Tiểu Yêu dừng bước, thì ra ở nơi này, thân phận của mẹ chỉ là người vợ của cha. Ngừng lại một lát nàng tiếp tục bước về phía ngọn núi. Bây giờ thì tôi đã biết, cô nương tên họ là gì. Tây lăng cửu giao, tin đồn tiểu yêu là con gái của Si Vưu đã lan truyền và dậy sóng khắp nơi. Nhưng vì đường đến cửu Lê xa xôi, hiểm trợ trao đổi thông tin bị hạn chế, nên người cửu Lê không hề biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài. Lúc này, vị vua vương tỏ ra muôn phần xúc động. Ngài nhìn theo bóng tiểu yêu và cảnh khuất sau rừng hoa đào và ra lạnh. Chịu tập tất cả các thầy mo chuẩn bị đại lễ cúng tế. Trước khi đến đây, tiểu yêu nghĩ rằng căn nhà trúc ấy hẳn đã cũ nát, sập xệ hoang phế. Kỳ thực nó vẫn còn nguyên vẹn. Những vạt trúc quanh nhà được chăm sóc rất cẩn thận, cây lên đều tam tắp, xanh gì. Hoa tươi mọc quanh đìa trúc, nào thường vi, khiên miêu thực dược ngọc lan, lại tím ở sân giếng vẫn còn hai gào nước, sợi dây vắt vẻo trên thành giếng, như chờ đợi chủ nhà trở về và kéo lên một hai gào. Tiểu yêu nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào. Giữa nhà có một bàn thờ và hai chiếc đệm cói. Trên tường có một bức tượng chân dung si vưu được điêu khắc trên gỗ. Ông ấy khoác áo tràng đỏ, đứng trên lưng đại bàng, ngạo nghễ giữa đất trời. Tiểu yêu đặt gói đồ lên bàn thờ, ngức nhìn bức tượng mỉm cười nói với cảnh. Đây là cha em, cảnh quỳ lạy si vưu ba lạy, thắp ba nén nhang. Tiểu yêu tựa người bên song cửa, giỏi mắt ngắm rừng đào, nàng nói. Lúc bước chân vào nhà em có một cảm giác rất lạ lùng rằng chỉ cần em gọi khẽ cha em sẽ đáp lại. Cảnh đến bên tiểu yêu kéo nàng vào lòng. Mệt rồi phải không? Tiểu yêu khép mắt lại. Đúng là rất mệt, em không kiên cường như vẻ ngoài của em đâu. Em cảm nhận được hết thảy những lời nhục mạ, xúc xiềm ánh mắt khinh bỉ và thù địch của người đời. Đã hơn 70 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhìn những vết sẹo trên thân thể ta vẫn cảm nhận rõ rệt nỗi đau đớn và tủi nhục. Còn cảm giác mới là điều tự nhiên, chỉ khi cảm nhận được nỗi đau chúng ta mới cảm nhận được hạnh phúc ngọt ngào, điều đó chứng tỏ trái tim của ta vẫn không ngừng đập. Tuy nói vậy, nhưng em vẫn mong mình có thể kiên cường hơn nữa. Chúng ta khóc khi buồn, lẩn trốn khi tổn thương, điều đó rất bình thường. Đôi lúc yếu mềm không có nghĩa chúng ta không kiên cường, mà chúng ta đang tĩnh dưỡng để chữa lành vết thương tích lũy năng lượng. Tiểu yêu nhoèn cười, chàng nói hay lắm, em sẽ để bản thân được thỏa sức yếu đuối. Cảnh mìm cười, xét chặt tay tiểu yêu. Tiếng ca du dương từ đài tế lễ vẳng tới tiểu yêu hỏi. Có ai đó đang hát họ làm gì thế nhỉ? Cũng tế ta nghĩ họ đang chào đón cha mẹ nàng trở về. Cách nhìn nhận về cái chết của người cửu lê khác với người trung nguyên. Họ cho rằng sự sống đến từ trời cái chết không phải là sự kết thúc mà là sự quay về. Tiếng ca vỗ về linh hồn người đã khuất dẫn lối các vong hồn trở về tiếng ca ấy buồn nhưng không bi thương. Tiểu yêu lặng nghe một hồi, rồi nàng hạ gói đồ trên bàn thờ xuống, đó là đất cát của hoang mạc phía bắc xếch thủy, trước khi rời đi, nàng đã xúc một ít đất gói vào túi. Cảnh cho em mượn tọa kỵ của chàng một lát, bạch hạc xải cánh trao tới tiểu yêu cưỡi trên lưng hạc. Bạch hạc bay lên tiểu yêu nhìn về phía đài tế lễ, thấy hơn 10 thầy mo trong bộ lễ phục cổ xưa trang trọng, đang ca múa trước đài tế. Họ nhìn thấy nàng trên cao, nhưng không hề để ý đến nàng, họ vẫn tiếp tục hát, tiếp tục nhảy Bạch hạc bay lượn khắp dài núi sông Cửu Lê Tiểu Yêu cười nút gói đồ, đất cát trong rừng đào giữa hoang mạc ấy có màu đỏ trói, bởi thấm đẫm sắc đỏ của lớp lớp hoa đào rơi xuống suốt mấy trăm năm. Tiểu Yêu vốc một nắm, xòe rộng bàn tay, mặc gió thổi bụi đất bay đi khắp nơi. Những hạt cát thẫm đỏ như những giọt máu, hòa vào sông núi Cửu Lê. Vô vương cùng các thầy mo vừa vái lại vừa ca hát. Nhiều năm sau, ở vùng núi Cửu Lê xuất hiện những cây phong lá đỏ, dáng cây khỏe khoắn, màu lá chói đỏ, dây leo vấn vít thân cây. Không rõ vị thầy mo nào đã nói rằng, máu huyết của Si Vưu biến thành cây phong lá đỏ. Người Cửu Lê đời đời truyền lại sự tích ấy và cây phong lá đỏ trở thành cây thần của họ. Tiểu Yêu thức giấc lúc ban trưa, nàng ngạc nhiên nhìn mặt trời, "Em ngủ mê mệt như vậy ư? Sao chàng không gọi em?" Cảnh vừa bầy bát đũa vừa nói, "Đã lâu nàng không được ngủ ngon như vậy." Một năm qua tiểu yêu lúc nào cũng buồn phiền, nụ cười cũng kém tươi. Nhưng đến nay, mọi nỗi khúc mắc trong lòng đã được giải tỏa, nàng có thể kê cao gối ngủ yên cảnh đâu nỡ đánh thức nàng. Tiểu yêu ngồi vào bàn ăn uống ngon lành, xong bữa hai người cùng nhau lên núi dạo chơi. Tiểu yêu có cảm giác nơi đây rất thân thuộc, nàng vui vẻ kể lại câu chuyện về cha mẹ nàng cho cảnh nghe. Họ đến đài tế lễ và thấy vu vương đang ngồi uống trà ngải dưới gốc xôi. Tiểu yêu dừng bước ngẫm ngợi một lát rồi nói với cảnh. Chàng về nhà chút trước đi em có chuyện muốn nói riêng với vu vương. Cảnh không chịu, nàng muốn hỏi ông ấy về sâu độc trong cơ thể nàng và tương liễu, đúng không? Tiểu yêu ngượng ngùng đáp, em không định giấu chàng, chỉ không muốn chàng phải lo lắng thôi. Nàng không cho ta biết mới khiến ta lo lắng, để ta đi cùng nàng, được không? Tiểu yêu gật đầu, vu vương mời cảnh và tiểu yêu uống trà. Tiểu yêu nhấp một ngủ trà ngải nói. Tôi có người bản tên Di Mai Nhi, xin hỏi, vu Vương có biết bà ấy là người của Sơn Trại nào không? Thì ra cô nương chính là vị ân nhân am hiểu thuật dùng độc ấy. Bà ấy đã qua đời. Bà ấy là chị gái của mẹ ta. Năm xưa, lẽ ra đến lượt mẹ ta bị bắt đi làm nô thì, nhưng vì mẹ đã có người trong mộng và đang mang thai ta, nên bà ấy đã đi thay mẹ. Cảm ơn cô đã giúp bà ấy được bình an trở về. Tiểu yêu, yêu lặng lẽ đổ một cốc trà ngải xuống đất, Vô Vương nói tiếp. Bà ấy bảo rằng cô nương muốn biết cách giải sâu tình nhân Tiểu yêu lướt cảnh, vội vã thanh minh Khi cấy sâu độc em không biết nó có cái tên lạ lùng như thế Cảnh mỉm cười bảo, chỉ là tên gọi thôi mà, nàng đâu cần giải thích Tiểu yêu vội chữa, đúng, đúng, chỉ là tên gọi thôi vu vương hắng giọng trịnh trọng nói Sâu tình nhân vốn là một cặp sâu chống mái Người nam và người nữ mang sâu độc trong người sẽ kết nối với nhau về cả thể xác và tinh thần Người này đau, người kia át cũng thấy đau, người này bị thương, người kia át cũng bị thương. Tiểu Yêu nói, những điều này tôi biết cả còn gì nữa thưa Vu vương. Trong mắt người đời, thuật sử dụng sâu độc là một tà thuật bí hiểm, độc ác. Kỳ thực đó chỉ là cách phòng vệ được tích lũy qua nhiều thế hệ của người Cửu Lê mà thôi. Đất Cửu Lê có vô số loài sâu độc cỏ độc chứng khí. Để có thể tồn tại, tổ tiên đã không ngừng nỗ lực tìm hiểu về chúng và điều khiển chúng. Thuật sử dụng sâu độc nổi tiếng khắp thiên hạ bởi sự tàn độc của nó. Trên thực tế, chúng tôi sử dụng sâu độc để cứu người nhiều hơn hại người. Sâu tình nhân gắn kết hai con người với nhau, nhờ vậy, nếu người này gặp nạn có thể dựa vào sức sống mạnh mẽ của người kia để trị thương và sống tiếp. Đó là điều tuyệt vời. Nên dù sâu độc khó nuôi khó cấy, nhưng lẽ ra vẫn có nhiều người muốn nuôi và cấy sâu độc mới phải. Nhưng vì sao, xưa nay hiếm người làm việc này? Tiểu yêu hỏi. Vì sao, vạn vật không thể sinh sôi, phát triển nếu chỉ có mặt trời hoặc chỉ có mặt trăng. Phàm thứ gì trên đời cũng đều có hai mặt, có lợi tất sẽ có hại, lợi càng lớn, hại càng nhiều, loại sâu tình nhân này cũng vậy. Sâu tình nhân có thể gắn kết những cặp tình nhân với nhau, nhưng tính khí của loài sâu này cũng sớm nắng chiều mưa hệt như tính tình của những người đang yêu vậy. Nên rất khó điều khiển chúng. Loài sâu độc này rất dễ phản kháng, một khi sâu độc phản kháng thì cả hai sẽ mất mạng. Bởi thế, nó còn một tên gọi khác là sâu đoạn trường. Cảnh thất kinh nhìn tiểu yêu. Tiểu yêu vội nói, không đáng sợ như ông ấy nói đâu. Bảy tám năm qua em vẫn mạnh khỏe, vô sự đó thôi. Vô vương kinh ngạc hỏi, cô nương không cấy sâu độc vào cơ thể vị công tử này sao? Thưa, không, vẻ mặt của vu vương rất kỳ quái. Ông hỏi tiểu yêu, có thể cho ta xem thử sâu độc trong cơ thể cô nương không? Tiểu yêu gật đầu. Không thấy vu vương thực hiện bất cứ động tác gì, có lẽ ngài đang điều khiển sâu độc trong cơ thể ngài, để quan sát sâu độc trong cơ thể tiểu yêu. Vô vương cho mày, lầm nhầm, đúng là sâu tình nhân. Nhưng sao lại như vậy? Người hữu tình nuôi sâu hữu tình, người đoạn trường, vì sâu đoạn trường sâu tình nhân khác với những loài sâu độc khác bởi nó chỉ được cấy vào cơ thể của những cặp tình nhân thật lòng yêu nhau. Nếu người kia không phải là tình nhân của cô thì vì sao cô lại cấy được sâu độc vào cơ thể anh ta? Tiểu yêu đáp. Có lẽ do trình độ của tôi kém xa các bậc tiên tổ của ngài, nên tôi không câu nệ việc phải nghiêm trình tuân theo những kinh nghiệm của người đi trước truyền lại. Mãnh hổ là chúa tể muôn loài trong chốn rừng sâu núi cao, nhưng nếu bị nhốt lâu ngày trong chuồng, nó cũng chỉ là một con mèo to sắc mà thôi. Sâu độc cũng có răm 7 loại, bởi thế mà thuật sử dụng sâu độc cũng biến hóa vô cùng vương lấy làm khó hiểu, nhưng rõ ràng người yêu của cô gái này chính là vị công tử đang đứng cạnh cô ấy, có những điều ngài không thiện nói thêm, đành đáp qua quýt. Cô nương dậy trí phải. Sâu độc trong cơ thể cô nương đúng là không giống những loại sâu độc khác. Có lẽ vì cô nương và người kia có điểm gì đó khác với người thường Tiểu yêu thở dài, anh ta rất khác biệt. Từ ngày cấy sâu độc tương liễu cảm nhận được nàng, nhưng nàng chưa bao giờ cảm nhận được điều gì từ y Cảnh lo lắng hỏi. Xin hỏi, làm thế nào để giải độc? Vô vương cho mày, đáp. Chỉ có thể cùng sống hoặc cùng chết. Không có cách nào hóa giải sâu tình nhân. Đây chính là nguyên nhân vì sao rất ít người nuôi cấy loài sâu này. Chỉ có một vài cô gái tính cách bướng bỉnh mới nuôi loài sâu này. Nhưng, họ cũng khó lòng tìm được người con trai nào bằng lòng cho cấy sâu. Cảnh sưỡng sờ, lát sau chàng mới tư tốn hỏi. Nếu một trong hai người mà chết thì người kia sẽ ra sao? Vô vương thở dài. Tộc cửu lê có câu ca rằng, cây ngô đồng khăng khít bên nhau, chim liền cảnh chẳng rời xa nhau, loài uyên ương nguyện chết cùng nhau. Cảnh hoảng hốt nhìn tiểu yêu, bất giác, chàng nắm chặt tay nàng. Tiểu yêu le lưỡi cười với chàng. Đừng lo lắng, không nên tin tuyệt đối những lời vu vương vừa nói. Ông ấy bảo rằng, chỉ những cặp tình nhân mới cấy được sâu độc vào cơ thể của nhau, nhưng em và tương liễu hoàn toàn không có quan hệ gì, vậy mà em vẫn cấy được sâu độc vào cơ thể y đó thôi. Ông ấy còn bảo. Không có cách gì giải được loại sâu độc này, nhưng chẳng nhớ không em cấy loại sâu này vào người chuyên húc chính thương liễu đã giải độc cho chuyên húc đó thôi. Cảnh thở vào, đúng vậy, sâu độc trong cơ thể chuyên húc đã được giải. Tiểu yêu tươi cười lúc lắc cánh tay cảnh. Chàng đừng buồn, trên đời này không có gì là tuyệt đối. Người xưa không thể giải độc, nhưng em thì có. Nàng tỏ ra rất tự tin, nói với vu vương. Khi nào tìm ra cách giải độc tôi sẽ truyền lại cho ngài coi như trả ơn tổ tiên ngài đã truyền dạy cho tôi thuật sử dụng sâu độc. Vô vương cười ái ngại thành khẩn nói. Tộc cửu Lê Vốn là tộc người thấp hèn, năng lực có hạn. Nhưng chúng tôi sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ cô nương, xin cô nương đừng nhắc chuyện ân huệ ở đây. Đây là lần đầu tiên tiểu yêu được đón nhận lòng tốt từ người khác nhờ có cha nàng. Cảm xúc của nàng rất phức tạp, nàng không nỡ từ chối. Xin cảm ơn ngài. Tiểu yêu ngoảnh mặt về phía rừng đào cảnh hỏi, nàng muốn ở lại thêm một tối không? Tiểu yêu lắc đầu, những việc cần làm đều đã làm xong, chúng ta về thôi. Có lẽ lúc này tiêu tiêu đã phát hiện ra tiểu yêu trên thuyền là giả. Tiểu yêu chào từ biệt vua vương, nàng nói, vô hiên viên hiện nay là hắc đế bệ hạ, ngài không giống vị vua trước kia. Trong mắt ngài, các dòng tộc không có sự phân biệt sang hèn, hay xuất thân cao thấp. Xin hãy cho ngài ít thời gian nữa, nhất định ngài sẽ xóa bỏ cái gọi là danh sách những tộc người thấp kém. Vô vương cúi đầu, nói. Cô nương hãy bảo trọng. Tiểu yêu và cảnh quay lại nhà trúc trong rừng đào, dọn dẹp sạch sẽ. Xong xuôi, nàng bảo chàng. Chúng ta về thôi. Cảnh tựa lưng vào bạch hạc đứng chờ bên ngoài. Chàng muốn dành cho tiểu yêu chút thời gian riêng tư đề từ biệt cha mẹ nàng. Tiểu yêu đứng lặng trước bức tượng điêu khắc si vưu, lúc sau, nàng khẽ nói. Cha mẹ con đi đây. Xin đừng lo lắng cho con, con sẽ ổn thôi." Nàng lao ra ngoài, nở nụ cười rạng rỡ với cảnh vui vẻ nói: "Chúng ta ra biển Đông Hải tìm Tiêu Tiêu và Miêu Phủ thôi." Tiêu Tiêu đã phát hiện ra Tiểu Yêu trên thuyền chỉ là hình nộm, nhưng nàng không rõ Tiểu Yêu đã đi đâu, đành ra lệnh cho nhà thuyền chờ ở biển Đông Hải. Nhìn thấy cảnh và Tiểu Yêu từ trên trời đáp xuống, Miêu Phủ bật khóc nức nở vì vui mừng, Tiêu Tiêu bình thản cúi chào Tiểu Yêu. Tiểu yêu hí hứng ghé sát tiêu tiêu cười, bảo. Đừng lo, nếu chuyên hút tức giận ta sẽ chịu trách nhiệm. Tiêu tiêu không cảm ơn cũng không nói không cần thiết nàng chỉ bình tĩnh hỏi. Tiểu thư muốn quay về thần nông sơn hay không? Tiểu yêu ngắm nhìn đại dương xanh thẳm bao la, lặng thinh không đáp. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng. Ta muốn ở lại đây một đêm. Đêm đó, lớp lớp sóng biển ào ạt xô vào mạn thuyền. Tiểu yêu chẳng chọc mãi không ngủ được bèn xuống giường, mặc áo khoác rời khỏi khoang thuyền. Gió hiu hiu, mặt trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên cao, mặt biển lấp lánh ánh sáng, bốn bể yên ả tịch mịch. Chính tại nơi này, nàng đã hôn mê và nằm trong vỏ sò màu trắng suốt 37 năm. Không ai biết tương liệu đã cứu nàng bằng cách nào, cũng không ai biết cơ thể nàng đã biến đổi ra sao. Mỗi khi chuyên húc hỏi đến, nàng đều nói rằng mình hôn mê bất tỉnh, không biết chuyện gì đã diễn ra. Kỳ thực nàng biết rất rõ, máu của y đang chảy trong cơ thể nàng. Cũng như lúc này, khát khao đến với đại dương như sóng trào cuộn dâng trong lòng nàng. Trước kia nàng cũng thích xuống nước nhưng cảm giác khi đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Vì khi đó, biển là biển, nàng là nàng, còn bây giờ, nàng là con gái của biển cả. Nàng có thể chỉ huy cả một đàn cá, có thể nghe hiểu tiếng hát của người cá, có thể thả sức bơi lặn dưới đáy biển, và có thể bơi nhanh hơn cả cá heo. Chỉ cần một cú nhảy, nàng sẽ được thỏa sức với vùng giữa lòng đại dương. Nhưng tiểu yêu không muốn vậy, nàng nắm chặt tay, tranh đấu với chính mình. Tiếng hát của người cá từ nơi tận cùng đại dương vẳng tới, khiến tiểu yêu dùng mình. Nàng đứng trước mũi thuyền, dõi mắt ra xa, và nàng thấy, một bóng áo trắng, tóc trắng đang lướt đi trên mặt biển rát bạc lấp lánh, dưới ánh trăng lung linh, vàng vặc. Y không cất tiếng, nàng cũng không mở lời, một người đứng trên thuyền một người đứng dưới biển, cả hai cùng lắng nghe tiếng hát của người cá. Tiếng hát su dương, trầm bổng như đến từ trời cao, vang vọng khắp mặt biển bao la. Tiếng hát trong trẻo thanh khiết chạm đến tận tâm linh, tiếng hát ấy như tiếng gọi bản tình trong đêm vắng, như tiếng thở than của những linh hồn bơ vơ, linh hồn dường như cũng chìm đắm trong tiếng hát ấy. Tiếng ca tắt lặng, tiểu yêu khẽ nói, hay quá, tường liễu hờ hững đáp lại một tiếng ừ. Tiếng hát của người cá là thanh âm hay nhất trên đời, nhưng không mấy người nghe được. Khoảnh khắc này tiểu yêu thấy trái tim nàng và trái tim tương liễu ở rất gần nhau, gần đến nỗi không gì là không thể chia sẻ. Tiểu yêu nói, cha tôi là Sivu, vẻ cười thấp thoáng trong mắt tương liễu. Tôi là con gái của Sivu và cha tôi là Sivu khi cùng diễn đạt một thực tế, nhưng thái độ trong hai câu nói hoàn toàn khác nhau. Tôi là con gái của Sivu chỉ là thuật lại, có chút buồn bực thậm chí có vẻ oán giận. Nhưng cha tôi là si Sivu là thái độ thừa nhận, vui vẻ Tương Liễu nói, lúc mới quen cô tên cô là Văn Tiểu Lục, sau đó là Cao Tân Cửu dao bây giờ là Tây Lăng Cửu dao nếu sau này lại có thêm cái tên mới gồm 4 chữ nữa, e là không ai nhớ nổi tên cô Tiểu yêu bật cười ha ha, nhưng nàng lập tức bịt miệng lại, ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai bị nàng làm cho thức giấc mới lém lỉnh đáp trả Tương Liễu Mới có ba tên gọi thôi mà Nếu ngày sau có thêm tên gọi thứ tư Thì cũng không làm khó được ngài Cứ chia mỗi cái đầu nhớ một cái tên là được Tường liễu lạnh lùng nhìn tiểu yêu Nàng chẳng hề sợ hãi Ngài mà ra tay là tôi hô toáng lên đấy Tường liễu nhách môi cười Cần gì ta phải ra tay Sẽ có vô số người tìm cô tính sổ Vì cha cô là si vưu đấy Tiểu yêu phì cười Tôi vừa đến cửu lê vu vương ở đó giải thích cho tôi rất nhiều điều Về loài sâu độc trong cơ thể chúng ta Có câu này tôi nhớ nhất cặp sâu này sẽ cùng sống chết với nhau tính mạng của ngài gắn chặt với tính mạng của tôi. Tôi mà gặp phiền phức thì ngài cũng không được yên đâu. Tường liễu mỉm cười nhìn tiểu yêu, không tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Người kinh ngạc lại chính là tiểu yêu. Ngày từ đầu, ngài đã biết loài sâu này là sâu gì, đúng không? Đúng thì sao? Vị vô vương đó nói rằng, loài sâu tình nhân này giống như cây ngô đồng khăng khít bên nhau, chim liền cành chẳng rời xa nhau, loài uyên ương nguyện chết cùng nhau. Nếu tôi chết ngài sống sao nổi? Sao không đặt ra tình huống ngược lại, nếu ta chết liệu cô có sống nổi? Tiểu yêu tức tối, tôi đâu biết ai sống ai chết, nên tôi mới hỏi ngài. Ngài cho tôi biết đi, vẻ cười trên gương mặt tương liễu ngày càng trở nên nham hiểm. Làm sao ta biết được, cô từng nghiên cứu về sâu độc còn ta, mới nghịch chúng lần đầu. Nhưng cũng không cần sốt ruột, khi nào cả ta và cô cùng chết chúng ta sẽ biết được đáp án thôi. Tiểu yêu nổi đóa dẫm chân bình bịch. Ngài đã giải được sâu độc trong cơ thể chuyên húc Nên chắc chắn ngài cũng có cách hóa giải sâu độc trong cơ thể hai chúng ta Lẽ nào ngài không muốn Tương Liễu cười tít mắt Không muốn Tiểu yêu mệt mỏi Hỏi Rốt cuộc ngài muốn thế nào Tương Liễu chìm dần xuống biển Ngoài việc trục lợi ra ta chẳng có mục đích gì khác Này ngài đừng đi Tiểu yêu nhảy qua lan can Định đuổi theo tương Liễu Nhưng một đôi tay chắc nịch đã giữ nàng lại Buông ra Tiểu yêu quay đầu lại thấy cảnh, lập tức ngoan ngoãn để chàng kéo nàng vào san thuyền. Tiểu yêu dò hỏi, chàng dậy khi nào vậy? Được một lúc rồi, thực ra, chàng không chập mắt nổi. Tiểu yêu vừa bước chân ra khỏi khoang thuyền thì chàng đã biết. Nhưng vì nghĩ rằng nàng muốn được yên tĩnh một mình, nên chàng không quấy dậy nàng. Ngay từ đầu tương liệu đã biết cảnh còn thức y đặt cấm chế ngăn mọi người trên thuyền nghe được cuộc chuyện của y và tiểu yêu trừ cảnh. Thấy nàng định đuổi theo thương liễu cảnh hốt hoảng chạy ra kéo nàng lại, chàng không kịp suy nghĩ điều gì khác chàng sợ nàng sẽ biến mất. Tiểu yêu nói, Tường liễu vừa tới đây, em hỏi y về cách giải độc nhưng y không chịu nói. Nỗi bất an trong lòng cảnh vơi đi, tiểu yêu buồn bã nói, miệng lưỡi của y ác độc hơn em, linh lực cũng cao hơn em. Thuốc độc em làm cho y y ăn như kẹo bột. Lần nào gặp em cũng bị y bắt nạt, cảnh mỉm cười hỏi, nàng muốn ta giúp không? Tiểu yêu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lắc đầu. Giữa chàng và y là dao kèo làm ăn, giữa em và y là thù hẳn cá nhân, chuyện nào ra chuyện đó. Cảnh mỉm cười, gật đầu tán đồng. Nếu mẹ ta còn sống mà nghe được câu này, chắc chắn sẽ gật gù khen ngợi con dâu giỏi lắm. Tiểu yêu phì cười, đập vào người cảnh. Ai thèm làm vợ chàng. Cảnh kéo tiểu yêu vào lòng ôm giết. Không cho nàng làm vợ người khác. Tiểu yêu thoáng sững sờ, nàng ngoan ngoãn ngả đầu vào lòng cảnh. Cảnh ngước nhìn đại dương mênh mông, tịch lặng, khẽ nói. Tiểu yêu, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Vâng, nàng muốn đi đâu nữa không? Về thần nông sơn thôi. Tiểu yêu chọn về thần nông sơn vào buổi sáng. Vì buổi sáng chuyên hốc còn bận chiều chính, không rảnh để mắt đến nàng. Hoàng đế đang cây quốc trên ruộng thuốc, trông thấy tiểu yêu và cảnh, ngài bỏ quốc sang bên, bước lại. Cảnh cung kính vái trào. Thưa bệ hạ thần và tiểu yêu đã trở về. Hai người đi từ mùa hạ đến tận mùa thu mới quay về, hẳn đã tham thú được nhiều nơi, làm được nhiều việc. Tiểu yêu nghe trong câu nói của Hoàng đế chứa đầy ẩn ý, nàng thưa. Ông ơi, không phải do cảnh cháu. Cảnh ngắt lời nàng, tiểu yêu ta sẽ thưa chuyện với bệ hạ. Cảnh biết chuyên húc không muốn tiểu yêu gặp lại tuấn đế, chắc chắn hắn sẽ phản đối hai người đi gặp ngài. Nếu vậy tiểu yêu sẽ không có cơ hội gặp được cha. Nên cảnh đã viện cớ đưa nàng đi ngao du sơn thủy. Chàng lừa dối hai vị bệ hạ, đó là tội đại kỷ. Nhưng vì tiểu yêu chàng bất chấp tất cả kể cả việc phải đối đầu với hai bậc đế vương. Tiểu yêu không rõ tội cảnh lớn cỡ nào, nàng chỉ biết rằng chàng đã nói dối hoàng đế. Nên nàng bảo cảnh, đây là việc riêng của gia đình em, em sẽ thưa lại với ông ngoại và chuyên húc. Hoàng đế nói, tiểu yêu nói đúng, đây là việc riêng của gia đình ta. Cậu về đi, tiểu yêu mỉm cười với cảnh, động viên chàng đừng lo lắng. Cảnh vái chào Hoàng đế, xin phép ra về. Hoàng đế rửa sạch tay, ngồi dưới hiên nhà, nhâm nhi bát trà nguội. Tiểu yêu nửa quỳ nửa ngồi trước mặt ngài, lòng bộn bề cảm xúc không biết phải bắt đầu từ đâu. Cháu cháu đã tới hoang mạc phía bắc xếch thủy, và gặp mẹ cháu. Bát trà trên tay Hoàng đế vỡ vụn. Một lúc sau, ngài mới cất tiếng, hỏi. Mẹ cháu ra đi có thanh thản không? Mắt nàng cây xe tiểu yêu khẽ đáp. Với mẹ tiếp tục sống sẽ chỉ càng đau khổ. Hoàng đế đau đớn cúi đầu, một lúc sau, ngài hỏi. Cháu có hận ta không? Thực ra, ông muốn hỏi là, mẹ cháu có hận ông không? Mẹ không nói, nhưng cháu nghĩ, trải qua bao năm tháng như vậy, hẳn là mẹ đã hiểu, hiên viên thay thế thần nông là điều tất yếu. Số mệnh của cha mẹ cháu đã được định đoạt ngay trong đêm đầu tiên họ gặp mặt. Giá như họ không rung động thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng họ đã rung động, và đó là số kiếp của họ. Chuyên húc nói rằng, ông như vầng thái dương, chiếu sáng khắp mặt đất ban sự sống cho vạn vật nhưng càng những ai ở gần mặt trời đều sẽ bị thiêu đốt. Cháu có hận ta không? Tiểu yêu thở dài, cháu không biết, nếu cháu không bỏ trốn khỏi Ngọc Sơn, nếu cháu lớn lên trong cung, cháu nghĩ chắc chắn cháu sẽ hận ông. Nhưng cháu đã lưu lạc trốn nhân gian, từng đi bán than, kéo thuyền, buôn rượu, nuôi ngựa, từng quản lý thu chi, từng làm thầy thuốc cháu đã sống cuộc đời một con dân hưởng ơn mưa móc của ông, cảm nhận được sự ấm áp của ông, nên cháu không thể hận ông. Chuyên hút từng căm hận Trúc Dung đã cướp đi mạng sống của cha mẹ huynh ấy, nhưng sau rốt vì muôn dân Trung Nguyên, huynh ấy đã bỏ qua cho tiểu Trúc Dung. Có lẽ đúng như chuyên hút nói, có những người đàn ông sinh ra để chăm lo cho gia đình, có những người đàn ông sinh ra để cai quản một dòng họ. Còn ông và chuyên hút là những người sinh ra để chăm lo cho lê dân chăm họ. Hai người buộc lòng phải dứt bỏ tình riêng, để gây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc cho hàng vạn người bán than, kéo thuyền, buôn rượu ông ơi. Thực ra ông không cần phải hỏi cháu câu hỏi đó, bởi vì dù cháu có hận ông hay không, mọi thứ đều đã xảy ra. Tiểu yêu, yêu đứng lên, cháu đi tắm gội thay quần áo đây. Nếu chuyên hút giận cháu, ông phải bênh cháu đấy. Còn nữa, ông hãy nghĩ cách giải thích với huynh ấy vì sao vùng hoang mặc phía bắc sách thủy đột nhiên thay đổi. Mẹ cháu là cô ruột huynh ấy, huynh ấy có quyền được biết. Tiểu yêu không muốn trải qua cảm giác đau đớn xé gan xé ruột ấy thêm lần nào nữa, nên nàng mới quyết định về gặp hoàng đế trước và giao lại mọi chuyện cho ông nàng giải quyết. Giọng nói của hoàng đế cất lên sau lưng nàng, khiến tiểu yêu dừng bước. Năm đó ta ép mẹ cháu ra trận nhưng ta chỉ muốn lợi dụng nó làm cho sĩ khí của quân đội si vưu giảm sút mà thôi. Đến lúc đó ta sẽ cầm quân tấn công đối phương. Ta đâu ngờ mẹ cháu đã đánh thức năng lượng mặt trời trong cơ thể ta càng không ngờ sức mạnh của nguồn năng lượng ấy lại đáng sợ nhường vậy. Đến khi ta phát hiện ra mẹ cháu biến thành ma quái thì đã quá muộn dẫu ta có hối hận muôn phần thì cũng đã muộn. Tiểu yêu trong đời ta đã lợi dụng vô số người nhưng chưa bao giờ muốn hy sinh mạng sống của con gái mình cho tham vọng đế vương của ta. Tiểu yêu khẽ chấm nước mắt nói. Cháu tin ông chuyên húc chắc chắn cũng vậy. Buổi tối hôm đó khi chuyên húc đến tiểu nguyệt đỉnh thì thấy tiểu yêu đang ngồi đung đưa trên ghế dây đu trong rừng phường. Vẻ mặt hắn rất đỗi nghiêm trọng. Tiểu yêu vờ như không thấy nàng cười khì khì nói với hắn. Ông ngoại có chuyện muốn nói với huynh đấy. Chuyên hút vẫn đứng đó quan sát tiểu yêu một hồi, chợt hắn bước lại, một tay nâng cầm nàng, một tay xoa chán nàng. Vết bớt hoa đào trên chán muội đâu rồi? Tiểu yêu trò cây châm làm bằng gỗ đào nhỏ xíu cài trên búi tóc nàng. Ở đây, sao lại như vậy? Sư phụ đã gỡ bỏ phong ấn cho muội Ông ngoại đang chờ huynh đấy, ông sẽ cho huynh biết mọi chuyện. Chờ ta ở đây, chuyên hút rào bước vào nhà chúc. Mãi đến khuya chuyên hút mới bước ra. Tiểu yêu vẫn ngồi đó, nàng đang nghịch lò hương nhỏ xíu hình trái bóng, dẫn dụ đám đom đóm bay qua bay lại. Chuyên hút bước tới, ngồi xuống vạt khỏ. Tiểu yêu tung quả bóng cho chuyên hút, hắn tung trả lại, cứ thế hai người treo chọc đám đom đóm trong đêm tối, những vệt sáng lung linh bay qua bay lại vun vút. Tiểu yêu bật cười sảng khoái, chuyên hút cũng cười. Chuyên hút nói, ta xin lỗi, ta không ngờ cô hành vẫn còn sống lẽ ra ta nên đi cùng muội mới phải. Tiểu yêu đã phải chịu đựng nỗi đau khổ tột cùng khi hai tin mẹ nàng vẫn còn sống, nhưng sau đó bà lại ra đi vĩnh viễn. Mỗi khi chuyên hút đau đớn tột cùng, tiểu yêu đều ở cạnh hắn, vậy mà những khi nàng đau đớn tột cùng, hắn đều vắng mặt. Tiểu yêu đùa nghịch với trái bóng, đàn đom đóm bay lượn quanh nàng. Không ai biết, kể cả ông ngoại và tuấn đế bệ hà cũng không dám chắc mẹ muội còn sống. Huynh đừng lo cho muội muội không sao đâu. Trước kia muội ôm mối hận trong lòng, mỗi khi nghĩ về mẹ, muội cảm thấy trái tim mình hoàn toàn trống rỗng. Còn bây giờ, khi muội hiểu rằng cha mẹ rất thương muội, tuy họ đã đi xa nhưng mỗi khi nghĩ về họ, trái tim muội lại tràn đầy hạnh phúc và ấm áp. Dẫu vậy, chuyên Húc vẫn không sao tha thứ cho bản thân. Khi Tiểu Yêu lưu lạc nhân gian, hắn không ở cạnh nàng. Khi Tiểu Yêu bị yêu quái cáo nhốt vào lồng, hắn cũng không ở cạnh nàng. Khi Tiểu Yêu đến gặp mẹ, hắn cũng không đi cùng nàng. Chuyên húc rất muốn tát vào mặt mình. Tiểu yêu nghiêng đầu ngó chuyên húc. Hết giận muội rồi, đúng không? Ừ, ta đang giận chính mình. Trước kia thì không nói làm gì nhưng bây giờ, lẽ ra ta phải ở cạnh muội Huynh là hắc đế bệ hạ. Huynh có cả núi việc phải giải quyết đâu thể đưa muội rong chơi khắp nơi. muội hiểu tấm lòng của huynh là đủ. Chuyên húc thinh lặng, nỗi buồn dâng ngập lòng hắn. Hắn đã có trong tay cả thiên hạ, nhưng hắn không thể đưa tiểu yêu dạo chơi khắp thiên hạ của mình. Chuyên hốc. Tiểu yêu tung quả bóng về phía chuyên hút, đám đom đóm xô về phía hắn. Ánh sáng đom đóm tụ lại, gương mặt chuyên hút dần sáng rõ, nỗi bi thương, sầu muộn hiển hiện trên nét mặt. Chuyên húc nói, ta khao khát được như cảnh, có thể đưa muội ngao du sông núi, buông bỏ mọi muộn sầu, và đưa muội đi gặp cô hành. Chuyên hút không sao đâu, muội rất ổn. Chuyên hút lặng nhìn bầu trời cao trong vô tận, đột nhiên hắn hỏi. Nếu cha mẹ ta không chết, thì lúc này chúng ta đang làm gì nhỉ? Ta sẽ trở nên thế nào? Tiểu yêu thoáng sững sờ, nàng ngẫm ngợi một lát nhưng không có đáp án. muội không biết, có lẽ vẫn sẽ như bây giờ, một người ngồi đô đưa trên ghế dây, một người ngồi trên thảm cỏ, vừa trò chuyện vừa trêu đùa đom đóm Huynh nghĩ sao? Chuyên hút tung quả cầu trà tiểu yêu, nói. Ta sẽ giống cha mình, suốt đời chỉ yêu một người con gái. Ta sẽ thổi sáo cho nàng, bác ghế dây đô cho nàng, kẻ lông mày cho nàng, làm son môi cho nàng. Ta sẽ đưa nàng về nhược thủy, và cầu hôn nàng dưới góc cây nhược mộc. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ ở bên nàng suốt đời. Lẽ ra đó là những lời tâm sự đầy thương cảm, nhưng tiểu yêu không nhịn nổi, nàng phi cười. Rồi vội vã xin lỗi. muội xin lỗi, xin lỗi. Thực lòng muội không muốn cười đâu, nhưng mà nhưng mà muội không thể tưởng tưởng nổi nếu huynh trở nên như vậy, thì những người phụ nữ trên đỉnh từ kim sẽ ra sao? Họ phải lấy ai bây giờ? Chuyên hút bật cười ha hà, tiểu yêu không thấy rõ biểu cảm của hắn, nhưng nghe trong tiếng cười của hắn chất chứa nỗi nhiềm phẫn út nàng vội vã tung quả bóng về phía chuyên hút. Chuyên hút, chuyên hút đón lấy trái bóng, dưới ánh sáng lập lòe của đàn đom đóng, vẻ mặt hắn vẫn hết sức điềm nhiên, hắn tê cười, vui vẻ như thế cũng thấy rằng câu nói của mình quá ư nực cười. Tiểu yêu thấy vậy cũng yên tâm hơn, chuyên hút đứng lên, ta về đây, mội nghỉ sớm đi. Tiểu yêu nhảy xuống đất hỏi giò. Huynh không giận cảnh chứ, chàng vì muội nên mới làm vậy. Chuyên hút vừa xoay quả bóng sưởi vừa nói, ta không chăm sóc muội chu đáo, đâu thể trách cậu ta. Huynh có trừng phạt tiêu tiêu và miêu phủ không? Muội hỏi như vậy, rõ ràng không muốn ta trừng phạt họ, vậy thì ta sẽ không trừng phạt. Mụi biết huynh không giận đâu mà. Tiểu yêu cười thật tươi, chạy vào nhà. muội đi ngủ đây, hẹn mai gặp. Tiểu yêu, tiểu yêu quay lại cười tít mắt nhìn chuyên hút. Hắn nhìn nàng đam đăm, khóe môi uốn cong, rồi hắn nở nụ cười, tung quả bóng trả lại nàng. Hẹn mai gặp, phần 7 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com